Ngươi Đã trở lại. Giọng nói của nàng phức tạp, mang theo vui sướng. Nhưng là, bối lại không thế nào đĩnh thẳng. Không biết vì cái gì, rõ ràng, năm đó cái kia làm nàng vướng bận, lại không yên lòng hài tử, lại một lần đứng ở trước mặt thời điểm, nàng cư nhiên sẽ có loại. Hô hấp cũng không thoải mái cảm giác. Xem nàng nghẹn hương mặt, Lâm Đỗ quyên chạy nhanh thu chính mình trong lúc vô ý phát ra khí thế. Khôi phục thành người bình thường xì si nàng, đi nhanh đi phía trước. Một phen nắm sang tay. Sam, ta mang theo bọn nhỏ còn có nha cùng nhau đã trở lại. Mỹ Sam cũng chạy tới, nghiêng đầu nghiêm túc đánh giá nàng. Cuối cùng, mới có chút nghẹn ngào mà đấm ngực dừng chân, nhưng xem như trở về ác còn, còn dường như có điểm thay đổi. Ta bọn nhỏ, tới tới, đến mỹ nhân bên này như tới, làm mỹ nhân nhìn xem các ngươi, ôm ngươi một cái nhóm. Sam nghe đôi mắt thẳng phiền, có chút vô ngữ mà trừng mắt lâm đố quên, ngươi đánh nơi nào tìm tới như vậy một cái luôn là tự xưng chính mình là mỹ nhân kẻ điên. Từ khi nàng tới về sau, gặp người liền lôi kéo hỏi nàng có phải hay không đẹp nhất. Chúng ta an cư thành người, đều mau bị nàng cha tấn muốn điên mất rồi. Ha ha. Lâm Đỗ quên nghe vui vẻ mà cười. Giang Ninh đám người lại là ngơ ngác nhìn này xa lạ, lại quen thuộc địa phương, có hơn nửa ngày đều phản ứng không kịp. Nguyên lai, like, bất chi bất giấc mà, tức phụ nhi cũng cường đại đến như thế nông nỗi sao. Sam đúng lúc này, một cái tắm máu nam nhân từ nơi xa đi nhanh đặt tới. Phần 345 Trường 345, vô pháp tham dò thế giới. Nam nhân dáng người cùng răng nanh so sánh với lược gầy yếu một ít, nhưng tỷ lệ cực hoàn mỹ. Một đôi hồ đầy huyết trên mặt, cặp kia đồng lộng lây trong suốt, ở nhìn thấy lâm đỗ quên khi, bước chân đột nhiên im bản, hầu kết lan lộn. Nữ nhân, nam nhân, ngươi như thế nào như vậy không lễ phép. Tiểu tam hoa không vui mà che ở lâm đỗ quên trước mặt, một bước ngươi dám tới gần, ta nhất định phải cùng ngươi liều chết bộ dáng. Đến là tiểu nhị nữ nhi. Cực nhiệt tình nhìn hắn xinh đẹp đào hoa mắt. À à, ngươi có phải hay không hồ ly thúc thúc? Ta nghe nương nói qua, bên này có một cái hồ ly tinh thúc thúc là cái cực mỹ nhân nhi, ngươi có phải hay không, có phải hay không? Lão đại lạnh mặt, vẻ mặt cảnh giác nhìn trước mặt người. Nhịn hiểu, không phải cùng ngươi đã nói sao, phi nhân loại bình thường, không được tới gần. Ngươi như thế nào vẫn là không nghe lời. Hoàng ly ly ngơ ngác nhìn này ba cái có lâm đỗ quên cùng răng nanh tương tự gương mặt tam oa. Có chút cố hết sức ngẩng đầu nhìn nàng, đây là... Người ba cái hoa. Đối, đây là ta ba cái hoa, nhị nữ nhi, vị này chính là ngươi vẫn luôn đang hỏi hồ ly thúc thúc. Thế nào, hắn đôi mắt có phải hay không trên đời này đẹp nhất hai mắt? Nhị nữ nhi hung hăng gật đầu, đúng vậy đúng vậy, ta liền không nhìn thấy quá như vậy hoàn mỹ đôi mắt. Hồ ly thúc thúc, nghe nói ngươi có thể biến hướng thành lớn như vậy tồn tại, ngươi hiện tại có thể biến thân sao, ta muốn nhìn một chút. Hoàng ly ly còn ở vào ngọng bức trạng thái trung. Hắn ngơ ngác nhìn tiểu nhị nú́u này, trương cùng Lâm Đỗ quên có vài phần tương tự khuôn mặt, trong miệng có chút chua xót. "Ta, hôm nào biến thân cho người xem đi. Hiện tại, thúc thúc còn có chuyện quan trọng muốn xử lý." "A đúng rồi, Sam, các ngươi có hay không phát hiện kia bang nhân đi nơi nào? Như thế nào đánh đánh, tất cả đều biến mất không thấy đâu." Hắn vốn dĩ ở bảo hộ Nam thành môn. Kia bang nhân tiến công càng ngày càng cuồng bẫnh. Ở hắn cho rằng, kế tiếp liền phải thất thủ thời điểm, những cái đó điên cuồng tiến công người Cứ như vậy biến mất không thấy. kia cảm giác, liền giống bị gió thổi đi, hắn như thế nào cũng tìm không thấy bóng dáng. Chờ đến phản ứng lại đây khi, lại phát hiện hiện trường địch nhân một cái cũng đã không có. Sở hữu cấp dưới tất cả đều chạy tới hỏi hắn là làm sao vậy. Ở vào mơ hồ trạng thái hắn, lúc này mới nghĩ chạy nhanh tới tìm Sam hỏi một chút. Hắn còn tưởng rằng, đây là Sam nghĩ đến tân biện Pháp. Sam ha hả mà cười. Thân thiết lôi kéo lâm đỗ quên tay. Là lâm đỗ quên đứa nhỏ này đã trở lại. Nàng, có thể dễ dàng liền thu phục kia nhất bang địch nhân. Chuyện này không có khả năng. Hoàng Ly Ly thất ngữ thét chói tai Dễ dàng liền thu phục. Những người đó, chính là mười mấy chủng tộc người cùng nhau liên hợp lại. Nay trong đó, cũng có một ít thông minh tuyệt đỉnh người vợ, cùng với hầu tộc người. Những người này sao có thể dễ dàng đã bị đánh bại đâu. Hắn cảm thấy này quá không thể tưởng tượng. Thế giới này, kỳ thật là từ một viên. Teo tinh nguyên đồ vật ra đời. Nay một viên đồ vật. Cũng không biết sao lại thế này, nó dường như, cùng ta dung nhập ở nhất thể. Sau đó, ta liền có thể tùy tâm sở dục mà khống chế thế giới này. Ở chỗ này người, ta muốn dịch bọn họ đi nơi nào, đều có thể. Sinh tử, một niệm gian. Sam trừng lớn mắt. Hoàng ly ly lùi lại một bước, hoàn toàn không dám tin tưởng. Giang nanh cũng là ánh mắt hơi trệ. Tam tiểu ở kinh ngạc qua đi, còn lại là hoan hô ra tiếng. Hoa, mẹ ma ngươi quá tuyệt vời, cư nhiên có thể sinh tử một niệm gian. Về sau chúng ta nếu như bị người khi dễ, có phải hay không ngươi một niệm gian liền có thể đem bọn họ lộng chết a?" Tiểu Tam Ngơ ngắc hỏi. Nhị nữ Nhi còn lại là hừ lạnh một tiếng. "Đây là khẳng định. Về sau, ngươi có thể đương lợi hại Tam thiếu gia." Đại thiếu Tắc bình tĩnh cực kỳ. "Các ngươi tưởng quá nhiều, gia nương không phải là người như vậy. Các ngươi cảm thấy, có thể mượn nàng thế sao?" Lần này, hai tiểu đều không lên tiếng. Tam Ba Tắc manh ngơ ngác nhìn Lâm Đỗ Quyền, một bức mẹ ma ta thường oan. Ta nghe lời bộ dáng Vẫn là Lao Đại Ngoan, loại năng lực này, ta tuy rằng có thể tùy ý mà làm. Nhưng là các ngươi đừng nghĩ ta dễ dàng vận dụng nó. Còn có, chúng ta hiện tại phải làm, chính là phồn vinh thế giới này. Các ngươi, không phải vẫn luôn ở phạm sầu, như thế nào mới có thể phát huy ra bản thân tác dụng sao? Hiện tại là thời điểm phát huy. Lâm Đỗ Quyên hơi hơi mỉm cười. Lao Đại tắc cảnh giác mà sau này lui. Ta tưởng chính mình đi bên ngoài đi một chút. Nhị nữu Nhi cũng là, đại ca. Ngươi chờ ta, mang theo ta cùng nhau a. Lão Tam cũng hậu chi hậu giác, tỷ, ngươi nói tốt muốn mang theo ta cùng đi tung hoành thiên hạ, chỉ là Tam tiểu tuy rằng phản ứng ngao, nhưng mà như thế nào có thể phản ứng quá bọn họ lão mẹ đâu? Mới xoay người công phu, liền bị Lâm Đỗ Quyên cố định tại chỗ, lại dịch chuyển trở về, mặt đối mặt nhìn nàng mỉm cười mặt. Ân, ta nghĩ kỹ rồi xử lý như thế nào các ngươi. Lão đại đâu, ngươi bằng chính mình năng lực. Muốn đích thân đi bên ngoài kiếm 100 vạn bạc châu trở về. Lão nhị sao, ngươi chỉ biết sai khiến người khác, ta khiến cho ngươi đi dọn la đường cục đá đi. Dọn bao lâu, ta xem tình huống tới định. Lão tam đâu, ngươi người này có điểm buồn. Cho nên nương quyết định, cho ngươi đi thành lập một cái thương hội. Cái này thương hội, cần thiết muốn ở 3 năm nội, danh dương thiên hạ. Còn có, tiền cũng là tất yếu. A, ta, ta không am hiểu làm buôn bán a, ngươi muốn ta nghiên cứu một ít đồ vật. Ta có thể đi làm, nhưng là phải làm sinh ý, cầu buông tha a mẹ ma. Tam Nhi bán manh, nhưng là, Lâm Đỗ Quyên không thèm để ý. Giang Ninh không đành lòng, tưởng mở miệng vì này yêu nhất Tiểu Nhi tử cầu tình, lại bị Lâm Đỗ Quyên lạnh lùng đảo qua. Như thế nào, ngươi cũng muốn một ít tân khảo nghiệm. Khu, cái kia, Sam à, chúng ta đi xem ăn cư thành đi, ta cảm thấy, ba năm chưa từng trở về, hẳn là có chút biến hóa. Sam còn đang xem diễn đâu? Nghe hắn nói như vậy đến cũng không cự tuyệt. Hảo A, Hảo A, chúng ta đi xem, nơi này hiện tại là thật sự biến hóa đại đâu. Nếu không phải như vậy, những cái đó cường đạo như thế nào sẽ nghĩ liên hợp tới tiến công chúng ta đâu. Chính là quá đỏ mắt, chúng ta nơi này phát triển càng ngày càng tốt, lại thương nghiệp phồn vinh, lúc này mới hấp dẫn những người đó không ngừng xâm chiếm. Cũng may, các ngươi trở về kịp thời, nếu không nơi này có thể hay không giữ được, thật sự khó nói thực a. Tính, mẹ ma ngươi cũng đi thôi. Chúng ta, Chúng ta đi làm việc. Tam tiểu vừa thấy này cứu tinh đều đi rồi, lại muốn giả đáng thương, bán manh gì, khẳng định là không được. Đơn giản, đến không bằng hào phóng một ít, chạy nhanh làm nhân tình kêu lâm đỗ quên rời đi được. Nhớ kỹ, các ngươi mơ tưởng muốn nương dễ dàng tới giải cứu các ngươi. Bất quá đâu, tốt xấu là con cái của ta nhóm, nếu là ở bên ngoài có tàn nhẫn áp hích, các ngươi muốn so với bọn hắn còn tàn nhẫn. Đương nhiên, là muốn chiếm lý nhi. Nếu là không chiếm lý làm ác bá, hừ hừ tự lấy hậu quả đi. Tam tiểu đều hưng phấn lên. Có chút chờ mong, cũng có chút sợ hãi. Rốt cuộc, cha cũng là sợ hãi nương. Đuổi đi tam tiểu, Lâm Đỗ Quyên xoay người, phía sau Hoàng Ly Ly còn nhìn chầm chầm nàng, một bức ngốc ngốc lăng lăng bộ dáng. Hồ Ly, ngươi còn hảo. Lâm Đỗ Quyên hơi hơi mỉm cười, thật sự là, có chút không biết nói cái gì. Ta, ta còn hảo. Hoàng Ly Ly có chút hoảng. Trước kia, hắn cảm thấy cùng nàng là không có khoảng cách. Chỉ là hiện tại. Sự cách ba năm. Nàng tái xuất hiện ở trước mặt, lại ngoài ý muốn phát hiện, hai người khoảng cách, đã sớm một trời một vực Nếu trước kia còn có thể có một ít mơ ước. Như vậy hiện tại, hắn làm một chút ý tưởng cũng không. Bồi ta đi một chút đi. Nga, Hảo, Hoàng Ly Ly thụ sủng nước kinh. Cũng là lúc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện. Không biết khi nào, lại nhìn cái này năm đó hai người còn có thể gần gũi ở bên nhau nữ nhân, hắn, đã sinh không ra năm đó cái loại này tâm tư. Hai người ở chung liền giống một đôi phân biệt thật lâu bằng hữu. Chúng ta an cư thành mấy năm nay phát triển cũng là cực nhanh. Các ngươi đột nhiên mất tích, trong nhà nguyên bản sẽ loạn. Cũng may, ta cùng Sam còn xem như có thể chấn trụ. Trước đây, cũng có một ít tiểu nhiễu loạn, bất quá đều bị chúng ta chèn ép đi xuống. Trước mắt tới nói, nơi này hết thể đều còn hành. Công nghiệp phát triển, còn có thành thị quy mô, đều so 3 năm trước đây muốn hảo rất nhiều. Còn có người từ bên kia mang lại đây lão nhân bọn nhỏ. Bọn họ hiểu đồ vật so với chúng ta còn muốn nhiều. Một ít cốm xứ, còn có bên đồ vật, đều làm cực kỳ không tồi. Hiện tại chúng ta nơi này người, đều dùng tới vài thứ kia. Chế tạo thạch khí linh tinh, cũng liền ít đi rất nhiều. Không tồi. Đúng rồi, ta xem Sam, dường như khỏe mạnh con hành. Nam đó, nàng không phải. Lâm Đỗ Quyên rất kỳ quái Sam còn có thể hoàn hảo mà tồn tại. Nàng cho rằng, Sam khẳng định sẽ mất mạng. Còn tốt là, hết thảy bình yên. Điểm này là cái ngoài ý muốn. Năm đó Vu Lánh Dương ly kỳ mất tích, Sam dưới tình thế cấp bách, chạy đến nơi đó vẫn luôn tìm A tìm. Cũng không biết sao lại thế này, lại khi trở về, nàng liền khôi phục khỏe mạnh. Theo nàng theo như lời, lúc ấy nàng bởi vì lo Âu bất an, đã từng lăn xuống một cái hang động đá vơi chung. Nga, đúng rồi, Vu Lánh Dương mất tích địa phương, chính là năm đó ngươi chào hỏi qua, nói người vượn tộc bên kia huyền Mai Biên. Sam chính là từ chỗ đó bỏ dậy sau cả người đã xảy ra biến hóa. Chẳng qua, nàng nhắc tới phía dưới sự tình, vẫn cứ lòng còn sợ hãi, dường như, phía dưới có bất hảo sự tình giống nhau. Cụ thể, nàng cũng không nguyện ý cùng chúng ta nói. Chỉ là báo cho chúng ta, không cần đi xuống. Đến bây giờ mới thôi, phía dưới hết thể đều thành mê. Thậm chí còn ta, đều nảy sinh, muốn đi xuống lặng lẽ thể nghiệm một phen ý tưởng. Nơi đó sao? Lâm Đỗ Quyên suy nghĩ trở lại năm đó cùng người vượn tiếp xúc thời điểm. Lúc ấy bởi vì bị người vượn bắt cấp tới, chạy trốn khi xuất hiện nguy cơ. Nàng cùng răng nhanh, còn có Hoàng Ly Ly cùng nhau hướng huyền nhai bên chạy, tổ tông nhóm thanh âm, vẫn luôn ở chỉ hướng huyền nhai phương hướng. Chỉ là lúc ấy, nàng cũng không có dũng khí mang theo răng nhanh hai người hướng phía dưới nhảy đi. Xong việc, từ phía dưới bay lên tới một đám lại một đám cỏ trắng. Những cái đó điểu, thành đoàn thành đoàn. Số lượng nhiều đến bay gần nửa thiên tài kết thúc. kia một mảnh huyền nhai sao, ta đi xem một chút. Lâm Đỗ Quyên nhắm mắt lại, bắt đầu nghiêm túc cảm thụ nơi đó. Nàng là này một giới tinh nguyên chủ nhân. Muốn cảm thụ nơi này một chỗ, vẫn là cực dễ dàng. Nhưng là, lệnh nàng ngoại ý muốn sự tình đã xảy ra. Đưa nàng cái này tinh nguyên chủ nhân cùng nơi này tiếp xúc thời điểm, lại ngoại ý muốn phát hiện, người kia địa phương, nàng căn bản liền thấy không rõ lắm. Sở hưu hết thảy cảnh trí, đều bị một bao sám xịt đồ vật vây quanh. Ở nàng ý thức tham nhập nơi này khi, đầu góc đột nhiên kịch liệt đột đau. A, ngươi làm sao vậy? Hoàng Ly Ly khẩn trương hỏi. Lâm Đỗ Quyên lại là đầy mặt hoảng sợ. Toàn thân mồ hôi lạnh như mưa. Nàng cắn chặt môi, không dám tin tưởng mà muốn lại đi thăm dò. Nhưng mà, cái loại này độ đau, lại một lần đánh đút lại. Phần 346 chương 346, mẹ chồng nàng dâu ở Trung Hòa Hợp. Tinh nguyên không chế giả, nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Lúc này đây cũng chỉ là cho ngươi một cái nho nhỏ cảnh cáo, lại có tiếp theo cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Một cái tuổi già sức yếu thanh âm ở trong đầu vang lên, lâm đỗ quyên hô hô đại suyễn. Thẳng đến thanh âm này sau khi biến mất, mới chậm rãi mở to mắt. Không, sao có thể. Thế giới này, còn có thể ngăn cách ta có thể đi địa phương. Thả. Chỉ cần nhân ra nguyện ý, nàng khẳng định sẽ bị người tùy ý lộng chết. Trước đây nàng cho rằng này một giới, nàng có thể sinh tử một niệm gian, xem như cực vĩ đại tồn tại. Nhưng mà vừa rồi hết thảy. Đánh tan nàng tự tin. Ở thế giới này, còn có so nàng càng muốn lợi hại tồn tại. Trong lúc nhất thời, nàng có chút ngốc lăng. Ngươi, không có việc gì bãi. Nga, đi thôi. Nơi đó, xác thật là chúng ta không thể dễ dàng đi địa phương. Ta biết ngươi rất tò mò nơi đó, chính là, ta không thể không báo cho ngươi. Liên như ta loại này có thể khống chế mọi người sinh tử một niệm gian tồn tại, ở nơi đó, cũng an bẹp. Cho nên, ngươi không cần lại đánh nơi đó chú ý. ca trừng mắt to. Chậm rãi gật gật đầu. Ở hôm nay phía trước, hắn đều là như thế này tưởng, muốn đi thăm dò một phen. Rốt cuộc, nơi đó có thể làm Sam khôi phục khỏe mạnh, như vậy, có lẽ cũng có vô số thần kỳ tồn tại. Chính là hiện tại, lấy Lâm Đỗ Quyên như vậy tồn tại cũng không dám dễ dàng đi. Hắn người như vậy, còn có thể đi sao? Nghĩ vậy nhi, Hoàng Ly Ly cũng liền tuyệt cái này ý tưởng. Gì, này không phải Lâm Đỗ Quyên sao? Nhà Tứ phụ. Đúng lúc này. Cách đó không xa có mấy cái bộ lạc người lại đây chào hỏi. Một đường đi tới, nguyên lai like ở trong bộ lạc người, đều lục tục tiến đến chào hỏi. Ha ha, đúng rồi, mặt khác người đâu? Đến nơi này cũng có trong chốc lát, lại không nhìn thấy tam hộp, lá cây, còn có A lệ đạt đám người. Những cái đó đã từng quen thuộc người, lúc này tựa hồ đều biến mất. Người quen thuộc A diệp, còn có A cổ diệp, cùng với tam hộp đám người, đều đi địa phương khác. Bất quá ngươi yên tâm, bọn họ sẽ cực hảo. A Diệp cùng Tam Hộp có hai cái hài tử. Liên tính là A Lệ Đạt, còn có A Cổ Xuân, cùng với A Quy A Linh đám người, đều có từng người hài tử. Xem ra, đại gia ở chỗ này xác thật là cực hảo. Nghe nói mọi người đều hảo, Lâm Đỗ quyên sở hữu lo lắng cũng liền thả xuống dưới. Nói nói ngươi đi, ngươi là chuyện như thế nào? Ta còn nhớ rõ, trước kia ở chỗ này thời điểm, ngươi đã từng không dám để chính mình sinh ra. Hiện giờ ta muốn biết, kia hết thảy là chuyện như thế nào? Hoàng Li Li có chút khó xử. Ta có thể không nói sao. Ngươi cho ta là bằng hữu, liền nói. Không muốn lấy ta đương bằng hữu, vậy ngươi có thể không nói. Này, hào đi, ta nói. Hoàng Li Li bực bội. Cuối cùng vẫn là đúng sự thật nói ra. Kỳ thật, hôm nay những người này tiến đến Bây Công, cũng là ta tộc nhân gọi tới. Nga, nói cách khác, hôm nay này an cư thành gặp nạn, cũng là vì ngươi băng mị hổ tộc duyên cớ. Là, cho nên ta không muốn để. Không nghĩ tới đi, ta tộc nhân, đặng cho ta như vậy một cái đòn nghiêm trọng. Hoàng Ly Ly cười hơi có chút tái nhợt. Ta muốn nghe xem. Hoàng Ly Ly nhung mai, ngươi muốn nghe, ta đây liền nói đi. Sự tình rất đơn giản, gần nhất mấy năm nay, ta ở bộ lạc thanh danh, còn có đối ngoại thanh danh, đều bắt đầu lớn mạnh lên. Thả, chúng ta an cư thành phồn vinh phát triển, cũng làm băng mị hồ hoàng tộc người đã biết. Ở bọn họ thống trị dưới, còn có so với chính mình thành thị càng thêm phồn vinh thành lấy bọn họ tiểu tính, này đương nhiên là không cho phép. vì thế phái ra không ít người tiến đến hỏi thăm. cuối cùng làm cho bọn họ phát hiện ta này một cái băng mị hồ tộc dân du cư. lâm đỗ quyên âm thầm gật đầu, xem ra này hết thể là thật sự. ngươi cường đại, còn có tiềm vụ loại này đều làm băng tộc hiện tại không chế giả sợ hãi đúng không? ưn, không chỉ là sợ hãi, hơn nữa còn phái không ít người tiến đến liu sắt ta. cùng ta minh ám đánh nhau, cũng không biết có bao nhiêu tràng. cũng may. Mấy năm nay ta ra cũng là càng ngày càng dại, như thế nào đánh cũng giết không được ta." Nói đến này đó, Hoàng Ly Ly anh khí mỹ có chút kiêu ngạo mà dơ lên một chút. Như vậy Phi Dương Dương nhìn hắn, sướng với kia chương quyến rũ mặt, trong lúc nhất thời, Lâm Đỗ Quyên cũng xem có chút thất thần. Xem ra, mấy năm nay ngươi xác thật là lỗ sắc cư cường. Nhưng lại cường, cũng không bằng các ngươi. Sam bọn họ ở phía trước, chúng ta đi tìm tìm nàng. Nhìn đến phía trước Sam, Lâm Đỗ Quyên bước nhanh đi phía trước. Nghe nói Vu Lãnh Dương kia Hải Tử ở bên kia, có nữ nhân. Vừa nhìn thấy Lâm Đỗ Quyên, Sang ngay lập tức chạy tới. Nhìn cái này kích động phụ nhân, Lâm Đỗ Quyên chạy nhanh đón nhận trước kéo tay nàng. Đối, hắn ở bên kia, có một cái tiểu nữ nhân. Hiện tại ngươi cái kia chỉ biết đối với thi thể có hứng thú nhi tử, hiện giờ cũng đối ấm áp nữ nhân có cảm giác. Dường Như, chúng ta trở về thời điểm, Vu Lãnh Dương cùng hắn tức phụ có Hải Tử. Ngươi tưởng hiện tại thấy bọn họ sao? Như vậy đi ta cho ngươi đi thấy bọn họ. Lâm Đỗ Quyên hơi hơi mỉm cười, lần đầu tiên làm trò bên này người, thi triển chính mình đại dịch người xuống biện pháp. Sam còn không có tới cập nói chuyện, lại mở to mắt khi liền xuất hiện ở một tràng xa lạ, tất cả đều là thực vật trang viên trước mặt. đây là nơi nào? a, Lâm Đỗ Quyên đứa nhỏ này, như thế nào đem ta lộng tới nơi này tới? Sam thét chói thay, đã có thể vào lúc này, nàng tầm mắt bị phía trước một bức hình ảnh hấp dẫn, một cái anh tuấn ấm áp nam nhân. Chính đỡ một cái đỉnh bụng xinh sắn lanh lợi nữ nhân, cùng nhau từ cây xanh lâm manh gian đi ra. kia nam nhân cũng không biết ở đối nữ nhân nói cái gì, nữ nhân ngượng ngùng mà cười. còn nhẹ nhàng đấm đấm nam nhân ngực. Nam nhân lại ở thời điểm này bắt lấy nữ nhân tay hướng trong miệng đưa. Tự hồ, lại nói một câu cái gì, nữ nhân không thuận theo mà dễ dùa phải rời khỏi. Hai tử, Sam thấy rõ ràng người nọ gương mặt khi, hoàn toàn chấn kinh rồi. Con ở cùng ái thê nói tán tỉnh lời nói vu lánh giường nghe cái này quen thuộc. Lại không dám tin tưởng thanh âm, lập tức xoay người. Cùng Sam tầm mắt chạm vào nhau, hắn kích động mà ngươi đã đến rồi. Nhìn cái này đối với chính mình lộ ra kích động thần sắc nam nhân, Sam trong mắt chậm rãi ngưng tụ nước mắt. Đây là nàng cái kia lạnh nhạt, không chút nào quan tâm ngoài thân sự vật, càng không thế nào săn sóc nàng cái kia lanh tình nhi tử sao. Vì cái gì cảm thấy, hiện tại hắn cảm tình phong phú. Càng quan trọng, hắn cũng sẽ có kích động tình tố. Trước kia, hắn luôn là ái kêu chính mình nữ nhân hoặc là trực tiếp xưng hô sam. Cách đó không xa, tô lục cá nghe được chính mình nam nhân thở ra thanh âm, cũng là khiếp sợ mà đứng ở tại chỗ. Tức phụ, tới, đây là ta nương. vu lãnh dương một tiếng tiếp đón, dọa tô lục cá hồn đều mau không có. Nàng bà bà, cư nhiên tới. Tuy rằng có đôi khi đối nam nhân không e cờ cực bất đắc dĩ, nàng cũng học xong đắn đo hắn, càng biết như thế nào đi chế tạo hắn. Nhưng là này cũng chỉ là ở chính mình nam nhân trước mặt. Làm cho bà bà mặt nhi. Làm tức phụ nàng nhưng không to gan như vậy. Chạy nhanh tam hai bước tiến lên. Nương, ngươi đã đến rồi. Sam ngạc nhiên đánh giá cái này tức phụ. Một phen kéo tay nàng. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy a? A. Tô lục cá cùng Vu lánh dương hai mặt nhìn nhau. Không thế nào minh bạch này bà bà lại như thế nào nhóm cách nói nhi. Tới tới, hai tử, ngươi chạy nhanh nói cho ta. Ngươi lại như thế nào đem cái kia. Chỉ đối với thi thể có hứng thú ra hỏa dạy rỗ ra tới. Ta cùng ngươi nói. Trước kia hắn chỉ có nhắc tới thi thể thời điểm, mới có hứng thú. Những thứ khác, mặc kệ là ăn, không phải dùng, ăn mặc, đều không thể hấp dẫn đến hắn. Hai tử, ngươi quá tuyệt vời, cư nhiên có thể cho hắn. Đối ta cũng có không giống nhau biểu tình, càng quan trọng, dường như hắn hiện tại cũng biến cảm xúc hóa. Còn có, ta xem hắn cùng ngươi ở chung, giống như, cũng có chút không nhỏ biến hóa. Này bà bà lôi kéo chính mình tay, liên tiếp hỏi ra tới, tất cả đều là một ít riêng tư nhưng lại xấu hổ mở miệng nói. Nhìn nàng chân thành đến không gì sánh tới mắt, Tô Lục Ca lý giải, bà bà là nghiêm túc ở lãnh giáo. Liếc liếc mắt một cái buồn bực đến trừng mắt Vu Lãnh Dương, Tô Lục Ca dương ngôi, tiểu tiểu thanh cùng chính mình bà bà nói lên những việc này tới. Nữ nhân thật là phiền toái sinh vật, ta lúc trước như thế nào sẽ cảm thấy nữ nhân này thực cấm áp. Vu Lãnh Dương nói thầm, đi nhanh đi phòng thí nghiệm. Kỳ thật, nói nội tâm nói, hắn vẫn là thích cùng thi thể nhóm giao tiếp. Đương nhiên, ngủ thời điểm ngoại lệ. An cơm thời điểm cũng thích có cái nữ nhân vây quanh chính mình đảo quanh truyền nhi. Lúc này sao hết thể lấy thi thể làm trọng. Chờ đến Vu Lãnh Dương biến mất, Tô Lục Cá mới bắt đầu cùng vị này chuẩn bà bà giao lưu khởi tâm nước tới. Hắn người này đi ban đầu cũng xác thật là bất cận nhân tình tồn tại. Nhưng là đâu ta từ từ dùng thủ đoạn làm hắn đầu tiên là ủy lại thượng ta, lại làm hắn thích có ta tồn tại. Tóm lại đâu chính là ở trong sinh hoạt dùng bất cứ thủ đoạn nào làm hắn hết thể đều thích chúng ta. Không thể rời đi ta. Mẹ chồng nàng dâu hai giao lưu thật vui. Vu lãnh dương đã có thể thê thảm. Từ phòng thí nghiệm ra tới. Không còn có trước kia hắn thích ăn ngon miệng đồ ăn. Trong nhà, cũng lạnh tanh. vừa hỏi các nô lệ phu nhân đi nơi nào. Bồi lao phu nhân đi bên ngoài tàn bộ. Dường như dạo bên ngoài thức ăn đi. Ách, vưng thức ăn đi lên. Vu lãnh dương hơi có chút không vui. Nhưng là, vẫn cứ miễn cưỡng tiếp nhận rồi này một chuyện thật. Chẳng qua... Thường lui tới tại đây trên bàn cơm, có một người vẫn luôn ở nói thầm không thôi, trong chốc lát nói như vậy, trong chốc lát nói như vậy. Lúc ấy còn cảm thấy có chút thầm ý không thôi. Chính là hiện tại, lại cảm thấy này bàn ăn cũng quá thanh tĩnh điểm. Càng quan trọng, không có người tượng trước kia giống nhau chiếu cố hắn, quan tâm hắn ăn cái gì đồ vật, này tư vị, càng cảm thấy đến khó chịu. Lao thái thái cũng là, một phen tuổi còn chạy lung tung cái gì đâu. Một người ở nhà ngốc thật tốt. Hắn có chút không vui mà ném xuống chiếc búa đứng dậy, lại hướng phòng thí nghiệm đi. Khuya khóc trở lại trong phòng, thói quen tính đi ôm kia cụ ấm áp thân thể. Di, người đâu? Nữ nhân này chạy chạy đi đâu? Vu Lãnh Dương giận, xoay người, nhanh chóng mở cửa hỏi các nô lệ. Phu nhân, ở bồi lão phu nhân ngủ. Lão phu nhân nói vừa tới, có chút không thói quen. Hai người nói một thời gian lời nói, phu nhân liền nói muốn đi theo lão phu nhân cùng nhau ngủ. Ách, này hai cái điên nữ nhân. Vũ Lánh Dương nói thầm một tiếng, xoay người, có chút không cam lòng mà về phòng. Trước kia cũng một người ngủ quán. Thậm chí còn, mệnh cực kỳ, càng là sẽ ghé vào thi thể bên cạnh Nhi ngủ. Hôm nay buổi tối quay cuồng nửa ngày, rõ ràng vây khẩn, nhưng như thế nào cũng không dễ chịu Nhi. Phần 347 chương 347, Thứ Phương tới Chiều Người sẽ không thỏa mãn, phu thê ở Trung Chi Đạo, một chút oán khí không có gì, chính là Nhật Tử lâu rồi. Này liền sẽ tích lũy chiêu thai hỏa A đến cuối cùng, phu thê biến thành đoán thê. Ngươi sẽ bị các loại trong sinh hoạt không như ý lăn lộn không thở nổi. Nhân sinh như vậy, ngươi còn có ý tứ sao? Tô lục cá sớm nghe đôi mắt đều đỏ. Mẹ nào vào Sam trong lòng lực, phát ra từ nội tâm mà kêu ra một tiếng mẹ. Nàng là cái cô nhi, đánh tiểu liền không có quá nhiều ôn nhu Hiện tại bị Sam trở thành nữ nhi tới đau, loại cảm giác này, lệnh nàng tương đương cảm động. Phải biết rằng, bên người không ít người, cùng bà bà ở chung cũng không phải quá như ý. "Hảo, chúng ta liền chờ hắn tới tiếp thu cải tạo đi. Ngươi này bổn hài tử a, sẽ không làm nũng nữ nhân, đến không đường ăn, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là một nữ nhân, là một cái mẫu thân, cũng là yêu cầu người che chở sủng ái tiểu nữ nhân." "Ân, ta nhớ kỹ, mẹ." Tô Lục Cá lau nước mắt, vui mừng mà theo tiếng. Kỳ thật, liền tính là vì cái này khai sáng hiểu chuyện lý bà bà, nàng cũng nhận định hiện tại sinh hoạt. Nhưng là, nếu có thể đem Nhật Tử biến càng tốt, Sao lại không làm đâu? Bên này, mẹ chồng nàng dâu hai đang thương lượng muốn như thế nào mới có thể càng tốt thu thập cải tạo Vu lanh dương. An cư trong thành mặt. Lâm Đỗ Quyên cùng răng nhanh trở về, cũng lệnh an cư thành người mừng rỡ như điên. Càng không cần phải nói, bọn họ trở về, là nguyên bản xâm lược bọn họ thành trì người, hiện tại đều biến chạy trốn, lại không xâm chiếm. Dựa theo Lâm Đỗ Quyên cách nói, từ giờ trở đi, những cái đó bọn cường đạo, không bao giờ có thể dễ dàng sang bậy. Chúng ta yêu cầu một cái quản lý giả. Ngày nay, Giang Ninh mệt mỏi trở về sau, có chút vô lại mà nằm ở Lâm Đỗ Quyên trong lòng ngực không đứng dậy. Mới bao lâu thời gian ngươi liền mệt mỏi đâu. Lâm Đỗ Quyên có chút buồn cười nhìn cái này vô lại ra hỏa. Tức phụ, ngươi nói, chúng ta nếu như đi bên ngoài, có thể hay không tượng như bây giờ. Nếu không thể, chúng ta liền ở chỗ này chết giả không ra đi thôi. Nhìn này nam nhân giấu ở chỗ tối lo lắng, Lâm Đỗ Quyên buồn cười. Chuyện này trung quy là muốn giải quyết. Đương nhiên, chúng ta có thể ở chỗ này nhiều hơn mấy năm. Dù sao, nơi này còn phải chậm rãi phát triển không phải. Trong lúc này, ta xem Hoàng Ly Ly mới có thể không tồi. Nguyên bản, hắn liền thuộc về nơi này hoàng tộc. Nghe được đề bạc Hoàng Ly Ly, răng nanh cũng cười. Tức phụ, người nói rất đúng. Chuyện này, ta là cần thiết tìm hồ ly đương này một giới vương. Nguyên bản, Hoàng Ly Ly nên là này một giới vương. Hắn tranh thủ thời gian lâu như vậy, đương nhiên đến làm hắn thượng vị. Chuyện này, cụ thể như thế nào làm, Lâm Đỗ Quyên không quá nhiều đi qua hỏi. Lúc này, nàng cần phải làm là tăng lên tự mình. Càng quan trọng, là hoàn toàn dung hợp tinh nguyên lực lượng. Về sau đi bên ngoài, này một lực lượng, hẳn là cực kỳ quan trọng tồn tại. Chính là tồn này tưởng tượng pháp, Lâm Đỗ Quyên không dám thả lỏng tự mình. Rốt cuộc, liền tại đây một giới, cũng có nàng không thể chạm đến thế giới. Năm năm sau, đã từng là hoang dạ an cư thành, lúc này hoàn toàn biến thành một cái phồn hoa hương thịnh thành thị. Nơi này có bốn điều rộng lớn yếu đạo kéo dài đến ngoại giới. Càng có vô số tiến đến triều bái con dân. Đến nỗi thương gia, càng là vô số. Nơi xa, một trận đánh lạc đã đánh dấu thương đội, chính minh mông quần quận hướng nơi này đi tới. Chó đen tử lao hãn, vẻ mặt giật mình nhìn này một mảnh địa phương. Là ai nói cái này địa phương là hoang dã nơi. Khu! Ở thương đội mặt khác vài vị lớn tuổi người, lúc này sắc mặt xấu hổ. Chó đen tử tắc cười lạnh nhìn bọn họ chung một cái lão nhân. Ta nhớ rõ là tam thúc công ngươi đi. Tấm tắc, này thật đúng là kỳ quái đâu. Ngươi nói đây là một cái hoang dã nơi. Chính là, này một đường đi tới, nhân gia xuyên chính là các loại quần áo, nhiễm cũng là các loại nhan sắc. Càng quan trọng, nơi này còn có chút rộng lớn con đường, có giao thông công cộng trạm bài. Như vậy xe ngựa, chỉ cần ngươi đi lên ngồi một chuyến, đến trạm điểm nhi, cũng bất quá 10 cái đồng tiền. Còn có những người đó đao kiếm, các ngươi có thấy quá tượng bọn họ như vậy tinh xảo lại sắc bén đao kiếm sao. Ta thậm chí hoài nghi, chúng ta lúc này đây kéo tới đồng khóc, còn có vàng bạc chi vật, có thể đổi mấy thứ đồ vật trở về. Mất mặt ta, chúng ta lúc này đây mang đến bố, này còn gọi bố sao? Chúng ta mang đến đồ sứ, còn gọi đồ sứ sao? Chỉ là này trên đường nhìn đến đồ sứ, ta đều ngượng ngùng hiện ra chúng ta mang đến. Hắn bất mãn mà kháng nghị ồn ảo. Thương đội bên trong lão nhân càng không lời nào để nói. Cuối cùng, vị kia bị mọi người nhìn vô số mắt, lão nhân mới run rẩy mà ra tới. khu chó đen a, ngươi cũng đừng cởi trách ta. năm đó đã từng có người đến bên này tới, xác thật là nói nơi này là hoang dã nơi. bọn họ là thừa đại bàng tới. ta không biết những cái đó đại bàng đi nơi nào, nhưng là đi thực sự có người đã tới nơi này, chỉ là nói này một mảnh địa phương, chính là cái thực hoang vắng địa giới nhi. ai có thể tưởng tượng ra tới, hiện tại này phiến đều biến thành như thế phồn vinh địa giới. lão phu. Cũng là nghe nói a Chó đen lúc này mới không lên tiếng. Thật sự là, hắn đã kích người cũng không sai biệt lắm. Ai kêu này nhất bang lão nhân phát không có việc gì liền ở trước mặt hắn khoe khoang chính mình lịch duyệt gì đó đâu. Hừ hừ, người sao vẫn là tượng hắn nói, đến đi ra mới có thể biết này bên ngoài cái dạng gì nhi, không phải sao. Này một tôn pho tượng, nhìn hảo có hương vị. Đúng lúc này, có người chỉ vào phía trước pho tượng kinh ngạc cảm thán. Chó đen tử đi theo nhìn lại. Ở nhìn rõ ràng kia tôn duy diệu duy tiếu pho tượng khi, cũng là thân thể chấn động. Này! Hắn một phen giữ chặt bên người một người. Ta muốn biết, này một tôn pho tượng là ai? Người nọ nhìn nhìn hắn, lại quét liếc mắt một cái bọn họ phía sau thương đội, lúc này mới giải đáp ra tới. Nga, ngươi là nói này một tôn pho tượng à đây là chúng ta này một giới thần nữ nha. Sinh tử một niệm gian tồn tại, chỉ cần nàng nguyện ý, cái này địa giới liền sẽ không có người làm loạn. Làm loạn, cuối cùng đều chết sạch. Lợi hại như vậy, chó đen tử đào hít vào một hơi. Nhưng không sao, chúng ta nơi này có thực tế ví dụ đâu. Có người phải đối một ít người bất lợi, là thần nữ một ý niệm liền đem người dịch tới rồi bắc cực chi nguyên. Còn có thật nhiều như vậy ví dụ, ở ác nhân khi dễ tâm địa thiện lương người khi, đều bị dịch chuyển đến này một giới nhất ác liệt địa giới nhi trừng phạt. Ha ha, cho nên, chúng ta này an cư thành A, chính là nhất an nhàn, cũng an toàn nhất địa giới nhi. Thần nữ sao? Chó đen tử nhìn chầm chầm này một tôn nhìn như ôn nhã pho tượng. Nữ nhân ánh mắt thực ôn hòa, dáng người nhỏ xinh thực. Nhưng là, hắn trong đầu, lại nghĩ tới năm đó cùng nhau hành tẩu giang hồ một ít sự tích. Là nàng sao, nếu là nàng, kia năm đó, nàng lại như thế nào đi bước một trưởng thành lên đâu. Chó đen tử khó hiểu, cũng nghi hoặc. Đến là một bên vị kia lão nhân, đang xem liếc mắt một cái pho tượng sau, liền tâm thần cực chấn. Này một tôn pho tượng, cư nhiên xúc hàm một tia linh lực. Đây là, một bậc chiến sĩ đều làm không được sự tình á ở cái này trong thành mặt, còn có siêu thoát rồi một bậc chiến sĩ tồn tại sao? Thật là đáng sợ, ta cho rằng, rốt cuộc nhìn không tới người như vậy. Siêu thoát rồi một bậc chiến sĩ phạm chủ, đây là một loại cái dạng gì cấp bậc? Trong lúc nhất thời, lạc đà thương đội người đều trầm mặc. Cái này an cư thành, xem ra không chỉ có phồn vinh hương thịnh, càng quan trọng, còn có cao nhân ẩn cư. Người khác có lẽ không biết. Nhưng là đối với hàng năm ở bên ngoài đi lại lạc đà thương đội người tới nói, bọn họ là biết đến. Thế giới này, kỳ thật là những cái đó đại năng nhóm sáng tạo một cái cực tiểu thế giới. Ở bên ngoài, có rất nhiều người có được linh lực. Bọn họ đánh nhau, không phải tượng nơi này người, yêu cầu dùng đến đồ đằng lực lượng. Ở ngươi chỉ cần vận dụng một ít linh lực, lại biến thành pháp quyết, liền có thể đem người doanh đảo. Tu hảo, trăm năm không ăn cơm. Cái gọi là bỏ đi phàm thai, tu đến thần thể tồn tại, người như vậy. Nơi nào là bọn họ có thể bằng được? Chính là hiện tại, trước kia ở bên ngoài hành tẩu giang hồ trưởng giả, cư nhiên nói nơi này người có được linh lực. Cái này, chẳng khác nào là siêu thoát này một tinh giới ở ngoài tồn tại. Chó đen tử, tìm được cái này điêu khắc giả, có lẽ, chúng ta lạc đà gia tộc cũng có thể đi ra một vài cái không giống nhau người đi mặt khác giao diện. Vị kia trưởng giả kích động bắt lấy chó đen tử tay. Bị giao cho trọng trách chó đen tử, cũng là hung hăng gật đầu. Hảo! Ta định hảo hảo tra xét đi. Phía sau vài vị lão nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Này một chuyến, thật không hoan gia tới nha. Ít nhất thấy một ít cao nhân. Này một chuyến ra tới, vẫn là không hoan của nha. Chỉ là, chờ đến chó đen tử đi hỏi thăm 10 ngày về sau, lại được đến tin tức khi, đã hối hận vạn phần. Nha đại sư như thế nào liền đi rồi đâu. Ai, ta còn là bỏ lỡ nha. Nhân sinh giữa, một lần bỏ lỡ, liền vĩnh viễn bỏ lỡ. Này thật sự, làm ta không lời nào để nói. Ở thời điểm này, hắn mới biết được, cái này thành đúc người, còn có thế giới này quản lý giả, cư nhiên đều là kia đối năm đó kết bạn vợ chồng. Chỉ là, lại muốn quay đầu lại tìm người, lại là không bao giờ nhìn thấy. Nha, bọn nhỏ cũng trưởng thành đi lên, hiện tại là chúng ta đi hướng kia một giới thời điểm. Thánh tử thánh nữ, cũng không biết, những người đó sẽ đối chúng ta thế nào. Lúc này, đứng ở huyền nhai biên lâm đỗ quên cùng răng nanh, hai người sắc mặt ngừng trọng, lại mang theo một ít chờ đợi. an cư thành hết thảy còn có đại lục này sở hữu, tất cả đều an trí thỏa đáng. Lại lưu lại, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Hiện giờ bọn họ nhất phải làm, chính là như thế nào mới có thể tìm được đi hướng bên ngoài, cái kia nghe nói có thể bay tới bay lui, không giống nhau thế giới. Ơn, bọn nhỏ mạnh khỏe, sam nhóm cũng cực hảo. Thế giới này, cũng có một mục chúng ta lưu lại tu hành công đức. Nghĩ đến, bọn nhỏ chỉ cần cơ duyên thích đáng, lại phấn đấu mười mấy năm, liền có thể đến bên ngoài tới tìm chúng ta răng nanh ánh mắt nóng bỏng mà nhìn phương xa. Đối với đi hướng bên ngoài khiêu chiến tự mình, hắn cũng đồng dạng nhiệt huyết. Rốt cuộc, lưu tại nơi này, đã sớm đã không có càng nhiều ý nghĩa. Chỉ là, hắn không biết chính là, hai người lúc này đây đồng thời rời đi, cũng ý nghĩa, chia liệ. Một cái ý niệm, hai người đồng thời đi tới dưới vực sâu mặt địa phương. Tinh nguyên không chế giả, ngươi phải rời khỏi thế giới này sao? Nghe được trong đầu thanh âm này, Lâm Đỗ Quyên toàn thân đều nổi da gà. Nhưng Nàng vẫn là cực có lễ phép mà hành lễ. bái kiến trường giả, ta cùng phu quân sắc thật là tính toán rời đi này một giới. Thế giới này, chúng ta quản lý không sai biệt lắm, nghĩ đến là có thể rời đi. Không tồi, ngươi sắc thật là có thể rời đi. Cho nên, trước khi rời đi, lão phu có thể thỉnh ngươi tiến vào tiểu hướng một chén. Thuận đường, làm ơn ngươi một việc. leo xi ngoại kỳ đi. Phần 348. Trường 348, rời đi, thế giới mới. Xin hỏi đại tiên. Chính là này một giới quản lý giả. Lâm Đỗ Quyên vẫn luôn tò mò người này thân phận, nhưng cuối cùng, chỉ có thể nghĩ vậy dạng một lời giải thích. Lao Phu là người phương nào không quan trọng, quan trọng là các ngươi có thể đi ra ngoài. Bất quá, có thể hay không thuận lợi tới kia một giới, này toàn xem các ngươi chính mình bản lĩnh nha. Cái kia giả nùa thanh âm lần thứ hai vang lên. Nghe tới, đến giống rất hòa thuận người. Bất quá, Lâm Đỗ Quyên vẫn là ám hoài cảnh giác. Nàng cũng không cho rằng có thể sinh tồn xuống dưới cường giả, sẽ là tâm địa quá mức với thiện lương tồn tại. Một cái đường hẹp quanh co ở hai người trước mặt mở ra, đi vào này một mảnh không gian, Lâm Đỗ Quyên mới phát hiện, nguyên lai, nơi này cư nhiên là khác thành một cái thế giới tồn tại. Bốn phía, có không ít tiểu động vật chạy tới chạy lui. Phía trước, một gian nhà tranh, suối nước dốc rách má lưu, tiên hạc nhẹ nhàng. Có người tới, có người tới. Lao cẩu, có người tới. Một con anh vũ ở trước cửa thét chói tai ra tiếng. Lâm Đỗ Quyên hít một hơi thật sâu, không dám tin tưởng nghe được. Nay chỉ anh vũ, cư nhiên quản trong phòng chủ nhân tiêu lão cẩu. Ha ha, này tiểu mau xuất sinh, đánh tiểu chính là cái chiều hư. Hai vị có thể làm lơ nó. Lão nhân ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng là làm Lâm Đỗ Quyên càng ngạc nhiên sự tình đã xảy ra. Ngươi mới là mau xuất sinh, ca là một cái truyền thuyết, ngươi vĩnh viễn trèo cao không nổi tồn tại. Nếu không phải xem ở lão cẩu ngươi năm đó một trùng tri ân. Ngươi đường ca nguyện ý bồi ngươi ở chỗ này xem mặt trời mọc, không làm gì được. Ta phi, ngươi cái lao cẩu đồ tồi, ca khinh bị ngươi. Thiên A, này rốt cuộc là sùng vật, vẫn là một cái ngày thường liền ái cãi nhau đồng bọn đâu. Hai người đối với nơi này hết thảy, cũng không dám đại ý. Không cần linh lực đi nhìn kỹ người, đã có thể nhìn ra, kia một con anh Vũ là một con cực có linh lực tồn tại. Nó cũng không phải là lầm đố quên trước kia nô ấn những cái đó anh Vũ có thể bằng được. Nay một con! Là có được tự thẹn dân linh hồn, chính mình tư duy năng lực. Gặp qua tiên nhân. Vào nhà sau, lâm Đỗ quyên đang muốn hành lễ. Lại phát hiện chính mình còn không dưới eo. Tuy ý ngồi trong chốc lát đi, lão nhân ta cũng chính là mấy năm trước, tiếp kiến quá một cái ta hậu nhân. Ai, chưa từng tưởng, như vậy một giới ta hậu nhân nhóm, đều không có mấy cái tranh đua. Một đám sa đoạ đến thân thể đều đạp hư không giống dạng. Hắn theo như lời hậu nhân, hai người không cần hỏi, cũng biết là đang nói xam. Xem ra, lão nhân này là vũ trí nhất tộc tồn tại. Chẳng qua, nhân gia vẫn luôn là năng lượng cao trường vu, mà không phải sam cái loại này, chỉ biết nhảy đại thần giá hỏa có thể so. Lão nhân lớn lên thực bình thường. Thoạt nhìn cũng cực ôn hòa một cái lão nhân. Nhưng là, đương Lâm Đố quên ngồi xuống sau, lại nếu muốn người này tướng mạo, lại phát hiện chính mình một chút cũng không có ấn tượng. Nàng nội tâm hoảng sợ, người này chỉ là lợi dụng một cái nho nhỏ thuật pháp, liền có thể làm nàng không nhớ được người tướng mạo. Nói cách khác, hắn muốn che dấu lên, cực dễ. Nha đầu, này một ly trà, uống lên đi. lão nhân đem một ly trà đặt ở nàng trước mặt. lâm đỗ quên không chút do dự, trực tiếp bưng lên liền uống. Ha ha, không lo lắng ta đối với ngươi hạ dược sao. Xem nàng như vậy dứt khoát lưu loát, lão nhân tựa hồ thật cao hứng mà trèo chọc lên. Không sợ, ngươi lão muốn giết ta, sớm tại 5 năm trước liền có thể giết chết ta. Hạ độc thủ đoạn, chỉ giới hạn trong một ít cấp thấp tồn tại. Ngươi, không thích hợp ân, ngươi đến là cái thông minh." Trận, hắn ánh mắt nhìn về phía Giang Nanh. Hơi có chút phức tạp địa đạo ra một câu: "Lần này, các ngươi sau khi rời khỏi đây, ta muốn làm ơn sự tình, chính là nha, ngươi ở Thú Tông, thay ta giải cứu một con tiêu giải thú tồn tại." "Thú Tông, ngươi xác định ta sẽ tiến vào Thú Tông?" Giang Nanh không rõ, lão nhân này đâu ra tự tin. "Ha ha, trừ bỏ Thú Tông, ta không thể tưởng được còn có cái nào địa phương sẽ thu lưu ngươi." "Phải biết rằng, Tới rồi kia một giới sau, ngươi sẽ có một ít không phải quá làm ngươi vui mừng biến hóa phát sinh. Lão nhân nói thực hàm hồ. Lời này cớ gì? Giang Ninh chạy nhanh dò hỏi. Lão nhân lại ánh mắt hơi có chút phức tạp mà nhìn Lâm Đỗ Quyên. Ngươi nha đầu này mệnh cách ta vẫn luôn thấy không rõ lắm. Cũng không biết tương lai ngươi có thể hay không làm hạ ngập trời việc cá ai. Chỉ mong lịch sử không cần lại tái diễn đi. Lâm Đỗ Quyên khó hiểu, nghi hoặc mà nhìn trầm trầm hắn. Nhưng mà lão nhân lại ở thời điểm này phất tay. Thôi, các ngươi thả đi ra ngoài đi, có một số việc, đi ra này một giới, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Đúng rồi, sự tình hôm nay, tốt nhất đối ai cũng đừng nói đi ra ngoài. Cho các ngươi làm việc, ta nếu là không một chút thù lao, tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Này đây, kia chỉ vẫn luôn hoái táo không thôi anh Vũ, ta liền đưa cho nha đầu ngươi đi. Dù sao, ngươi cùng vạn thú cũng coi như là có thú. Cái gì, muốn ta mang đi kia chỉ anh Vũ? Lâm Đỗ Quyên sắc mặt khe biến, nàng nhưng không cho rằng, kia một con anh Vũ mang theo trên người là một chuyện tốt. Lão Đông Tây, nhìn xem, ta nói ngươi ngày thường hóa táo đi, nhìn nhìn, người tiểu nha đầu chính là thực ghét bỏ ngươi à. Anh Vũ phi mà một tiếng, cánh một phác lăng, đối với Lâm Đỗ Quyên há mồm liền mang lên. Ngươi cái ngàn người ghét bỏ tiểu yêu tinh, lão yêu bà tử, ngươi cho ta nguyện ý đi theo ngươi, xem ngươi này lớn lên trí nguyện hình dáng. Làm Lâm Đỗ Quyên cùng răng nanh đều trợn mắt há hốc mồm chính là gia hỏa này một chữ miệng kia hoàn toàn chính là dừng không được tới mà lão nhân tách nhập định ngồi ở chỗ đó tựa hồ cả người đều chìm vào giấc ngủ giữa mang đến cuối cùng lâm đỗ quyên nào nhân nhi đều ở đâu nàng vô tội mà tún tún đối diện lão nhân lão nhân a này chỉ anh vũ ngươi có thể hay không làm nó cấm miệng lão nhân lúc này mới mở mắt có chút bất đắc dĩ mà đối với anh vũ một tiếng thở dài khí ta nói anh ca nhi a ngươi nếu là thật sự không muốn đi ra ngoài liền nhưng kính mà mắng chửi đi. Ngươi cái này lao hóa, ngươi cái lao bất tử, ngươi nhìn xem ngươi này diện mạo nhi, còn có ngươi này xấu hình dáng. Anh Vũ đối với lao nhân lại là một phen mắng. Nhưng là mắng đến cuối cùng, không cần lao nhân thúc giục, nó chính mình phịch một chút, lập tức liền bay đến lâm đỗ quên đầu dưa thượng, lại cánh cùng nhau, đem đầu cấp quay trùng quanh ở bên trong. Hô, hô hô. Lâm đỗ quên chừng lớn đôi mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng có chút vô ngữ mà nhìn trước mặt sắc mặt lược xấu hổ lão nhân đại thiên a nó đây là ý gì tới giang nhan sắc mặt vẫn luôn trắng bệnh đến bây giờ mới thôi hắn đầu dưa còn ở đâu cả đời này liền không nhìn thấy quá như thế bưu hắn sẽ mắng chửi người anh vũ thả gia hỏa này mắng khởi người tới lại mau lại lợi khu mấy năm nay anh ca nhi cũng là tịch mịch ga kỳ thật này một con mẫu điểu cũng là hảo tâm vì các ngươi suy nghĩ năm gần đây các ngươi là người trẻ tuổi sao Đây là mẫu. Lâm Đỗ quên vẻ mặt đưa đám hỏi. Lại quyết đoán tiến đến trước mặt hắn. Lao thần tiên A, ngươi chạy nhanh đem nó bắt đi đi. Như vậy vai hùng thần minh cao lớn bất phàm anh ca nhi, ta là không dám làm phiền đi ra ngoài. lão nhân cũng là vẻ mặt hoảng sợ hình dáng. Không ngừng xua tay. Cái này, nha đầu A, ta là đáp ứng rồi nó, nhất định phải làm người mang nó đi ra ngoài. Ngươi lúc này đây không mang theo đi nó, ta sẽ bị lải nhải thượng trăm năm. Cho nên nha đầu ngươi nhưng nhất định phải mang đi nó. Gia hỏa này, xác thật là cái cao thủ. Không không, liền tính là cao thủ, ta cũng không dám. Nhưng mà, lão nhân không khỏi phân trần, lập tức khiến cho nàng ngậm miệng. Hai người phát hiện, miệng mình chỉ có thể đóng mở, thanh âm căn bản liền phát không ra. Nhìn lão nhân đắc ý giảo giạt bộ dáng, hai người nội tâm bi phẫn. Này nó nương chính là cường mua cường bán a? Khu, cái này, ta là thật sự vì các ngươi tốt. Cái kia Nhà đầu ngươi là này một con anh vũ. Cái kia tiểu tử, ta xem ngươi cũng là nhân sinh tịch mịch như tuyết tồn tại. Sau khi rời khỏi đây, như thế nào có thể không có bạn như đâu. Cho nên đi, này một cái đằng xả, ta còn là đưa với ngươi. Này một con rắn, cũng thật chính là cao lãnh thứ tốt ra đương nhiên, nó ngẫu nhiên, cũng sẽ chơi tính tình, không phải quá nghe ngươi sai xử. Điểm này, liền yêu cầu chính ngươi đi chiếu cố cảm xúc lâu. Hảo, những người trẻ tuổi kia... Chờ đến các ngươi đem ta phải làm sự tình làm tốt sau, liền có thể tới chỗ này lấy đi một kiện nhất bảo bối đồ vật. Hắc hắc, đến nỗi ra sao bảo bối, tới rồi nhất định thời điểm, ta tin tưởng các ngươi sẽ biết. Nói xong, lão nhân tay háo vung. Hai người còn không có phản ứng lại đây, nhưng bị ném ném đi ra ngoài. Lại mở to mắt khi, liền phát hiện thân thể phiêu phù ở một mảnh xương ngủ giữa. Nhận thấy được thân thể ở di động. Lâm đỗ quên túi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một khối giống mảnh nhỏ cục đá đồ vật. Chính trở chính mình thông thả đi phía trước Phiêu Di mà đi. Cũng may chính là, Giang Nanh còn ở. Nha, đây là nơi nào? Ta cũng không biết, chúng ta, dường như ở giữa không trung Phiêu Di. Giang Nanh có chút không xác định hỏi. Trong mắt, tất cả đều là kinh hãi. Tiểu tử, ngươi nói thực chính xác, nơi này, xác thật là ở Phiêu Di. Hơn nữa, tới rồi tiếp theo cái địa phương, các ngươi nếu là lại không hướng thượng ngày lên, đến lúc đó cũng chỉ có thể rơi xuống đến tử vong cốc giữa. Tới rồi nơi đó, cho dù là ta anh ca nhi như vậy vĩ đại thánh minh tồn tại, cũng sẽ dọa nằm sắp xuống. Cho nên tiểu tử nhóm, các ngươi liền chính mình nhìn hảo như thế nào nắm chắc cơ hội đi lên đi. Nghe trên đỉnh đầu kêu hoái táo thanh âm, lâm đỗ quyên khóc không ra nước mắt. Anh ca a, ngươi như thế nào cũng tới. Cảm động không phải. Hắc hắc, không cần quá để ý, anh ca nhi ta chính là như vậy một cái làm người cảm động, vừa anh tuấn vô địch tồn tại. Đặc biệt là ngươi như vậy nữ nhân tâm càng là dễ dàng bị ta cảm động ào hào. Hào, ngươi có thể cười một cái, nói một tiếng, anh ca nhi ngươi rất tuyệt, ta liền có thể nói cho các ngươi, này một mảnh địa phương là địa phương quỷ quái gì. Anh ca nhi ngươi hảo động. Lâm Đỗ quyên quyết đoán nói ra, tại đây không hiểu rõ địa phương. Này chỉ anh vũ tuy rằng xào điểm, nhưng là, tốt xấu nói, nó dường như là thực hiểu biết nơi này một con chim. Ân, nha đầu không tồi, ca ca ta không nhìn lầm ngươi. Lâm Đỗ quyên phiên cái mắt, Rõ ràng là một con mẫu điểu. Cái này địa phương, tiêu đoạn hoàn đài. Nơi này, cũng là không ít người muốn đặt chân vô thượng thiên cung một cái nhất định phải đi qua chi đạo. Bất quá, đối với hiện tại các ngươi tới nói, bước lên nơi này, vẫn là có vẻ sớm điểm nhi. Cho nên đi, ở chỗ này, với các ngươi tới nói, thật không xem như quá tốt sự tình. Đơn giản là, nếu tới một con chim bay, hoặc là bằng điểu, thậm chí còn thiên đủ sâu linh tinh, các ngươi đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ tồn tại. Nói đến nơi này, anh Vũ tựa Hồ rất đắc ý, hai người lại nghe ngược phiếm lãnh. Phía trước, tức phụ. Đúng lúc vào lúc này, phía trước cũng có một con giống cốt cánh đồ vật chở người hướng nơi này bay tới. Chính là, chúng nó còn chưa tới trước mặt, liền bị một con bằng điểu một cánh trục phiên. Rách nát cốt cánh chung, lan ra mấy cái đẩy mặt hoảng sợ nam nữ. Chỉ là nháy mắt, này ba người liền tức tức vỡ vụn. Không chung, chỉ còn lại có điểm điểm thịt nát mặt nhi. Leo xi si Ngoại Kỳ đi. phần Địp Trường 349, tuyệt chỗ phùng sinh. Cha! Bang điểu một tiếng tiếng giít, hai người tâm thần run rẩy dữ dội, hơi thở quẩn quận. Cơ hội nháy mắt, đều phun ra huyết tới. Không tốt, gia hỏa này vô khác biệt công kích. Đúng lúc này, anh Vũ đột nhiên thét chói thai ra tiếng. Cũng không biết nó lại như thế nào làm cho. Lâm Đỗ Quyên cùng răng nanh đều cảm thấy, có một cổ mạnh mẽ lực lượng đem người nâng lên tới. Chờ đến lại phản ứng lại đây, liền phát hiện chính mình đang đứng ở mê mông thiên giai bên trong. Những cái đó thiên giai, chính đi bước một mà hướng lên trên kéo dài. Giang nanh dãy rùa bò dậy, mới bước ra một bước muốn đi xem nơi này là cái gì cổ quái thế giới. liền bị một cổ trọng lực hung hăng đánh tan trở về. a bạn chi, còn có một trận bùm bùm lôi điện chi lực quanh kích trong người. Nha, lâm đố quyên chạy nhanh rũi tay đỡ lấy hắn. Giang nanh hoảng sợ nhìn này nhìn như cực tầm thường thiên giai. Nơi này có cổ quái, chỉ cần hướng lên trên, liền sẽ bị quanh kích trở về nơi này đương nhiên cổ quái, lấy các ngươi mới lộ sát phàm nhân thì thay, liền muốn xài bước lên này một ít bậc thang, đó chính là nằm mơ. muốn đi lên, vẫn là thành thật đi bước một hướng lên trên đi. chính là chúng ta này như thế nào xài bước lên đi. Giang Ninh tưởng tượng đến vừa rồi đau đớn, vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Lâm Đỗ quyến tắc cắn răng hướng phía trước đi đến. nha, ta đi lên nhìn xem. nàng thở sâu, liền nhấc chân, hung hăng đi phía trước mãi đi. Giang rắc. a, tức phụ. Như răng nanh phía trước như vậy, nàng tiến lên cũng không vứt được chỗ tốt, vẫn như cũ là bị lôi điện cuồng đánh mà hồi. Anh Vũ còn lại là đắc y mà nhìn hai người. Hắc hắc, cái này mà, ta nói không phải các ngươi có thể thừa nhận. Bất quá, có thể ở chỗ này thừa nhận một ít thiên lôi hoành kích, đối với các ngươi tiến vào kia một giới, đến cũng có lớn lao chỗ tốt. Ta thành lập các ngươi, có thể ở chỗ này tiếp thu một ít thiên lôi tắm gội. Đương nhiên, nguyện ý cũng không, nhưng chính là các ngươi sự tình lạc. Lao ca sao, là muốn đi tìm xem này một mảnh đường ra. Nói xong, này một con anh vũ cũng mặc kệ hai người nguyện ý cùng không, lập tức phịch liền đi phía trước bay đi. Rõ ràng hai người bọn họ thượng này bậc thang địa phương, đều bị cuồng ngoanh xuống dưới. Nhưng người ta lại là nhẹ nhàng thích di hướng lên trên bay đi. Tốc độ còn nhanh đến làm người kinh ngạc cảm thán. Lâm Đỗ Quyên Đồng tử hiếp lại. Xem ra, lão nhân nói rất đúng, này một con chim sát thật là bất phàm. Ngươi nhìn xem. Cái này mặt dưới bậc thang có không ít điều thi, còn có cốt cách linh tinh. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh, nhân loại cùng loài chim là giống nhau, chỉ cần bước lên này cái gọi là thiên giai liền sẽ bị hoanh kích xuống dưới. Thiên, thế giới này, thật sự có thiên đỉnh tồn tại sao? Ngầm đầu nhìn này vẫn luôn ốn lượn hướng lên trên thiên giai, lâm đố quên âm thầm thề, một ngày nào đó, nàng muốn bước vào hôm nay quyết giữa, nhìn xem mặt trên có chút cái gì tồn tại. Anh Vũ một đi không trở lại. Giang Nanh cùng Lâm Đỗ Quyên hai người tại đây thiên giai thủ, nhàn tới cũng là không có việc gì. Đơn giản, hai người thật đúng là như anh Vũ theo như lời, bắt đầu lần lượt đánh sâu vào hôm nay giai. Đáng tiếc mỗi lần đều là bị vanh kích xuống dưới. Tức phụ, ta hiện tại cảm thấy, có thể đứng ở nơi này một cái hô hấp. Lâm Đỗ Quyên nghe sắc mặt vui vẻ. Ta cũng thử xem. Chỉ là dừng lại một cái hô hấp, lại làm hai người đều giống thấy ánh dạng đông giống nhau. Thật sự là... Trước đây bọn họ đi lên đều là trực tiếp đã bị răng rắc băng xuống dưới. Hiện tại, này một cái hô hấp dừng lại, nếu là có thể lại kiên trì đi xuống, liền có thể dừng lại càng lâu, có lẽ, sau đó không lâu, liền có thể hướng lên trên bước vào. Chính là này một tín niệm, hai người điên rồi giống nhau đi phía trước. Đáng tiếc, tới rồi mặt sau, ám thương, thân thương không ngừng. Lại muốn đi phía trước, cũng là muôn vàn khó khăn. Rốt cuộc, mấy ngày này lôi răng xuống, là sẽ làm người trọng thương. nha Đường thử, chúng ta sau này nhất định phải tới đạp hôm nay dai, lúc này mới có thể rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Lâm Đỗ Quyên một túm răng nanh, bắt đầu tìm mặt khác đường ra. Các các, tìm được rồi, các ngươi hai cái tiểu ra hỏa, đi theo lão ca ta tới. Đúng lúc này, kia chỉ bỏ xuống bọn họ vài thiên anh vũ, ở thời điểm này cuồng phi mà đến. Lâm Đỗ Quyên vui sướng ngẩng đầu, lão anh vũ tiền bối. Đáng tiếc, nhân gia căn bản không nghe nàng nói chuyện, lập tức cánh lây động. Hai người liền giống bị cái gì dính vào anh Vũ cánh thượng giống nhau. Véo ma một chút cất cánh, Lâm Đỗ Quyên Am mà thét chói tai ra tiếng. Trước kia đi theo tiểu Bạch bị luyện tập bay tới bay lui, mỗi ngồi một lần, nàng liền sẽ thống khổ thét chói tai một phen. Hôm nay, lại lặp lại trước kia sinh hoạt, lệnh nàng đem đã từng sở hữu thống khổ hồi ức tất cả đều suy nghĩ một lần. Tấm tắc, nữ nhân thật vô dụng. Vẫn là ngươi tiểu tử này ra dạy, như thế nào vượng đều không có việc gì. Giang Nhan sắc thật là ra dạy kêu tất cả đều là trước kia bị tiểu bạch tra đạp. Hiện tại lại bị nhân gia giống để tay mơ giống nhau nhắc tới tới, răng nanh vẫn là thực buồn bực. Thực mau, anh Vũ liền đem hai người nhắc tới một chỗ hẹp hỏi sơn cốc trước. Nơi này, muốn chúng ta xuyên qua qua đi. Đúng vậy, người cho rằng tới mặt khác một giới, có thể có nhẹ nhàng như vậy a liền xuyên qua qua đi, chúng ta còn phải chờ thời gian đâu. Nếu ta đoàn trước không tồi, lại có một chút thời gian, cái này địa phương liền sẽ mở ra. Bất quá, quá khứ thời điểm. Ở trên đường đã chết, nhưng không liên quan chuyện của ta. Dù sao, lão ca ca ta chỉ phụ trách đem người đưa tới nơi này liền hảo. Anh Vũ có chút không kiên nhẫn mà thở hổn hển. Hai người cũng không dám trêu chọc nó. Lúc này, thế lực vi đại. Ai kêu nhân gian lưu ý đâu. Nay chỗ sân cốc, cảm giác chính là nhất tuyến thiên giống nhau. Hai người hướng bên trong thâm nhập, liền càng thêm là xoay người cũng khó. Đến cuối cùng, đều chỉ có thể bên người chen vào đi. Chỉ là hoàn cảnh như vậy cũng liền thôi. Cố tình, nơi này còn có không ít cổ quái sâu. Bắt đầu lâm đố quên còn tưởng rằng này chỉ là một con bình thường thiêu thân. Một cái tắt chụp đi. Nào tưởng tượng, nhân ra phản công lại đây, nàng pha phí chút sức lực, mới đem kia chỉ thiêu thân đánh chết. Nhưng trước khi chết, thiêu thân nọc độc cũng làm nàng toàn thân ngứa đau hảo nửa ngày, kia nửa ngày, có thể nói là ăn đủ khổ. Từ nay về sau, hai người lại đối thượng những cái đó nhìn như bình thường sâu, phi trùng linh tinh, đều sẽ tiểu tâm cẩn thận rất nhiều. Cũng là này cẩn thận, mới làm hai người phát hiện, mặc kệ là nơi này sâu, vẫn là thiêu thân, thậm chí còn những cái đó thực vật, đều là mê hoặc người, hơn nữa có thể làm người lâm vào sống còn tồn tại. Một đường đi tới, muốn cùng bước hẹp hoàn cảnh làm đấu tranh, còn muốn cùng này đó các loại vật nhỏ đánh nhau. Còn không đến nửa đường, hai người liền mau tê liệt trên mặt đất. Loài bò sát nhóm, này chỉ là một cái đi thông ám dạ thế giới thông đạo mà thôi. Này một cái thông đạo các ngươi đều không qua được. Kia còn đi tranh cử cái gì thánh tử thánh nữ, nhân lúc còn sớm trở về ăn lại đi. Trong nhà các ngươi nương còn chờ uy các ngươi sửa uống đâu. Anh Vũ kêu hoái táo thanh âm, tổng ở bên thai vang lên. Thanh âm này, lệnh nhân khí huyết cuộn cuộn, nhưng, cũng không thể không thừa nhận, thực lực này vi tôn thế giới, nó chính là như vậy tàn nhẫn. Chúng ta sẽ đi qua đi. Giang nanh hung hăng trừng mắt kia chỉ trương dương khoe khoang anh Vũ, hận không thể đem nó sinh nướng. Ha ha, ta liền ở phía trước chờ các ngươi lạc. Nha đầu, ngươi trung quy là ta dẫn đường người, hảo, chúng ta có duyên gặp lại. Béo anh Vũ rung đùi đắc ý chính mình liền rời đi. Một màn này làm hai người cảm thấy hảo ý ngoại. Càng làm cho người ngoại ý muốn chính là, vẫn luôn đi theo răng nanh kia chỉ không thế nào lên tiếng đằng xa. Cũng ở thời điểm này lạnh lùng liếc liếc mắt một cái răng nanh, lại vèo mà một tiếng, trực tiếp liền tật bắn mà đi. Di, gia hỏa này cũng rời đi. Trước đây chúng nó ước gì chúng ta mang theo rời đi, chính là hiện tại. Rồi lại nghĩa vô phản cố nói đi là đi, cảm giác hảo cổ quái. Lâm đỗ Quyên suy nghĩ lên. Đến là răng nanh, vẻ mặt thả lỏng, không sao, thiếu chúng nó, chúng ta còn có thể đi càng nhẹ nhàng, tức phụ ta đi thôi. Thân trùng khói độc, không biết tên hẹp hỏi sân cốc. Sở hữu này hết thảy, đều làm hai người tinh thần khẩn trương, không có một khắc được đến thả lỏng. thẳng đến, đi vào một đạo chỉ có đôi mắt khe hở lớn nhỏ nhỏ hẹp vách đá trước. Nha, ta hiện tại có điểm tin tưởng. Những cái đó dị trùng là từ nơi này bỏ lại đây. Chẳng qua, chúng nó còn có thể bỏ lại đây, chúng ta đâu. Những cái đó quản lý giả là như thế nào xuyên qua lại đây. Giang nanh nhìn chầm chầm này nhỏ hẹp đến làm người tuyệt vọng khẽ hở, cũng là lâm vào trầm tư giữa. Tức phụ, ta tổng cảm thấy trời không tuyệt đường người. Tiêu chỉ anh Vũ tuy rằng nhìn như làm việc không đáng tin cậy, nhưng nó nếu nói nơi này có một cái thông đạo, ta tưởng liền nhất định sẽ có. Chỉ là, chúng ta đến chờ. Đúng vậy. Nhà ngươi càng ngày càng bình tĩnh. Lâm Đỗ Quyên vui mừng cực kỳ. Cái này năm đó tiểu nam nhân, hiện tại cũng biến càng thêm cường đại. Có lẽ, rời đi nguyên lai an cư đại lục, đến nơi này tới, đối hắn cũng là một cái không tồi lựa chọn. Ở chỗ này tràn ngập nguy cơ, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ. Hai người vị trí này một mảnh địa phương, hàng năm đều là sương mù mung lung, độc trùng ngài độc linh tinh vô số. Thả, thường thường, cũng sẽ có một loại màu đỏ con kiến tập kích lại đây này đó màu đỏ con kiến nhìn như cái đầu không lớn, lại là đao kiếm không vào, như thế nào chém giết cũng không hiệu. Nếu không phải Lâm Đỗ Quyên Am hiểu tinh thần lực công kích, mỗi lần ở thời khắc mấu chốt đều sẽ dùng tinh thần lực làm bọn người kia tán lui, chỉ sợ hai người đã sớm biến thành này một mảnh hẹp hòi sơn cốc trước phân bón. lại là một ngày dạng sáng nhìn không trung tung bay vũ Lâm Đỗ Quyên dối người, đột nhiên nàng đồng tử co chặt, nha Giang Ninh sợ mà mở to mắt. Hai người cho tới nay đều là thay phiên nghỉ ngơi. Tinh thần một khắc cũng không được nhàn, thật sự là tại đây không biết rồi lại tràn ngập nguy hiểm địa phương, các nàng phải đề phòng quá nhiều. Tức phụ, làm sao vậy? Có phải hay không con kiến lại tới nữa? Là so con kiến càng đáng sợ đồ vật. Lâm Đỗ Quyên sắc mặt ngưng trọng, nhìn này không ngừng mấp máy bay tới các màu loài rắn. Con có, là một ít bay tới bằng điều. Đen nhìn nghịp, nhắm thẳng nơi này đánh tới. Càng muốn mệnh, còn có một ít thoạt nhìn thực chân trưởng. Lại cực hung ác tiểu thú, chính liều mạng từ huyền nhai tuyệt bích trung chen qua tới. Thấy bọn nó hùng hổ bộ dáng, rất có muốn đem nơi này xâm chiếm rớt. Không tốt, đây là đã xảy ra dị biến. Giang nanh cũng là khẩn trương mà siết chặt kiếm. Lúc này, hai người trong mắt đều viết nồng đậm điên cuồng. Tựa hồ, này trong sơn cốc sở hữu giã thú, tất cả đều hướng nơi này tập trung chảo dâng mà đến. Làm nhỏ yếu nhân loại, hai người bọn họ ở chỗ này khẳng định chết không có chỗ trôn. Giang nanh Chúng ta đem cốt cánh lấy ra tới. Vô dụng, chúng ta cốt cánh, ở này đó cường hãn dã thú trước mặt, liên tục ngăn chặn một chút cũng chưa dùng. Giang nanh cốt cánh, ở An Cư Thành còn xem như không tồi đồ vật. Nhưng đến này nhi, tuy tiện một đạo trận gió liền có thể đem nó xé rách. Kêu làm sao bây giờ? Tức phụ, có chuyển cơ, ngươi xem mặt sau. Đột nhiên, giang nanh chỉ vào khe hẹp địa phương kinh hỉ mặt danh. leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 350. Trường 350. Thương, Trung Ly Biệt, nguyên bản chỉ có một con mắt lớn nhỏ hẹp hỏi Tế Phùng, lúc này, đang từ từ rời đi. Thoạt nhìn, cư nhiên cũng có bàn tay lớn nhỏ. Ta đã biết, nơi này Tế Phùng, chính là hai giới người cùng dã thú lui tới tất yếu nơi. Chẳng qua, cái này Tế Phùng mở ra thời gian, phỏng chừng là có trưởng cũng có đoạn. Hơn nữa là có nhất định quy luật chi luận. Khó trách, anh Vũ Tiền Bối sẽ mang chúng ta đến nơi này tới. Trước đây... Nó khẳng định là đến nơi này tới hỏi thăm cái này địa phương, chúng ta xúc thế, chờ đến tế phùng có thể dung người thời điểm, nhất cử vọt vào đi. Bất quá, đến để phòng phía sau những cái đó lũ dã thú. Lâm đỗ Quyên mau ngữ phân tích, giang nanh cũng là liên tiếp gật đầu. Phía sau, điên cuồng phát tác lũ dã thú không ngừng hướng nơi này vọt tới. Phía trước khẽ hở mở ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai người nội không ngừng hô to chạy nhanh, chạy nhanh, lại mau một chút. Chờ đến kia khe hở nháy mắt hoàn toàn mở ra khi chạy nhanh hướng. Răng nanh gầm lên giận dữ. Hai người giống rời cung mũi tên giống nhau, điên cuồng hướng phía trước phóng đi. Phía sau, âm vang thanh âm không ngừng truyền đến. Lệnh người tuyệt vọng chính là, nay hẹp hòi khe hở ở mở ra về sau, lại bắt đầu thong thả khép kín. Cảm giác, liền giống một con côn trùng, ở trong lúc vô ý khép mở một chút cánh giống nhau. Tức phụ, chạy nhanh. Một con giã thú ở thời điểm này điên cuồng đuổi đi tới Chỉ là một cánh, liền đem răng nhanh hướng phía trước phiến một ít. Lâm Đỗ Quyên xem tâm động, cố ý hướng kia chỉ ác điểu làm cái khiêu khích động tác. Ầm vang. Giống khí hướng sơn hải giống nhau, ở ác điểu phiến tới nháy mắt, Lâm Đỗ Quyên liền có một cái cảm giác, chính mình phải bị quăng ngã đất ra. Xong rồi, mắt thấy phía trước hắc hắc động thiên, Lâm Đỗ Quyên tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nàng nam nhân, vẫn là vứt bỏ nàng, một người chạy đi sao? Tức phụ, bảo trọng. Đúng lúc này, Một bàn tay hung hăng túm chặt nàng, lại hướng bên ngoài cuồng đẩy ra đi. Nha, nha. Hẹp hòi khẽ hở, ở nháy mắt đã bị khép kín. Từ bên trong lao tới một đống lớn đồ vật. Có bùn, cũng có không ít tạp vật, càng có vô số gia thú. Nhưng mà, lại duy độc, không có nàng yêu nhất nha. Nha. Lâm Đỗ Quyên mở mịt đứng ở huyền ngai trước, nhìn cái này khép kín bóng loáng vô phùng huyền ngai, cả người đều thật lạnh thật lạnh. Nàng nha, cứ như vậy không có bị một đạo huyền nhai cấp cắn nuốt rớt. Rõ ràng, hắn có thể ra tới. Ngươi vì cái gì phải về tới, ta vì cái gì muốn kêu ngươi? Đầu gối mềm nhũn, nàng vô lực mềm trên mặt đất, tâm rất đau, nhưng lại không có mắt nước mắt. Bởi vì nước mắt, khóc không trở về nàng nam nhân. Phong hô hô mà qua. Tại đây nháy mắt, nàng quanh thân nguyên bản mê người, ấm áp khí thế, ở thời điểm này cũng biến thành điên cuồng, điên mê. Thẳng đến, một con dã thú từ nơi xa ráo rắc lẫm la lẫm lét vào tới. Muốn từ phía sau tập kích nàng khi. Một đạo vô hình dòng khí đem kia chỉ dã thú tập kích. T. Ngao ngao. dã thú ngã trên mặt đất, chỉ là dãy rùa hai hạ, liền không bao giờ có thể động đậy. Cuồng phong, mưa to, kia chớp. Sở hữu này đó điên cuồng đồ vật ở nàng bốn phía, đều giống bị vô hình dòng khí ngăn cách. Thẳng đến, xuân về hoa nở ngày này, một con nho nhỏ sóc nhút nhát nhảy đến lâm đô quên trong lòng ngực, dùng móng đuốt cào nàng trong lòng ngực quả dại tự ăn. Lâm Đỗ Quyên mới chậm rãi tỉnh táo lại. "Chi Chi." Trong lòng ngực này một con nho nhỏ sóc, có chút nhút nhát mà xem nàng, nghiêng đầu, ôm viên cây gậy, một đôi mắt thoạt nhìn hồn nhiên ngây thơ thực. "Này ánh mắt nhi, lệnh Lâm Đỗ Quyên nghĩ tới năm đó vẫn là thú thân thời điểm răng nanh. Lúc ấy, hắn cũng là dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình." Tâm chậm rãi mềm mại, nàng nhẹ nhàng vỗ xúc nó phía sau lưng. "Nha, ngươi về sau cũng theo nha đi." Nước mắt lã chã mà xuống. Nàng đợi lâu như vậy, nha, vẫn là không ra tới. Không bao giờ có thể tượng trước kia giống nhau, đang đợi không kiên nhận thời điểm, lại bước nhanh đi ra tới. Nha, ta sẽ trở về. Một ngày nào đó, sẽ lại tìm được ngươi. Nàng thong thả ôm sóc, đứng dậy, đi bước một đi ra này, một đạo lệnh nhân tâm thương hẻm núi. Lăng miếu tân hai chị em đi ở trong sân cốc, thường thường mà quét liếc mắt một cái bốn phía. Hai người thân hình tiểu tụy, bước chân hư hoàng. Một có gió thổi cỏ lay. Liền chạy nhanh xem một cái. tỷ, chúng ta còn có mấy ngày, liền có thể rời đi nơi này phương đi. Ta là không bao giờ nghĩ đến, cái này địa phương hoàn toàn chính là biến thái nhóm mới có thể sinh tồn địa giới. Khó trách, nơi này thật nhiều người cũng không dám tới. Lăng Miêu tân lòng còn sợ hãi mà lắc đầu thở dài. Lăng Miêu bình ánh mắt cảnh giác mà nhìn chầm chầm bốn phía. Chỉ cần lại kiên trì mấy ngày, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây... Nhất định phải đem cái kia tặc tử gương mặt thật làm cho mọi người mặt vạch trần. Nhắc tới đến tặc tử, lăng miếu tân liền khí cắn cứng nha. Quá đáng giận, cổ động chúng ta tiến vào này một mảnh sơn cốc trích dự thảo. Cuối cùng thật vất vả được đến dự thảo, hắn nhưng đến hảo, loạt liền chạy. Nếu không phải ta ăn mặc cha cho ta hộ giác bảo y hề, chỉ sợ lúc này đã sớm chết ở này sơn cốc giữa. Nhắc tới chuyện xưa, nàng vẫn là khí khó làm. Lăng miếu bình đến là bình tĩnh rất nhiều. Kỳ thật, chúng ta cùng hắn kết bạn cũng bất quá là trên đường sự tình nhân gian nói lại như thế nào hảo chúng ta tin này có thể đoán ai muốn đoán cũng chỉ có thể đoán chúng ta quá dễ dàng tin tưởng người thôi về sau trưởng chút giáo huấn liền hảo lăng miếu tân dậm chân tỷ cũng chính là người mới lớn như vậy khí ta cũng mặc kệ nghe nói hắn là lăng miếu học viện học sinh chúng ta trở về tìm hắn đi đang nói đâu lăng miếu bình đột nhiên duỗi tay hai chị em trong khoảng thời gian này đều ở vào hoảng sợ giữa này đây Đối với dân vận, đều thực cảnh giác. tỷ là người. Thấy người tới khi, hai người càng khẩn trương. Nhưng mà, người nọ lại là cũng không thèm nhìn tới các nàng, ôm một con sóc con, lập tức liền đi phía trước hành. Ách, người này, dường như không nhìn thấy chúng ta. Lăng miếu tân buồn bực. Rõ ràng, các nàng hai liền đứng ở nơi này, là cá nhân đều hẳn là phát hiện các nàng đi. Chính là, người này chính là như thế làm lơ nàng hai. Lăng miễu bình như mày, nhìn chầm chầm người nọ. Kỳ quái, ta thấy thế nào, nàng tu vi còn không bằng chúng ta đâu. Thoạt nhìn, tựa hồ chính là sơ khai linh thể kia một loại. Muốn nói linh lực, cũng không có nhiều ít, nếu là dựa theo chúng ta nơi này tính ra, cũng bất quá là linh lực ba tầng giai đoạn. Người như vậy, như thế nào sẽ sinh tồn ở cái này hung hiểm địa phương đâu? Lăng miếu bình khó hiểu. Mội mội lăng miếu tân còn lại là chạy nhanh nói tiếp. Tỷ, trong chốn giang hồ có không ít cao nhân, nghe nói các nàng đều hái che giấu thực lực của chính mình, ta tưởng. Người này có lẽ cũng là cái dạng này." Lăng Miêu Bình em thầm gật đầu, cũng chỉ có như vậy phân tích. "Nếu là tiền bối, chúng ta liền cần thiết làm nàng mang theo đi ra ngoài a." "Hảo." Hai chị em chạy nhanh đi phía trước đuổi đi người. Đi ở này một mảnh đại đạo thượng, nhìn mọi nơi hoàn toàn không thuộc về trước kia giống nhau cảnh sắc, Lâm Đỗ quyên âm thầm giật mình. Nay một đường đi tới, nàng thấy không ít bánh thú, cơ hồ mỗi một con nhìn như không chớp mắt bánh thú. Ở chỗ này đều có loại ở cái kia thú thế gặp được vương thú có thể so với. May mắn nàng trong cơ thể có một tầng thô bạo hơi thở, này đây, cũng không có làm nhóm người này manh thú tới gần. Nói đến cũng là kỳ quái, trước kia trên người nàng đều là lực tương tác. Nhưng là hôm nay, ở trên người nàng, tựa hồ đều là một ít cuồng bạo lực lượng. Một nguyên thay đổi, nàng không nghĩ lại truy cứu, lúc này, thương tâm muốn chết nàng, chỉ nghĩ phải rời khỏi này phiến thương tâm địa. a tiền bối, tiền bối, ngươi là muốn rời núi sao? đang ở sâu thế giới này là nơi nào, lại phát hiện phía sau có người ở truy chính mình. Bất quá, này hai người trên người khí thế, còn có linh khí, vừa thấy liền so với chính mình nồng hậu nhiều. Nhưng ở các nàng trong mắt, nàng như thế nào thành tiền bối. Bất động thanh sắc, lâm đỗ quyên liền đứng ở chỗ đó nhìn này hai người. Các ngươi, tiền bối, chúng ta là lan gia hai chị em, bởi vì lòng tham muốn tiến vào tìm mấy vị luyện đan dược liệu, nhưng ai biết, quan trọng nhất một mặt bị người đoạn. Hiện giờ chỉ nghĩ muốn rời núi. Không biết, tiền bối có không muốn mang chúng ta đi ra ngoài. Nhìn này chân thành hai chị em, lâm đỗ quên mặt chiều chiều, vẫn là lược chân thành mà nói ra, ta không phải các ngươi nói tiền bối, tương phản, ta chỉ có thể xem như nhược kê. Sao có thể? Chúng ta xem ngươi là từ vạn ác huyền nhai bên kia đi ra, ngươi như thế nào sẽ là nhược kê, ha ha, các tiền bối đều thích như vậy điệu thấp, lại trêu chọc với người sao. Lăng miếu tân có chút trêu chọc mà nhìn nàng, bổ khuyết thêm một câu, tiền bối ta không thể không nói quá mức khiêm tốn sẽ làm người cảm thấy đây là kiêu ngạo biểu hiện Lâm Đỗ Quyên buông tay thôi các ngươi hãy như thế nào cho rằng vậy như thế nào cho rằng đi dù sao nàng là có cáo chi này hai người chính mình chính là thật sự nhược kê ha ha tiền bối chúng ta có thể cùng ngươi cùng nhau sao Lâm Đỗ Quyên mắng gật đầu cầu mà không được Lăng Miễu Bình những mày như thế nào cảm giác cái này tiền bối cũng có quá dễ nói chuyện điểm đúng rồi các ngươi vừa rồi nói ta ra tới nơi đó Gọi là gì vạn đắc lốc, có thể cùng ta nói nói sao? Ách, tiền bối ngươi không biết chỗ đó là vạn đắc lốc. Lúc này đây, lăng miếu bình tò mò. Ta đối thế giới này, cái gì cũng không rõ ràng lắm. Lâm đỗ quên ngữ nghẹn, vẫn cứ thành thật giao đái. Đáng tiếc, nàng này giao đái, dừng ở này hai chị em trong mắt, lại là phát ra từ nội tâm càng tôn kính. Tiền bối, xem ra, ngươi là từ cực khổ tiểu thế giới phi thăng xuyên qua mà đến nhân sĩ có thể từ tiểu thế giới lại xuyên qua đi lên các tiền bối, cuối cùng đều sẽ biến thành này đó đại thế giới chúa tể tồn tại. Thu hoạch này hai chị em kia càng thêm tôn kính không dám nhìn thẳng ánh mắt nhi lâm đỗ quyên âm thầm trộn dạng, như thế nào càng nói càng sai rồi đâu. Bất quá, nàng vẫn là cẩn thận mà bắt đầu thử khởi này hai chị em biết đến tin tức tới. Thông qua một phen kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm, lâm đỗ quyên mới biết được, chính mình ra tới kia địa phương, bị sưng là vạn hắc gốc, từ chỗ đó đi ra tồn tại. Cơ hội đều biến thành một phương thế giới chúa tể tồn tại. Đương nhiên, cũng có không ít tà ác đồ vật từ bên trong chui ra tới. Liên giống một ít vệ cốt sâu linh tinh, đều là từ loại địa phương này mới nhưng ra đời. Nhưng là, có thể từ nơi này đi ra người, vô là cường giả. Nghe nói, cái này vạn ác cốc trung, tới rồi nhất định thời kỳ, lại sẽ khép kín, mở ra. Nếu là vận khí tốt, liền tính là bị kẹp ở bên trong, cuối cùng cũng sẽ dịch chuyển đến một phương thế giới đi. Dường như là muốn tiếp thu vị kia không chế giả thí luyện, nếu là có thể từ bên trong đi ra cao nhân, cuối cùng, càng là trí tôn trung trí tôn. Lăng miễu bình này một câu, lệnh lâm đỗ quên ca mà dừng lại bước. Nói cách khác, kia vạn ác huyền nhai chung không đi ra tồn tại, vô cùng có khả năng sẽ bị đưa đến riêng địa phương, lại tiến hành thí luyện. Cuối cùng, có một ngày đột nhiên biến thành cao thủ xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Leo xi si ngoài Kỳ Đi. Phần 351. Trường 351, một gốc cây hồn thụ.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 Lại lệnh Lâm Đỗ Quyên cảm động lệ nóng doanh tròng. Quá tốt, nha, ta liền biết ngươi sẽ không chết. Vì ta cùng bọn nhỏ, ngươi khẳng định sẽ tồn tại. A, ngươi có hải tử. Hơn nữa, nghe tôi không ngừng một cái. Lăng miễu bình buồn bực mà nhìn nàng, người này thật sự là quá tuổi trẻ, như thế nào liền có hải tử đâu. Ta có ba cái hải tử, như thế nào, ta nhìn thực tuổi trẻ sao. Nàng tử an cư thành đi lên, đều hơn ba mươi. Tuy rằng càng sống càng dễ chịu, Nhưng tuổi cũng ở đàng kia còn a. Ngươi nhìn xem. Lăng Miếu Tân Hoạt Bắc mà ngưng một mặt thủy kính ra tới. Nhìn trong gương thiếu lệ đáng yêu nhân vật hình tượng, Lâm Đỗ quên lại ngây người. Này, ta như thế nào biến thành 15 tuổi bộ dáng? Ngươi muội, rõ ràng chính là lao dưa chuột bá lục sân sao? Lúc này Lăng là muốn biến lộn, về sau có phải hay không còn phải học thiếu niên ngữ khí nói chuyện. Tưởng tượng đến này đó, đầu đau. Nga, ngươi là từ hạ giới đi lên. Xuyên qua thật mạnh hiểm yếu lúc sau, biến thành hiện tại này tuổi trẻ bộ dáng cũng là tình có nhưng nguyện. Bất quá, có người cùng ngươi hoàn toàn tương phản, có một số người, dường như là càng đổi càng gián ua. Nhưng là chỉ cần ở chỗ này sinh tồn một đoạn thời gian sau, liền sẽ biến bình thường. Tiền bối, ngươi nhưng có chỗ đặt chân. Lăng miếu bình bắt đầu hỏi thăm lên. Muội muội lăng miếu tân nghe, lập tức liền tới rồi tinh thần. Gia tộc muốn nhận người, nếu đem vị tiền bối này chiêu đi đương ký danh trường lão. Các nàng cũng coi như là vì gia tộc ôm nhập một cao thủ a Khu, cái này, ta đi bên ngoài lại tính toán đi. Lâm Đỗ Quyên thật sự là ngượng ngùng nói nàng hiện tại thật không được. Nhìn cách đó không xa có dược liệu, liền sẽ hái xuống. Hiện giờ nàng, răng nhanh mất tích, muốn ở về sau tìm được hắn, đến hao phí đại lực khí Mà thế giới này, lại là một cái thế giới mới. Xa lạ, hoàn toàn không hiểu địa phương, như thế nào cũng đến hảo hảo phỏng đoán một phen mới được. Tiền bối ngươi như thế nào tỉnh trích một ít thoạt nhìn rất thấp cấp dược vật A. Rốt cuộc, ở lâm Đỗ quên lại một lần trích nhất nhất cây trăm năm nhân sâm mà hương phân khi, một bên lăng miếu tân không thể nhịn được nữa mà đưa ra nghi vấn. Lâm Đỗ quên thở sâu, lại một lần nhìn này hai người. Ta lập lại lần nữa, ta không phải tiền bối. Sự thật, ta tu vi rất thấp rất thấp, cho tới bây giờ, còn không bằng hai người các ngươi người thực lực. Mấy thứ này, ở các ngươi trong mắt, có lẽ là cái chẳng ra gì, nhưng ở ta trong mắt, đây là bả bối. Bởi vì, chúng ta kia một giới cơ hồ không có tu luyện tài nguyên. Lan ra hai chị em khiếp sợ mặt danh. Lâm đố quyên lại là không quan tâm. Nhúng vai, đạm nhiên rời đi. Thẳng đến, nàng đi rồi hảo xa, lăng miếu tân mới có chút tức giận mà xoắn lăng miếu bình tay. tỷ người này như thế nào trước đây không cùng chúng ta nói rõ ràng. Vẫn luôn như vậy xem chúng ta quản nàng tiêu tiền bối tiền bối thú vị sao. Lăng miếu bình nhẹ nhàng vỗ vô nàng, không phải nhân ra sai. Từ lúc bắt đầu, Người khác liền thừa nhận là tu vi không được. Mà chúng ta, một hai phải ngộ nhận nàng là lãnh đời cao nhân. Hiện tại xem ra, chúng ta lại một lần trông nhầm. Lăng miếu tân dương miệng, khí thẳng dầm chân. Ta, ta chính là cảm thấy quá mất mặt. Lăng miếu bình quay đầu không phản ứng nàng. Mội mội à, ngươi không nói ra tới, kỳ thật ta còn có thể bảo trì đạm nhiên. Như vậy mất mặt sự, về sau sẽ trở thành hắc lịch sử. Rời đi tìm lấy thế hai chị em, tuy rằng nguy hiểm gia tăng. Nhưng Lâm Đỗ Quyên cũng thả lòng chút. Rõ ràng nhân gia tu vi so với chính mình cao, nơi trốn bị người tồn chi vì tiền bối, kia cảm giác, thật không cần quá toan sảng. Bởi vì tin tưởng vững chắc rằng nanh còn sống, này đây Lâm Đỗ Quyên này một đường đi tới, cũng liền có tâm tình ngắt lấy dược liệu. Cũng không biết có phải hay không thế giới này linh khí dư thừa, không ít ở thú thế thực quý hiếm đồ vật, ở chỗ này, đều là tùy ý có thể thấy được. Nói cách khác, thế giới này người, đem mấy thứ này thật sự trở thành thảo giống nhau ở dùng. Hơn nữa, là không thế nào tốt thảo. Kỳ thật, mấy thứ này đã có hiệu, hẳn là có thể dùng. Chẳng qua, nơi này linh khí dư thừa, yêu cầu chất lượng, có lẽ liền càng cao cấp. Nếu ta đem mấy thứ này tinh luyện, có phải hay không sẽ tốt hơn một mũ? Nghĩ đến chính mình kia khác hẳn với thường nhân biến thái tinh thần lực, lâm đỗ quyên quyết định tìm cái không người địa phương, đem trong tay này đó dược vật làm thí nghiệm, tinh luyện một phen lại nói. Rốt cuộc, ở cái này trời xa đất lạ thế giới. Nàng hiện tại là một nghèo hai trắng còn không có gì tu vi người. Chỉ cần hơi co không lo, liền sẽ bị người bóp chết tồn tại. Sau đó không lâu, gặp được một cái cường sát kẻ yếu tàn khốc sự thật, càng lệnh nàng kiên định này tưởng tượng pháp. Kia hai cái người rõ ràng là cùng nhau ra tới. Thả, dường như vẫn là thân thích. Đơn giản là một gốc cây đáng giá dược liệu, kia hai người liền sát thành một mảnh. Nếu không phải nàng trước tiên dùng tinh thần lực che chắn chính mình hơi thở, ẩn ở trong rừng cây. Chỉ sợ cũng bị cái kia cường giả giết chết. Càng thêm ý thức được nơi này tàn khốc sau, nàng cũng vô tâm tư lại đi phía trước thâm nhập. Mà là, gần đây tìm cái bí ẩn địa phương. Đem tinh thần lực đơn giản thiết trí che chắn công năng, nàng lấy ra một đoạn này thời gian bắt được dữ liệu. Đáng tiếc, ta xem người nọ tựa hồ có thể ở trên người tùy ý lấy ra đồ vật. Mà ta lại không như vậy đồ vật. Cho nên này đó dược liệu đặt ở trên người, cũng là cái phiền toái sự tình. Tốt nhất. Vẫn là tại đây trong rừng cây mà tìm được một ít bảo bối, lại chậm rãi đi ra ngoài hảo. Mà cái loại này có thể trang đồ vật chính là tốt nhất. Tưởng tượng đến lan ra hai chị em cái gì dược liệu đều ở hướng trong túi mặt phóng, nàng liền cảm thấy chính mình hiện tại hôn quá yếu. Một cái tàng đồ vật đồ vật nhi đều không có, còn gọi tu hành thế giới sao. hít vào một hơi, thu những cái đó sao động câu hán hận, lâm đỗ quyên bắt đầu tinh luyện khởi này đó dược liệu tới. Cái gọi là tinh luyện, chính là lợi dụng tinh lực lực, lại đem chúng nó áp á Cuối cùng, loại bỏ nhân sâm bên trong tạp chất, dẫn ra những cái đó hữu dụng thật thể chất lỏng. Loại này loại bỏ dược vật tạp chất phương pháp, là nàng ở thú giới thời điểm trong lúc vô ý biết đến. Bất quá, trước kia tinh luyện, đều là một ít bình thường dược vật, tỉ như 3 năm 10 năm nhân sâm. Mà hiện tại, trước mặt này một ít động triệt chính là thượng 2-300 năm nhân sâm, tại hạ giới nhưng không hảo tìm. Phí nửa ngày lực, loại bỏ một gốc cây 300 năm tả hữu nhân sâm sau, nhìn trang ở cốt khí cái chai bên trong đồ vật. Nàng vừa lòng mà ra khẩu khí Nhắc lại thần, lập tức uống lên lên Thuần tịnh nhân sâm thủy Uống xong đi sau, sẽ làm thân thể nhanh chóng nóng lên Lúc này, nàng phải làm Chính là dẫn đường này đó nhiệt lực Lệnh tinh thần lực Còn có thân thể đều đạt tới càng tốt rèn luyện Tăng lên Cái này quá trình, là tương đối phiền toái. Cũng may, cũng không biết có phải hay không ảo giác Ở dẫn đường này đó hảo bảo bối nhập thể thời điểm Có một đạo pháp quyết cũng ở trong đầu hình thành Tự nhiên mà vậy mà Nàng bắt đầu dẫn đường loại này pháp quyết hướng trong cơ thể. Tuần hoàn một cái chu thiên, hơn nữa hấp thu sau, lúc này mới trường thở phào. Con hảo, hết thể còn xem như thuận lợi. Xem ra, người nọ theo như lời ta là một cái luân hồi trọng sinh người, có lẽ là thật sự. Nếu không, ta trong đầu như thế nào sẽ có như vậy một đạo pháp quyết đâu? Âm thầm lắc đầu, nàng cũng có chút tò mò, chính mình trong cơ thể, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Chính là, ở bên trong coi một phen sau. Nhìn hồn trong biển mặt kia một gốc cây cây nhỏ, nàng lại một lần chấn kinh rồi. Không đúng, không đúng, ta không phải trọng sinh. Mà là, ta hồn trong biển mặt, có cái gì không giống nhau địa phương. Trước kia, này một mảnh hồn hải, nàng cho rằng chỉ là một cái bình thường tồn tại. Nhất thần kỳ, không gì hơn chính mình tinh thần lực cùng thường nhân tựa hồ có điều bất đồng. Nhưng là hôm nay, ở tiến vào thế giới này sau không lâu, nàng mới lần đầu tiên kinh hải phát hiện, hồn hải chỗ sâu trong. Chính mình hình thành một gốc cây hồn thụ. Hồn trong biển mặt, như thế nào sẽ có hồn thụ đâu? Hơn nữa, ta những cái đó phát quyết, tựa hồ trực tiếp từ này một mảnh lá cây mặt trên phản xạ ra tới. Chẳng lẽ, này một gốc cây hồn thụ, chính là tự thành một cái không gian, một mảnh thế giới, một cái tu hành thế giới đơn độc tồn lập độ vật. Chẳng qua, ta tu vi đạt không đủ, cho nên vẫn luôn chưa từng khai phá ra tới. Nếu, tưởng tượng đến nếu chính mình tu hành tăng lên. Về sau mấy thứ này liền sẽ tự động chậm rãi mở ra. liên như, một cái sấm quan người giống nhau, lâm đố quyên tâm nổi lên vận sóng. Bất quá, đến tuột cùng có phải như vậy hay không tồn tại, nàng cũng không rõ ràng lắm. Nhìn này chỉ có tam phiến lá cây cây nhỏ, nàng có thể nói, thứ này hiện tại chính là một gốc cây hội cây non. Như vậy thấp bé một gốc cây hồn thụ, còn ở quần quần không dứt mà hấp thu bên ngoài tinh thần lực. Tựa hồ ở hấp thu vừa truyền sau. Những cái đó càng tình tinh hoa liền từ bên trong lại phóng xuất ra tới. Hồn diệp. Nhìn chăm chăm đệ nhất phiến hồn diệp, Lâm Đỗ Quyên bắt đầu đánh giá nghiên cứu khởi thứ này. Chính mình trong cơ thể có một gốc cây hồn thụ sự tình, trước đây không biết. Hiện tại lại là cần thiết muốn hỏi thăm rõ ràng. Nếu không, ngày nào đó ra trận huống cũng không tự biết. Kia một gốc cây lá cây thoạt nhìn so mặt khác hai mảnh lược lớn hơn một chút. Ở mặt trên, nếu là nhìn kỹ, còn có chút hứa nho nhỏ điểm. Đang xem hơn nửa ngày sau, Nàng xác định, thứ này hẳn là pháp quyết. Nói cách khác, này mặt trên, chịu tải một ít pháp quyết. Nhưng là bởi vì phiến lá nhi cực tiểu, cho nên nơi này chỉ xuất hiện một đạo mới bắt đầu pháp quyết. Thật là hảo bảo bối A xem ra, ta còn phải lại nỗ lực một phen. Không biết, có thể hay không thừa nhận ta đệ nhị bình 300 năm nhân sâm tinh hoa dịch. Lửa nóng tâm, bắt đầu lại một lần tinh luyện. Có lẽ là bởi vì mới tăng lên tinh thần lực duyên cớ, lúc này đây tinh luyện nhân sâm dịch, cũng miễn cưỡng quá quan Nếu là trước kia, chỉ là khôi phục tinh thần lực, liền yêu cầu ít nhất 3 ngày thời gian. Ở cái này linh lực dư thừa thế giới, không thể tưởng được khôi phục lực cũng kinh người. Đương nhiên, quan trọng nhất, vẫn là này một gốc cây hồn thụ nguyên nhân. Lại một lọ nhân xâm dịch bị hấp thu xong sau, kia lá cây thượng, lại ra tăng rồi một cái tiểu điểm điểm. Trước đây, nàng đến kỹ quá, chỉ có không đến 15 cái tiểu điểm điểm. Nói cách khác, theo tinh thần lực hấp thu cùng tăng lên, nàng này một mảnh lá cây. Thật sự có thể trưởng thành lên. Ha ha, nhưng trưởng thành hồn thụ. Về sau, ta lại tu luyện lên, chẳng phải là làm ít công to sao. Khó trách, ta tại hạ một giới thời điểm, tinh thần lực liền rất là biến thái. Kỳ thật, lúc ấy cũng là hồn hải trong thế giới mặt, có như vậy một gốc cây hồn thụ duyên cơ bãi. Này một gốc cây thụ, cũng không biết là từ khi nào liền tồn lợi nói ở trong thân thể ta. Leo xi si Ngoại Kỳ đít. Phần 352 chương 352, Hấp Thu, trưởng thành. Có này một gốc cây hồn diệp trưởng thành ví dụ ở phía trước, muốn tăng lên chúng nó ý tưởng, cũng liền chưa từng có tăng vọt Sở hữu ngắt lấy tới mấy trăm năm phân nhân sâm, quần quận không dứt bị nàng lấy ra. 10 cây, 20 cây. Thẳng đến, thứ 34 cây nhân sâm tinh hoa dịch bị cắn nuốt sau, kia một mảnh lá cây thượng ma điểm nhi, cũng gia tăng tới rồi 35 cái. Lúc này, nàng trong ngóc giữa, cũng chính mình hình thành một đạo pháp quyết. Hoàng tuyên bảo quyết. Nghe tới, tựa hồ thực tà ác cảm giác. Bất quá, loại này pháp quyết một khi vận chuyển lên, hấp thu linh lực cũng là cực nhanh. Hiện tại cũng quản cố không được, trước tu hành vận chuyển đi. Thả đai về sau nhìn xem hiệu quả như thế nào, nếu không được, lại đổi cũng hảo. Bất quá, nàng cũng không cho rằng, loại này hồn trên cây mặt hấp thu tới pháp quyết, sẽ tà ác đến nào đi. Dù sao, loại này thứ tốt, nàng cần thiết đem chúng nó tu hành tăng lên lên. Mặt khác hai mảnh lá cây, chỉ là một cái nho nhỏ phiến lá nhi hình thái. đến nỗi ma điểm Căn bản không tồn tại. Bất quá, ở tinh thần lực tham nhập đến đệ nhị chương phiến lá bên trong khi, nàng lại ngoài ý muốn phát hiện một cái lệnh người kinh hỉ đồ vật. Cái này địa phương, cư nhiên ngày mai một cái không gian. Chỉ là, gửi không gian lượng cũng không lớn. Thoát nhìn, tựa hồ chỉ có một mét vuông phạm vi. Chính là, nơi này, dường như cũng có thể hấp thu trưởng thành. Ấn kích động tâm tình, lâm đỗ quyên lại một lần đem ánh mắt nhì rơi xuống mặt khác một loại hoàng kỳ trên người. Loại này nước thuốc. Nàng cũng không rõ ràng lắm khả năng tăng lên tinh thần lực không. Nhưng là, mặc kệ thế nào cũng đến thử xem không phải. Như vậy tưởng tượng, Lâm Đỗ Quyên liền bắt đầu hấp thu tinh luyện hoàng kỳ tinh hoa dịch. Tân một vòng hấp thu bắt đầu sau. đem này sở hữu tinh hoa, tất cả đều chuyển tới đệ nhị phiến lá cây thượng. Chỉ là, nhìn không ra tới có hay không biến hóa. Cũng may, này phiến lá cây cảm giác, màu xanh lục chiều sâu, dường như biến càng đậm Mặc kệ, thả đem mấy thứ này lấy tới làm thí nghiệm đi. Loại đồ vật này rốt cuộc có hiệu quả hay không, cũng đến thi xong mới biết được. Cung lắm thì, chính là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Một nhắm mắt, Lâm Đỗ Quyên liền bắt đầu ngoan hạ tâm tới, đem trên người sở hữu 20 cây hoàng kỳ bắt đầu lấy ra, loại bỏ tạp chất. Hấp thu xong rồi, liền sẽ đem mấy thứ này lại phóng tới lá cây mặt trên. Kia lá cây cũng là ai đến cũng không cự tuyệt tham lam ra hỏa. Chỉ cần có này đó khí thể quanh quẩn, liền sẽ tất cả đều hấp thu một đinh điểm không dư thừa hạ. Đáng tiếc đến cuối cùng cũng không giống đệ nhất phiến lá cây giống nhau sẽ có rõ ràng gia tăng cũng may này nhan sắc cũng là càng đổi càng dày đặc cuối cùng một gốc cây hoàng kỳ hấp thu song sau, lâm đỗ quyên có chút tuyệt vọng mà nhìn này một mảnh lá cây di dường như này không gian có kéo dài đâu ban đầu ta nhớ rõ chỉ có một mét vuông bộ dáng hiện tại cư nhiên có không giới một cái nửa mét vuông bộ dáng nói cách khác nhiều hấp thu một ít tinh hoa bọn người kia là có thể trưởng thành lên Tuy rằng tăng trưởng chậm một ít, nhưng là ít nhất là có hiệu quả không phải. Có hiệu quả, sẽ có hy vọng. Ha ha, ta phía trước còn ở hâm mộ nhân gia không gian cất giữ túi, hiện tại chính mình liền có một cái. Sau này, tỷ cũng là có thể tự hành mang theo bảo bối nhi nhân nhi. Bất quá, có cơ hội, vẫn là đến muốn không gian túi. Kia chơi nghệ nhi, thoạt nhìn rất thực dụng, cũng không thể thứ gì, đều vẫn luôn dùng tinh thần lực từ hồn diệp trong không gian lấy đi. Cũng là lúc này, Lâm Đỗ quên mới càng thêm ý chủ. Chính mình hồn hải là có bao nhiêu bất phàm. Nhìn dáng vẻ, đây chính là một gốc cây thụ A. Mà trước mắt mới thôi, cũng chỉ có được tam phiến lá cây nàng, lại có được một thiên hoàng tuyển bảo quyết. Không gian tồn chữ bảo diệp, còn có một mảnh. Ai, nhìn dáng vẻ, ngươi hiện tại quá mỏng yếu đi, trước mắt mới thôi, cũng chính là một mảnh nhỏ bé, bạc nhược phiến lá nhi. Đánh giá, ngươi hiện tại chính là một mảnh chân chính lá cây nhi. Thả lại dưỡng dưỡng ngươi đi, chỉ hy vọng, ngươi về sau có thể cho ta một kinh hỉ có đệ nhất thiên khẩu quyết lại muốn vận hành lên cũng liền dễ dàng rất nhiều phải biết rằng một thiên tốt tu hành bảo quyết liền cũng đủ thật nhiều người phân đấu cả đời đáng tiếc ta còn không có cộng sinh kỹ năng một khi gặp gỡ những cái đó nguy hiểm tồn tại ta liền bắt đánh cơ hội cũng sẽ không có nay thật là một cái phiền toái sự tình a không có tốt khẩu quyết cùng người đấu pháp là cái chuyện phiền toái tình nay đây nàng hiện tại đến kẹp theo cái đuôi làm người trông thệ vào tái sinh mọc ra tân phiến lá. Đạt được tân khẩu quyết linh tinh, đánh giá có điểm phiền toái Cho nên hiện tại, ta cần thiết muốn đi bên ngoài đi một chút. Ai, vì mạng nhỏ, nhân gia là thật không muốn đi bên ngoài a Nàng là cái tích mệnh người. Vì ba cái hải tử, vì tìm được chính mình nha. Sau này, nàng đến càng tích mệnh mới được. Chỉ là, chỉ là tích mệnh cũng không được, ngươi còn phải chậm rãi phát triển lớn mạnh lên. Đây là tu hành giới tàn khốc sự thật. Rồi dám một chút, cuối cùng, lâm đô quyên vẫn là bước lên đi bên ngoài con đường. Có thể là bởi vì này một mảnh thế giới được xưng là ác nguyên cốc nguyên nhân, đi vào nơi này người cũng không nhiều. trừ bỏ gặp được kia đối hai chị em ở ngoài, chính là ngày đó vừa thấy chính là tới tìm dược liệu hai người. Ngày này đi ra ngoài, Lâm Đỗ Quyên cũng còn xem như thuận lợi, cũng không từng gặp được bên người. Bất quá, lại gặp được một đầu nhiều giác thú truy kích, thân công. Tinh thần lực đối với tên kia, tựa hồ chỉ có tê mỏi ngắn ngủi thời gian tác dụng. Mỗi tê mỏi một lần. Kia đầu nhiều dã thú liền bạo nộ vài phần. Cuối cùng, càng là đối nàng thao thao bất tuyệt phát động công kích. Kia hùng hổ bộ dáng, rất có không đem nàng cắn nuốt sạch sẽ, tuyệt không bỏ qua dạng. Hô hô nghe phía sau vui sướng hô hô thú tiếng chân, Lâm Đỗ quên khí muốn mắng nương. Này một đầu nhiều dã thú gì đó quá đáng giận. Trên đỉnh đầu, kia một con nghe răng màu tím sóc, lúc này chính ôm đầu dưa, lộ ra một đôi mắt to đáng thương mà nhìn phía sau nhiều dã thú. Một khi nhiều dã thú muốn phát động công kích, Nó liền sẽ dùng sức nắm chặt Lâm Đỗ Quyên đầu tóc. Kể từ đó, Lâm Đỗ Quyên liền sẽ chạy nhanh thay đổi phương hướng. Nơi này quái thú quá đáng sợ, nị mạ, không phải sẽ phun hỏa, chính là sẽ hàng tiệt chớp. Hoặc là, chính là sẽ phun ra kết xương tồn tại. Đối với này hết thể biến thái hành vi, nàng thuật pháp này tu hành cơ hồ không có người, trừ bỏ không ngừng chửi má nó, cũng chỉ dư lại chạy trốn. Cũng may, cái này địa phương chỉ có nàng một người nếu là có người thấy nàng bị một con nhỏ yếu nhiều giát thú truy kích mãn sân chạy cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào thình thịch a a nhìn minh ngung vô bờ hất động lâm đô quên bi thôi mà thét chói tai ra tiếng frank rốt cuộc xa đoạn đến thực địa trừ bỏ ngung đau muốn chết bên tựa hồ cũng không có quá nhiều biến hóa con hảo con hảo rõ ràng ta còn sống nhận thấy được chính mình còn sống lâm đô quên cũng là kinh hỉ mặt danh Kêu đầu nhiều giác thú thật sự quá đáng giận. Ta thể về sau nhất định phải đem nhiều giác thú như vậy tồn tại, trở thành chơi nghệ như chơi. Nương, dám đem tỷ tỷ ta đuổi đi mãn sơn chạy, này nha thật sự là quá đáng giận. Đáng thương nhiều giác thú nhóm, cũng không biết trong nháy mắt này, chúng nó toàn bộ gia tộc, đều bị một cái nghèo túng nữ nhân nhớ thương thượng. May mắn, nàng tinh thần tam mắt là có thể đang âm thầm coi vật. Điều chỉnh một chút chính mình, này trong động hết thể liền có thể thấy rõ ràng. Đây là một cái thoạt nhìn có 10 cái mét vùng lớn nhỏ hoạt động. Mặt đất có không ít xương khô, đánh giá có động vật, cũng có nhân loại. Bởi vì, ở bên trong này còn có một người đầu bộ xương khô. Có điểm ghê tởm, lâm Đỗ quyên nâng bước phải đi. tầm mắt lại ở thời điểm này dừng lại. Nàng rút rút, thật đúng là từ bộ xương khô bên người rút ra một cái không gian túi tới. Di, xem ra, còn có thể dùng ai chỉ không biết nói nơi này đồ vật còn hoàn hảo không. Kinh hỉ mở ra này túi. Lại phát hiện bên trong có một ít thuốc viên Còn có một chút dược liệu Cùng với một quyển nho nhỏ thẻ tre Ha ha, nay thật đúng là trời cũng giúp ta Chỉ hy vọng mấy thứ này có thể giúp được ta Mở ra thẻ tre Nơi này cư nhiên là một đạo ngọn lửa tam quan thuật pháp Tựa hồ, chỉ cần luyện liền loại này ngọn lửa tam quan Liền có thể khống chế bên người hết thẻ Nhưng thiêu đốt đồ vật Lại đối địch nhân tiến hành công kích Thứ này dường như có điểm tác dụng vừa lúc ta sẽ không công kích thuật pháp Này một cái miễn cưỡng xem như công kích thuật pháp đi. Có thứ tốt, đương nhiên phải nhận lấy. Lập tức, nàng cũng không khách khí mà đem này bảo bối nhi thu lên. Thuốc viên, thứ này không xác định ra sao nhân tố, này đây cũng không dám dùng. Đến nỗi dược liệu, cũng là nhận không. Nhưng nàng tin tưởng vững chắc, có thể làm người giữ lại đến cuối cùng, hẳn là thứ tốt. Đáng tiếc ta nhận thức dược vật quá ít. Nếu là có thể, bằng ta có thể tinh luyện tinh hoa dịch này nhất chiêu có lẽ có thể tự chế đan dược linh tinh cũng không nhất định. Thở dài, mấy thứ này cuối cùng đều đặt ở trong túi mặt. Lại thăm dò một phen, chỉ phát hiện bên trong có hai quả tản ra linh lực cục đá. Trước đây, cùng lan gia hai chị em ở bên nhau khi, có thấy các nàng ở linh lực vận chuyển xong rồi về sau, lại dùng tới hấp thu. Lúc ấy cũng hỏi qua các nàng, dường như là nói đây là tam cùng đại lục thông dụng tu hành tiền, linh thạch. Ấn, hiện tại tỷ cũng coi như là có chút thân ra người, hai quả linh thạch. Này có thể so không su dính túi cường quá nhiều. Tuy rằng chỉ có hai quả, nhưng nàng lại cực hương phấn. Cùng năm đó tiểu kiếm lợi một bút lương thực giống nhau, vui mừng họ gì cũng không biết. Làm người ngoài ý muốn chính là, tại đây phía dưới, cư nhiên còn có một mảnh huyệt động liền hướng bên ngoài thế giới. Chưa từng có nhiều do dự, ở phát hiện nơi này sau, lâm đỗ quyên liền bắt đầu hướng huyệt động đi. Băng nàng hiện tại tu vi, muốn từ này huyệt động lập tức bay lên đi, cũng không có khả năng. Có thể làm, chính là tìm khác thông đạo. Ở trên đường, lại phát hiện mấy thi thể Đáng tiếc thực, này đó thi thể đều chết đi thật lâu tồn tại Hiển nhiên, cũng không sẽ có bảo bối tồn hậu thế Đến cuối cùng, tìm được xuất khẩu thời điểm Lâm Đỗ quên ngoại ý muốn phát hiện Đi vào chỗ ngồi, cư nhiên là lan ra tỉ mội Theo như lời kia nói ác ma huyền mai biên Nay một mảnh địa phương, nàng ký ức hay còn mới mẻ Cũng là thảm thống trải qua Đơn giản là, ở chỗ này cùng nhà sinh tử chia lịa Lại một lần chuyển tới nơi này nàng nội tâm cũng là phức tạp thực. Bất quá, nghĩ nha vô cùng có khả năng sẽ ở không biết tên địa phương, nguyên bản mất mát, liền lần nữa phi dương. Nếu lại tới rồi nơi này, vậy ở chỗ này tính dưỡng, tăng lên tự mình đi. Ta nhớ rõ, này một mảnh dưỡng liệu, dường như rất nhiều. Ai, hiện tại ta cũng chỉ có thể dùng tinh thần lực tới tra xét. Nhận không mấy thứ này không quan trọng, ta có thể dùng tinh thần lực cùng chúng nó thử, nếu có hảo cảm, thân thiết cảm, kia khẳng định là đối ta có đại bổ ích. Lèo xi si ngoại kỳ điệp Phần 353 Trường 353 thứ trên trời giáng xuống không gian túi Vì xác minh này một suy đoán Lâm Đỗ Quyên thật đúng là làm khởi thí nghiệm tới Ở thú thế thời điểm Nàng cung này đó thực vật liền có câu thông năng lực Hiện tại chẳng qua là một lần nữa nhặt lên loại năng lực này Lệnh người vui sướng chính là Nếm thử mười mấy loại dược vật Có biểu hiện thực bình đạo Mà có, tắc có loại như thấy thân nhân giống nhau cảm giác Đương nhiên cũng có một ít tinh thần lực tin tức ở trên người chúng nó, liền sẽ có chút tim đập nhanh, sợ hãi nhận chi. Này ba loại, ta đều cần phải nếm thử một phen, cũng hảo phân rõ ta suy đoán có phải hay không chính xác. Đêm này mười mấy loại hảo cảm không đồng nhất dược vật phân loại đặt ở một bên sau, trước tiên, nàng cầm lấy kia một gốc cây nhìn liền tinh anh dịch tố, phảng phất ở làm nũng dược vật. Đây là một gốc cây đỉnh mơ hồ an ủi màu lam đóa hoa váy biên tiểu hoa nhi. Mặc kệ là loại này hoa, vẫn là thực vật phi lá, thân cây đều đối nàng có mạc danh hảo cảm. ở lấy ra tinh hoa thời điểm, lâm đỗ quyên vẫn là tận lực trước lấy ra những cái đó đóa hoa. tuy rằng chỉ thu hoạch hai dọn, nhưng là thứ này nhắc tới lấy ra nháy mắt, lâm đỗ quyên liền có loại thần hồn đều đi theo phiêu đắng lên. đặc biệt là hồn trên cây đệ nhất phiến lá cây, cũng đi theo run rẩy truyền lại ra một cái tín hiệu, ta muốn ăn, ăn đi, lại giữ lại, sợ hiệu quả không tốt. bằng cảm giác này an uể màu lam váy biên đóa hoa, hẳn là một loại cực kỳ không tồi bà bối. Rốt cuộc, tìm được này một gốc cây dược vật, cũng là ở Huyền Nhai bên cạnh. Tại đây bị sưng là ác ma nơi phát ra nơi địa phương, có thể mọc ra loại này tiểu hoa, nàng nhưng không cho rằng là phẩm vật. Tinh hoa đóa hoa dịch nhập khẩu hương thơm, ngọt lành, cơ hồ còn không có cảm nhận được khác cảm xúc gì, này dược vật đã bị thấm nhập ngũ tạng lục phủ. Này đó tinh hoa tôi biến toàn thân phế phủ thời điểm, Lâm Đỗ Quyên chỉ có một cảm giác, người dường như bay lên. Cái loại này mây mù bốc lên sảng tư vị, lệnh nàng toàn thân đều mơ hồ lên. Cuối cùng, lỗ chân lông mở ra, từ trong cơ thể thấm ra không ít màu đen chất lỏng. Thẳng đến, lại một lần mở to mắt khi, liền phát hiện chính mình da thịt càng thêm trong suốt, trắng nõn. Nay thật đúng là hảo bảo bối a ta từ huyền nhai biên hái được thượng trăm cây như vậy dược vật, cuối cùng lấy ra ra tới tinh hoa, cũng bất quá hai giọt. Nhưng mà, này hai giọt, lại làm ta giống thoát thai hoán cốt giống nhau. Lại một lần cảm thán một phen, Lâm Đỗ quyên cũng chỉ có lắc đầu. Kia An Ủi làm Tiểu Hoa Nhi quá lợi hại. Đáng tiếc chính là lấy ra quá khó. Bất quá, còn có thân cây, cành lá linh tinh. Mấy thứ này, tuy rằng không bằng tiểu hoa nhi lợi hại, nhưng cũng hẳn là có chỗ lợi. Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, Lâm Đỗ quên lại một lần bắt đầu rồi lấy ra. Như phỏng đoán như vậy, này đó thân cây, còn có lá cây lấy ra ra tới sau, tuy rằng hiệu quả cũng còn có. Nhưng cùng hoa nhi tinh hoa dịch so sánh với, liền kém rất nhiều. "Di, này phiến lá nhi hiện tại thế nào?" Nhìn đệ nhất phiến phiến lá. Mặt trên lại xuất hiện một ít tinh điểm sau, Lâm Đỗ quên hưng phấn. Xem ra, chỉ cần đem này một mảnh lá cây tất cả đều che kín sông ra điểm điểm, làm phiến lá biến thành sông ra một tầng sau, này một mảnh lá cây, liền xem như trưởng thành. Cũng không biết, đại thành sau phiến lá nhi, sẽ biến thành cái dạng gì. Có chút chờ mong, này đó màu xanh lục sông ra điểm điểm tất cả đều trưởng chỉnh tề sau, cuối cùng sẽ hình thành cái dạng gì hình thái, còn có, này sẽ là một thiên càng tốt tu hành khẩu quyết sao. Ôm này đó ý tưởng, lâm Đỗ quên lại mùi ngon lấy ra tinh hoa. Bình đạm cảm giác, với nàng không có quá nhiều hiệu quả. Bất quá, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, vẫn là làm một ít cốt bình phóng hảo. Có lẽ, một ngày nào đó này chơi nghệ nhi liền hữu dụng đâu. Trung quy là chính mình hoa sức lực lấy ra ra tới, liền như vậy ném xuống rất đáng tiếc ca. Đến nỗi có chút kinh sợ cảm giác, ở mặt khác đồ vật thượng nếm thử sau, thật là độc tính, hoặc là có bất lương phản ứng đồ vật thực vật tinh hoa. Thứ này cũng là hảo bảo bối. Ta có thể giữ lại, đối thượng không vừa mắt ra hỏa, lại nhân cơ hội bắt sái một phen. Hắc hắc, quả nhiên, trên đời này bảo bối là rất nhiều, đoan xem ngươi có hay không phát hiện mà thôi. Dùng một ít cục đá làm một ít cái chai, đem chúng nó tất cả đều đóng gói lên, ném tới là cây không gian, lâm đỗ quyên thực viên mãn mà bắt đầu đi sơn cốc phía trước. Này một mảnh địa phương, kỳ thật ở vào sơn cốc nhất cái đấy. Nhưng là xem ra, nơi này sơn cốc cực đại. thả. Này một mảnh huyền nhai cũng rất nhiều, cực cao. Ngầm đầu, dù sao là nhìn không tới không chung cảm giác. Ngẫu nhiên, từ phía trên còn sẽ nhảy xuống một ít giã thu linh tinh, bất quá, đều không ngoại lệ, tất cả đều là chết không thể chết lại. Bởi vậy có thể thấy được, lúc ấy chính mình rơi xuống xuống dưới sân động, kỳ thật là sâu đậm. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện giờ xem ra, cũng coi như là trong lúc vô ý tiến vào một mảnh bảo địa. Ngày nay... Lâm Đỗ Quyên lại bắt đầu dựa vào tinh thần lực tìm mặt khác thực vật. Đang chuẩn bị khai quật một ít thoạt nhìn rất là không tồi thủy linh dược liệu, trên đầu truyền đến ầm vang tiếng vang. "Ù Gì? Lại có gì xui xẻo đại động vật nhảy xuống?" Nàng ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy một đầu cực đại đại gia hỏa đấu đá lung tung ngã xuống tới. "Ai nha mẹ ơi, ta cũng không phải là người đâm khởi đâu." Hấp tập dưới, hướng bên trái hiểm hiểm né tránh khai. "Ầm vang." Kia đại gia hỏa ở rơi xuống xuống dưới sau, mặt đất đều rung động vài hạ. Ngay sau đó, một cái khinh phiêu phiêu đồ vật bay xuống ở trước mặt A, không gian túi Không có khả năng, nơi này như thế nào sẽ hạ không gian túi Tuy rằng buồn bực, nhưng nàng vẫn là phản xạ có điều kiện đem không gian túi cấp trộn vào lòng bàn tay Bất quá, mặt trên còn có cũ chủ nhân tinh thần lực khóa khống Con hảo chỉ là không gian túi, này đây cởi bỏ thời điểm Chỉ cần tinh thần lực xâm nhập liền có thể Ở loại bỏ kia cuối cùng một tầng tinh thần không chế lực ngay mắt Lâm Đỗ Quyên Phảng phất nghe được một trận kề bên tuyệt cảnh nữ nhân gào giống thanh. Ách, xem ra, cái này không gian túi chủ nhân cũng chưa chết rớt. Lần này phiền thoái, về sau sẽ không có gì chứng đi. Bất quá vấn đề này nàng quản cố không được. Kiểm tra khởi nơi này đồ vật, lại chỉ phát hiện mấy cái thẻ tre, cùng với, mười mấy cái linh thạch. Muốn nói nhất đặc thủ, liên tính là đan dược cũng chưa từng có. Dựa, không gì đồ vật sao, như thế nào này chủ nhân một bức đoạt nàng nương giống nhau. Thật là chán ghét đã chết. Bất quá, ở mở ra thẻ che về sau, nàng liền không cho là như vậy. Nô trùng quyết. Gen thể đan. Á á, đây chính là một cái đan phương. Chờ đến cuối cùng một cái thẻ che mở ra, lâm đỗ quyên hương phấn cơ chân múa tay. Thiên A, ta được đến cái gì, này cư nhiên là một cái phân biệt dược liệu linh vẽ buồn. Ha ha ha ha, này chẳng lẽ là ta khát nước, vừa lúc gặp đứa nước. Muốn nói nhất bảo bối, đương nhiên chính là này đó luyện chế đan dược còn có phân biệt dược liệu linh vẽ bùn. Chỉ cần sở tinh thần lực rót vào bên trong, liền có thể thấy rõ ràng bên trong đồ vật. Như vậy quý giá linh tài liệu mới là nàng quan trọng nhất ta. Có thứ này, lại muốn phân biệt khởi dược liệu tới liền dễ dàng rất nhiều. nay một quyển hoa văn màu bùn, tính lên cũng chỉ có 200 tới loại dược vật. Thật nhiều đều không có, bất quá, có như vậy một quyển, cũng coi như là không tồi. Ít nhất, thật nhiều đan phương đều có thể thử phối chế. Nhìn vai thiên phương thuốc, đêm này đó dược vật đều nhận không sai biệt lắm sau lâm đỗ quyên liền bắt đầu thử phối chế cái kia đan phương thượng dược vật nhưng mà chờ đến hết thể thỏa đằng sau lại phát hiện chính mình không có đan lô thôi nguyên lai like còn phải dùng đan lô đáng tiếc ta chỉ có xương cốt làm ra tới nồi đỉnh nhìn này xương cốt nồi đỉnh vẫn là nha cho nàng tuy rằng rất muốn nếm thử dùng loại này nhắc tới luyện đan dược nhưng đây là nha lưu tại nàng nơi này số lượng không nhiều lắm một cái tùy thân mang theo vật tính Ta không phải xem chuẩn cơ hội lại tìm đi. Bất quá, có thể từ phía trên rơi xuống không gian túi, này cũng gián tiếp thuyết minh, kỳ thật, cái này mặt nói không chừng còn sẽ có như vậy không gian túi. Rốt cuộc, có thể từ ác ma cốc ra tới người cũng không nhiều. Căn cứ không cần lãng phí ý tưởng, Lâm đô quên lại bắt đầu tránh đi những cái đó dã thú, bắt đầu tìm tòi này ác ma trong cốc không gian túi. Bất quá, vận khí không phải lập tức sẽ có. Tìm tòi hơn nửa ngày, căn bản không có không gian túi. Cuối cùng Điều chỉnh một chút chính mình thời gian, bắt đầu một bên trích dược liệu, một bên tìm tòi. Kể từ đó hai không trí hoãn, đến cũng hảo rất nhiều. Bất quá, kỳ tích, luôn là có. Cũng không biết đi qua bao lâu, ngày này bởi vì phát hiện một gốc cây hiếm thấy, có thể cho người nghe chi liền tinh thần dung lên dược vật, đang muốn chuẩn bị đi khai quật. Bầu trời, lại truyền đến một trận tiếng rít thanh. Không tốt, lại là cái gì đại gia hỏa xuống dưới. ngẩng đầu, thấy không trung rơi xuống kia một tảng lớn màu đen mây đen. Lâm Đỗ Quyên sợ hãi, này hắc hắc, thật dai đại đồ vật, nó miêu rốt cuộc là cái gì đồ vật ta? Lúc này đây nàng liền tính là trốn cực nhanh, nhưng mà kia đại gia hỏa lao xuống tới khi, vẫn là hung hăng lan đến gần nàng, chỉ là rơi xuống xuống dưới đuôi phòng, lăng là đem người cuồng phiến trên mặt đất, hoa mà một ngụm máu tươi phun ra, ngũ tạng lục phủ giống bị phiên một lần giống nhau, trước mắt tôi sầm liền hôn mê bất tỉnh. Ở nàng hôn mê thời điểm, kia chỉ vẫn luôn nhát như chuột sóc con, chậm rãi thỏ qua tới. Nhìn nhìn nàng, phát hiện nàng còn có tim đập sau, liền ngoan ngoãn ghé vào nàng đầu biên, một đôi cảnh giác đôi mắt nhìn quét bốn phía. Phát hiện có vật nhỏ tới gần sau, tiểu gia hỏa này liền phát ra chi chi kháng nghị thanh âm. Vốn đang muốn tới gần những cái đó manh thú, ở nghe được sóc con chi chi thanh sau, liền sẽ tại chỗ đảo quên chuyển. Cuối cùng, mặc danh chính mình đi ra. Chỉ là, cũng không phải sở hữu manh thú tới về sau, liền sẽ bị sóc con chi chi thanh mẹ hoặc đi. Ngày nay tới một con hồng bao con khỉ lập tức hướng lâm đỗ quên nơi này chạy tới khi tiểu màu lam sóc thanh cũng chưa trì liền dựng bao nhìn chằm chằm tên hướng kia hướng đại gia hỏa đi đến nay một đầu từ trên trời giáng xuống đại gia hỏa từ khi ngã xuống sau liền vẫn luôn thẳng tắp nằm ở đằng kia kia màu đỏ con khỉ nhìn này to con trước vẫn là có chút do dự nhưng ở nhận thấy được nó vẫn không nhúc nít sau liền mắt mạo hung quang veo mà liền hướng đại gia hỏa trên người đánh tới tê bổ hàm răng sắc nhọn lâm vào thân thể thanh âm Dọa sóc con rào rạt run rẩy. Nó đáng thương mà nắm khẩn Lâm Đỗ Quyên cánh tay, giữa miệng, mắt to liền kém không rơi lệ. Đúng lúc này, bị sóc con nắm thật chặt Lâm Đỗ Quyên rốt cuộc tỉnh lại. Nàng đem sóc con ôm đến trong lòng ngực, chậm rãi ngồi dậy tới. Đang xem rõ ràng trước mặt đại trường hình đồ vật khi, chỉ cảm thấy hảo mê hoặc. Này đều cái gì chơi nghệ nhi a, nhìn, như thế nào giống một cái. Trường Sa Đâu? Chính là nơi nào có lớn như vậy xà? Này toàn bộ chính là một tòa thịt sân sao. Chẳng qua, nó làn ra là màu trắng. Lèo xi si ngoài kỳ đít. Phần 354 Trường 354, kẻ yếu tình cảm. Đại bách xà. Lâm Đỗ quyên đầy mặt hát tuyến nhìn này một con làm chính mình hôn mê bất tỉnh đại trường thiệt xà. Nương, này liếc mắt một cái nhìn lại, cư nhiên nhìn không tới đầu, liền nhìn một đổ màu trắng thị tường. Liên ở nàng ý đồ thấy rõ ràng thời điểm, kia chỉ màu đỏ con khỉ lại ngao mà phát ra một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, ngã xuống đất không bao giờ có thể động đậy. A, này đã chết. Chết như thế nào? Khẩn ôm Sóc con, Lâm Đỗ Quyên muốn đi phía trước thấu xem. Nhưng là, Sóc con lại là tàn nhẫn kính đệ lại nàng, không ngừng lắc đầu bãi đầu, tựa hồ ở báo cho nàng không cần tới gần phía trước Thiên Sơn. "Anh, ngươi là ở cảnh cáo ta không cần qua đi sao?" Nhìn Sóc con manh lộc cộc đôi mắt, Lâm Đỗ Quyên vồ ngứa nhìn trời. "Chi chi, chi chi." Tiểu gia hỏa lại phát ra liên tiếp tiếng thét chói tai. Kia, ta liền bất quá đi đi. Lâm Đỗ Quyên cũng hoảng hốt. Nàng sợ chết, sợ thực. Nay một đầu đại xà, còn có kia mạc danh liền chết hồng con khỉ, hiển nhiên là không đúng. Lập tức, quả nhiên phải rời khỏi. Đã có thể vào lúc này, lại cảm giác được một cổ khí cơ tỏa định chính mình. Một cổ âm lãnh hơi thở vẫn luôn quanh quẩn ở trên người nàng, nàng tưởng dịch bước cũng dịch không được. Chỉ cảm thấy, chỉnh trái tim đều bang bang loạn đâm cái không ngừng. Mồ hôi từng viên ra bên ngoài, trái tim liền giống muốn nhảy ra giống nhau. tiết tấu căn bản không chịu nàng khống chế, chỉ cảm thấy cả người tùy thời tùy chỗ đều sẽ chết, sẽ tiêu vong. thẳng đến phía trước kia một đổ thịt sơn thong thả di động lên, đương kia viên cực đại đầu chậm rãi nâng lên, màu trắng đầu gián thượng, kia một mặt đỏ thắm màu gà, liền giống lửa đỏ thạch liễu giống nhau, chỉ là liếc mắt một cái, liền lệnh nhân tâm kinh hoàng vài trụ. chân càng hư, kia xả mắt âm lãnh nhìn nàng. Một chút biểu tình cũng không. Đã từng ra mặt dày nàng, giờ khác này chỉ là nghẹn đỏ mặt, vẻ mặt bất lực mà nhìn này một con chậm dai hương chính mình trước mặt thò qua tới đầu rắn. Thật là đáng sợ, này một đầu xà té rớt xuống dưới, nó như thế nào liền không có chết đâu. Hơn nữa, còn sống như thế chương dương. Càng quan trọng, da hỏa này, vẻ mặt không hảo treo trọc hình dáng. Lạnh nhạt, lạnh băng, vô tình, phệ huyết. Này đó hơi thở cuồn cuộn không dứt mà từ thân rắn thượng truyền lại ra tới. Lâm Đô Quyên chết cắn răng, không cho chính mình mất mặt mà ngã xuống trên mặt đất. Sa mắt một bế, liền lóa mắt công phu, trước mặt đại xà biến mất. Lấy thế, là một cái. Sống sờ sờ có hẹp dài đôi mắt bạch đi rẻ nam nhân. Bạch, toàn thân trên dưới bạch. Liền tính là làn da, cũng trắng nón làm người cảm thán. Này nó nương chính là thủy tinh ngọc thạch làm được đi. Ngươi là nơi nào tới? Lâm Đô Quyên ngơ ngác nhìn cái này Mỹ Diễm tuyệt luân nam nhân, có chút phản ứng không kịp. Người này thật sự quá tuấn mỹ vô thích. Dáng người càng là thon dài làm người kinh ngạc cảm thán. Tỷ lệ hoàn mỹ, ngũ quan yêu nghiệt, một đôi hẹp dài đào hoa mắt, càng là quyến rũ thứ người khẩn. Lại, cố tình lại sinh ra thâm cốt hàn. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm người, liên lệnh người cảm thấy, toàn thân trên dưới không một chỗ đều bị lột ra, bị hắn thấy rõ ràng. Như vậy quyến rũ tuyệt mỹ nhân nhi, hắn chẳng lẽ là một con rắn diễn biến mà đến? Liên ở nàng nghi hoặc thời điểm, người này lại là lười nhác mở miệng, Nữ nhân, cho ta lộng ăn. Thực bá đạo tuyên bố, cũng không phải trưng cầu ý kiến. Lâm đỗ quên A mà theo tiếng. Hảo A, ta làm A ngươi là vừa mới ngày đó đại xà sao. Bạch, đại bạch xà kia một cái. Nàng hưng phấn. Có chút quên hết tất cả hỏi. Nam nhân lại chỉ là nhấp khẩn miệng một chút trả lời ý tứ cũng không. Kỳ thật, thường lui tới lâm đỗ quên cũng sẽ không như vậy thiên chân vô tà hỏi người. Thật sự là, trong khoảng thời gian này một người chỉ có thể cùng sóc chơi. Cùng sóc nói chuyện, nàng này cùng người thói quen giao tiếp nhân loại, ở như vậy lánh đời ngăn cách địa phương, cũng là cực tịch mịch. Nam nhân chỉ là đạm mạc mà quét nàng liếc mắt một cái, tựa hồ cũng không tiếc với nói chuyện. Bất quá, thói quen cùng sóc vẫn luôn nói không ngừng nàng, chỉ cần có người ngốc tại bên người, cũng sẽ cố tính nói cái không thôi. Đúng rồi, cái này mà không có quá nhiều thức ăn. Bất quá, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi làm một ít ăn. Đúng rồi, ngươi có nổi không? Ta nổi ngày hôm qua hầm canh lộng hỏng rồi. Mạn ba đổ nghe sắc mặt run rẩy. Không có. Nga, không có ác kia tính, ta đi tìm xem, nhìn xem còn có thể hay không tìm được một ít thiên nhiên thạch nổi gì. Không có nổi không thể ngao nhiệt canh a. đối với bị thương người tới nói, không có nhiệt canh chẳng khác nào không có thuốc bổ. Cái này cần thiết muốn tìm. Nàng lại nhảy hướng một bên nhi đi tìm thạch nổi. Mạn ba đổ tắc ánh mắt phức tạp nhìn nữ nhân này. Ác ma trong cốc, như thế nào sẽ có nữ nhân sinh tồn đâu chẳng lẽ cái này mặt đã xảy ra cái gì không giống nhau đổ vật sao? vẫn là nói nơi này phía dưới thật sự tồn tại một cái đại năng. hắn thì thầm xong, ánh mắt phức tạp mà nhìn phía trước liền ngay. từ xưa truyền thuyết tại đây phía dưới kỳ thật sở dị sẽ là tội ác nơi phát ra chỗ, cũng là vì nơi này tồn tại một cái đại năng giả. hắn cụ thể cường đại đến phương nào cảnh giới, đã sớm không phải này một giới người có thể suy đoán ra tới. chẳng qua này hết thề chỉ là suy đoán, cũng có người nói. Này huyền nhai tuyệt bích, kỳ thật chính là một con vương thu ở chỗ này ngủ đông, chờ nó chủ nhân đã đến. Dù sao, có quan hệ với nơi này hết thẻ truyền thuyết, hắn đều không thể lý giải. Nhưng hắn biết, tại đây phía dưới, có chính mình yêu cầu một ít đồ vật. Nghĩ đến đây, mạn ba đồ ánh mắt lạnh lùng, nâng bước, tiếp tục đi phía trước. Lạc quan lâm đô quyền, ở bên ngoài tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng từ một đống cục đá bên trong đảo lấy ra một cái đại đại cục đá, thở hổn hển thở hổn hển mà kháng trở về Ngươi liền dùng cái này cục đá, hầm canh uống. Mạn ba đổ vâu ngữ mà trừng mắt nhìn hơn nửa ngày nữ nhân này tẩy bá cực sạch sẽ đại thạch đầu. Nay cũng chính là trung gian có một khối hám đi xuống địa phương, sao có thể đường nổi đâu, nấu ra tới đồ vật, có thể hay không cũng có rất nhiều các đá. Lâm Đỗ quyên còn lại là dương gương mặt tươi cười nhi, đúng vậy, ta lại đem nơi này tạc khắc vừa lật, phía dưới, lại nhóm lửa, liền có thể hầm đồ vật xuống lên. Ai, địa phương cứ như vậy a? Muốn hầm đồ ăn cũng không công cụ không phải. Mạn ba đồ nghe yên lặng từ nhẫn không gian bên trong móc ra một khối luyện đan đỉnh lò. Dùng cái này đi. Và wow, đây là cái gì? Nhìn hảo tiểu xảo bộ dáng. Này nếu hầm canh, có phải hay không chỉ có thể hầm một mảnh nhỏ thì ta? Mạn ba đồ lại một lần vô ngữ, lập tức lấy qua kia lô đỉnh, tinh thần lực một tá, nguyên bản lớn bằng bàn tay đỉnh lò, lập tức liền biến thành hầm nồi lớn nhỏ kích cỡ. Ta thiên a, cái nồi này, còn có thể biến đại biến tiểu nhân, Ha ha. Ngươi quá tuyệt vời, như vậy nổi còn có hay không? Nếu có, có thể hay không nhượng lại một cái cho ta? a? Nhìn thức không tồi bộ dáng, ta tại đây dã ngoại, cái gì đều nhưng chịu đựng, nhưng chính là không thể chịu đựng được loại này không có nhiệt canh uống thời gian. Hắc hắc, yếm có hay không nói cho ngươi, cả đời này, ta lớn nhất nguyện vọng, chính là ngồi ăn chờ chết a. Ha ha. Đáng tiếc, nàng tự cho là đúng thoải mái cười to chuyện cười, lại chỉ là đổi lấy nhân ra lạnh băng ánh mắt. Cười một thời gian. Lâm Đỗ Quyên cảm thấy cực không thú vị, ngượng ngùng nuốt cảm, "Hành, ta cho ngươi hầm canh đi, không, có nhiều nồi liền thôi bỏ đi, sao lại có thể như vậy lãnh đâu?" "Ai, vẫn là nhà ta nha hảo, hoặc bắt đáng yêu, lại không mất hồn nhiên người thơ." Nói, nàng liếc về phía cách đó không xa sắc còn, nัย màu lam tiểu gia hỏa hướng về phía nàng mắng mắng hai tiếng. manh Lộc cuộc mắt to, để lộ ra hồn nhiên đáng yêu, như vậy nó, lệnh Lâm Đỗ Quyên thần sắc ôn nhu, không tự kìm hãm được liền nghĩ tới năm đó răng nanh lúc trước răng nanh cũng là cực đáng yêu, chỉ là đáng tiếc chính là hiện tại răng nanh không thấy. đương nhiên ở nhà nàng ba cái tiểu a nhi cũng là cực đáng yêu, đặc biệt là tam oa, xuân manh xuân manh, rồi lại thông minh thứ gì đều vừa học liền biết. nhị nữ nhi đến nàng đi thời điểm cũng có chính mình chuyên trúc tính công kích thủ đoạn. ba cái hải tử nhất lệnh nàng nhập lòng kỳ thật là lao đại. Kia hải tử chính là cái lạnh nhạt vô tình thương người. khi còn nhỏ còn tốt một chút, sau này Chỉ sợ sẽ ăn không ít đau khổ. Đến lúc này, nàng mới phát hiện, chính mình hảo tưởng nghiệm bọn nhỏ, còn có nàng nam nhân. Đáng tiếc, nàng như thế nào sẽ nghĩ rời đi bọn họ, đi vào này một cái thế giới xa lạ đâu. ngươi ở tưởng nghiệm ai? Nhìn nữ nhân này vài lũ ôn nhu ánh mắt, mạn ba đổ có chút không vui hỏi. Ở tưởng nghiệm ai? Ha ha! Lâm Đỗ Quyên sắp cười, cũng không có nhiều lời. Ta nhớ nhà, cái này địa phương không phải ta muốn châu ngồi. Chính là... Ta lạc đường không thể quay về. Này đó, chỉ là các ngươi như vậy thấp kém nhân tài có thể có được tình cảm. Chân chính cường đại người, là sẽ không có nhớ nhả như vậy từ. Chỉ cần suy nghĩ, đem người kế đó đó là. Mạn ba đồ bá đạo tự nhiên tuyên cáo, nghe lâm đô quên có chút phạm giật mình. chợt liền cũng hiểu rõ. Cũng là, ngươi khẳng định là cường giả đi. Cho nên ở ngươi thế giới, không có gì đồ vật là không như ý. Chỉ cần ngươi nguyện ý, muốn, trực tiếp lộng đi liền hảo nhìn cái này sắc mặt thanh lãnh nam nhân khuôn mặt lâm đỗ quyên muốn hỏi ngươi từng có nữ nhân sao ngươi từng có nhân loại hẳn là có được tình cảm sao bất quá những lời này nàng không cần thiết lại hỏi nhiều bởi vì nhân gia nói đủ rõ ràng ngươi này thấp kém nhân loại cảm tình canh hầm hảo chiều nay canh là từ trên vách núi ngã xuống một đầu một sừng thú loại này thu thịt kỳ thật hương vị không tồi trước đây lâm đỗ quyên liền muốn hầm ăn ngây hà không tốt nổi loại này tu hành quá thu thịt không phải giống nhau nổi có thể hầm tụ. Chiều nay này một nồi, đánh giá nếu nồi củ không tồi, này đây hầm chỉ chốc lát sau, liền có hương khí lượn lờ mà đến. Tại đây trong đó, Lâm Đô Quyên còn bỏ thêm mấy vị dược thảo. Nghe lên, liền không có cái loại này mùi tanh. Tương phản, còn lóe bảo quang. Mơ mị tinh hoa. Toàn bộ trong không khí, phảng phất đều phiêu đãng một cổ đạo vận mùi thịt. Nghe này khí vị, Lâm Đô Quyên nhìn mắt đều thẳng. Nguyên bản chỉ có 7 phần đói bụng. Vào lúc này Cư nhiên đói đến không được. Sóc con cũng là chi chi quái tê ớ, không ngừng hướng lên trên nhảy dịch. Móng nuốt nhỏ không ngừng cào lỗ đỉnh, liền kém không đập xuống đi tận diệt. Khu, chúng ta còn phải chờ một chút. A, cái này, canh hầm hảo, chính là không có chén a. Lúc này, Lâm Đỗ Quyên mới phát hiện một cái quan trọng nhất vấn đề, không chén như thế nào ăn. Mạn ba đổ càng thêm xem ngu ngốc tưởng mà quét nàng liếc mắt một cái, chỉ đem tay nhất chiều, kia lỗ đỉnh liền mơ hồ lại đây. Lại há mổm. Bên trong canh còn tản ra hôi hổi nhiệt khí, liền mèo mà toàn rót tới rồi trong miệng hắn. Liền như vậy trong nháy mắt công phu, nàng vất vả hầm nửa ngày canh, một chút cũng không dư thừa hạ. Lâm Đỗ quên sừng sốt, sóc con trận tròn mắt. Một người buông lỏng chuột trướng đỏ mặt, cực độ bất mãn mà kháng nghị, ngươi người này như thế nào như vậy. Chi chi. Hoa hoa. leo xi si ngoại kỳ đi. Phần 355. Trường 355, Cường giả, mới có đàm phán quyền. Nam nhân chỉ là thỏa mãn mà buông lô đỉnh, lại đạm liếc nàng liếc mắt một cái, cao ngạo xoay người rời đi. Tuy rằng nhân ra cái gì cũng chưa nói, nhưng mà, nàng vẫn là xem ra tới, trong mắt chói lọi viết, kẻ yếu, không có phát ngữ quyền. Nắm chặt nắm tay, lâm đô quyên lạnh lùng nhìn phía trước. Qua đã lâu, sóc con chi chi nhảy lên thân tới, nàng tối đầu, nhẹ vô về nó ra lông. Không có quan hệ, chúng ta lại hầm một nồi liền hảo. Hầm canh, nghe hương khí, chính là... Lại không có trước đây muốn ăn xúc đậu. Chẳng sợ, bụng cực đói. Sóc con, ta tưởng ta là thật sự làm sai. Ở thế giới này, hết thể đều là lấy cường giả vi tôn. Kẻ yếu, không nói gì quyền. Sóc con yêu thương mà nhìn nàng, đầu nhỏ cọ cọ. Này sóc con linh khí thực. Thoạt nhìn sẽ không nói, nhưng là, lại cực hiểu chuyện, cũng ngoan ngoãn làm người đau lòng. Nho nhỏ xảo xảo màu lam da lông, càng sơ, cũng càng thêm bóng loáng. Cũng may, đệ nhị nổi. Mạn ba đồ cũng không có lại đến đoạt bọn họ. Một người một chuột nhi ăn cái no, trong nồi dư lại nửa nồi nước, Lâm Đỗ Quyên có chút tiếc nuối mà đánh cách. Nay một sừng thú ra thịt thật là không bình thường a. Nàng hiện tại há mồm chính là hà quang vạn đạo. Hô hấp gian, cũng có đạo đạo kim quang. Có thể thấy được này đó thú thịt xúc hàm nhiều ít tinh hóa. Chính là như vậy ăn một đốn thịt công phu, nàng tu vi tựa hồ lại tiến dai một bước. Nhìn trong nồi dư lại đồ vật, Lâm Đỗ Quyên biết, lại uống xong đi. Nàng có khả năng sẽ phun huyết mà chết. Nhưng là, biến cường tưởng không mà, lệnh nàng không chút do dự, lại một lần bưng lên nổi. Đem canh tất cả đều uống quang sau, nàng cả người đều biến dáng màu đầy mặt, đi đường cũng lung lay sắp đổ. Sóc con bụng cũng trướng lưu viên, nguyên bản lam lấy ra lông, lúc này biến thành màu đỏ. Há mồm, đó là kim quang lấp lánh. Một người một chuột nhi, đi rồi không vài bước liền song song ngã xuống trên mặt đất, bắt đầu không màng tất cả mà đã tọa hấp thu này đó linh lực. Nơi xa. Mạn ba đổ nhắm mắt lại, vẫn luôn ở dùng này đó tinh hoa rèn luyện thương thế. Lúc này đây rơi xuống huyền ngai, lại xuyên qua kia mặt trên bích trướng, nội bộ bên ngoài, đều đã chịu thương tổn. Nếu không phải này ở, hắn đã sớm tích cốc mấy trăm năm người, như thế nào sẽ nghỉ ăn cái gì tới đền bù chính mình tổn thương. Chờ đến hắn tỉnh táo lại, cảm giác thương lại hảo một chút khi, rốt cuộc vừa lòng mà cười. Xem ra, trước đây dùng thú thịt đền bù bị thương địa phương cách làm, là được không? Bùm, bùm. Nhưng mà ở thời điểm này, cách đó không xa một trận bùm bùm tiếng vang, hoàn toàn kinh động hắn. nhìn cái kia bị một tầng màu vàng nhạt quang mang vây quanh nữ nhân, hắn hơi có chút giật mình. trước đây, nữ nhân này cũng chính là linh lực ba tầng bộ dáng đi, chính là hiện tại, nàng dường như lại liền thăng hai tầng, tiến giai tới rồi linh lực năm tầng. một bữa cơm công phu, cư nhiên có thể tiến giai hai tầng, xem ra ta đến là xem thường ngươi này hoài táo nữ nhân. dáng màu cuối cùng thu liễm, lâm đỗ quân trầm rãi mở to mắt. Rồi mắt trông về phía xa, chỉ cảm thấy nào nào đều thanh minh rất nhiều. Trước kia, chỉ có thể thấy rõ ràng 10 mét phạm vi khoảng cách. Chính là hiện tại, nàng không chỉ có thấy rõ ràng này 10 mét, liền tính là 50 mét phạm vi, cũng có thể rõ ràng mà thấy rõ ràng. Càng quan trọng, này dưới nền đất có gì đồ vật, nàng đều có thể thấy rõ minh bạch. Nhĩ lực, càng là so trước kia tiến bộ rất nhiều. Ngầm, có này đó sâu ở vạn xa. Có này đó ở giao cấu, đều rất rõ ràng. Nguyên lai. Like, Cái này có thanh thế giới, kỳ thật là rất có ý tứ thế giới. Càng quan trọng, cái này tổ hợp mà thành thế giới, là nàng yêu cầu đi thăm dò thế giới. Đúng lúc này, ngâm nàng ánh mắt có khả năng cập đến chỗ sâu nhất, chỗ đó một đạo màu đỏ quang mang chợt lóe rồi biến mất. Lâm Đỗ Quyên hơi kinh ngạc, này ngầm mặt, dường như có thứ gì. Tuy rằng ngươi tu vi là ta nhận thức người bên trong, kém cỏi nhất một cái. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, ngươi thông minh lực. Sắc thật là ta sở nhận thức những cái đó hèn mọn người bằng được không đến. Cho ngươi một cái cơ hội, bái ngô vi sư. Phía trước, cao ngạo thanh âm vang lên. Lâm Đỗ quyên ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn cái này màu trắng thắng tuyết nam nhân. Tóc đen bị gió thổi phất, hán thanh lãnh mặt đắm chìm trong khó được dương Quang giữa, tuy rằng ánh mắt bình đạm, thần sắc đạm nhiên. Nhưng mà, người này khí độ, còn có tự phụ, là nàng trước nay không nhìn thấy quá. Nhận người như vậy vi sư, sắc thật là cực làm nhân tâm động đi. nhưng mà Nàng lại là chậm rãi câu môi Không, ta không bái sư Mạn ba đồ căn bản không nghĩ tới Trước mặt người sẽ như thế quyết đoán cự tuyệt chính mình Hắn thật sâu nhìn nàng Khí cực phản cười ân, Đạm nhiên, nghe không ra tức giận hừ khẽ Lại cấp lâm đô quên tạo thành một cổ không nhỏ áp lực Tuy rằng tim đập ra tốc, thả Còn có tử vong bóng ma huy hiếp Nhưng nàng vẫn là cố tự nâng lên cằm Chúng ta có thể làm một bút giao dịch Không cần bị thầy trò danh nghĩa trói buộc thử vong hơi thở, lược phai nhạt chút. nam nhân ánh mắt càng trầm. ngươi có thể vì ta giảng giải thế giới này hết thảy, cũng có thể dạy dỗ ta một ít thuật pháp. mà ta, tất vì ngươi làm một ít tất yếu sự tình. có lẽ, ngươi không cần ta hỗ trợ. nhưng là, ngươi có thể sinh ra thu ta vì đồ đệ ý tưởng, này đủ để thuyết minh ta là có tiềm lực tồn tại. hơn nữa, ngươi cũng xem trọng ta. cho nên, ta đáp ứng ngươi, trong tương lai, có thể vì ngươi làm tam chuyện. thử vong hơi thở lại một lần giảm bớt. Cuối cùng, bầu không khí biến nhẹ nhàng. Lâm Đỗ Quyên vừa lòng mà cười, nàng đôi mắt sáng ngời mà nhìn chầm chầm trước mặt người, ta muốn biết, thế giới này là như thế nào tu hành. Dùng cái gì tới tăng lên tự mình. Ngươi đến là tự tin thực. Dứt lời, Lâm Đỗ Quyên liền cảm thấy trái tim giống bị cái gì hung hăng nắm lấy, tái sinh sinh kéo tốn ra tới, lại bị mạnh mẽ ấn đi vào. Cái loại này hoảng sợ, lại kịch liệt đau đớn tra tấn cảm, lệnh nàng sủi lơ trên mặt đất. Hô hô thở hồn hện, nhìn cái kia gợi lên một mặt tùy ý tươi cười tà ác nam nhân. Điều kiện, từ cường giả sở định. Kia vánh lượng đôi mắt, xét qua này một mặt lênh phúng. Lâm đố quên cười. Giờ khắc này, nàng là hoàn toàn thề sau này, nhất định phải đem này nam nhân hung hăng đạp lên lòng bàn chân, đem hắn dùng, toàn thượng vừa chuyển. Thế giới này tu hành, có thể chia làm linh lực, linh động, linh anh, linh hồn, linh thể, hợp thể, phi thăng, huyền tiên, la tiên kim tiên trời trình tự. Đương nhiên, hiện tại ngươi, cũng chính là linh lực năm tầng tả hữu. Ở cái này tu hành thế giới giữa, loại thực lực này, chỉ có thể xem như thực hèn mọn một loại. Ở thế giới này, chỉ có tu hành tới rồi linh anh này một tầng thứ, mới có cơ bản nhất lời nói quyền. Đương nhiên, nếu ngươi tu đến linh hồn cảnh giới không tồi, hơn nữa đạt tới hợp thể tầng, vậy có thể tùy ý tả hữu người khác sinh tử, hơn nữa phi thăng mà đi. Trước mắt mới thôi, nay một mảnh đại lục có thể phi thăng người không vượt qua 10 cái người. Ta muốn biết, ngươi hiện tại là cái dạng gì trình tự. Nghe đến đây, Lâm Đỗ Quyên rất tò mò hỏi ra như vậy một câu xuẩn đến hết thuốc chưa nói. Mạn ba đồ hài hước mà nhìn nàng, ngước mắt, cũng không có trả lời nàng. Nhưng mà, trên mặt nàng ngạo khí, lại là không dung bỏ qua. Hảo hảo tu tập đi, chờ đến ngươi đứng ở nhất định độ cao, liền sẽ phát hiện, thế giới này, từ thiếu tới khống chế đồ vật, kỳ thật có rất nhiều. Khu, ta hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo tồn tại. Lâm Đỗ Quyên nói thầm xong, liền chạy nhanh rất nhỏ đi làm bên sự tình. Nàng nhưng không nghĩ bị gia hỏa này trở thành một cái ngu ngốc nữ nhân. Nhưng là trên thực tế, phía sau nam nhân đã sớm đem nàng trở thành hết thuốc chữa tồn tại. Mạn ba đồ cũng không có truyền thụ nàng khác thuật pháp, còn có khẩu quyết linh tinh, bất quá, lại cũng truyền thụ nàng như thế nào phối chế dược vật, như thế nào luyện đan. Ngươi như thế nào biết ta sẽ luyện đan. Ngày này đem dược vật đặt ở trước mặt sau. Lâm Đỗ Quyên thật sự là tò mò cực kỳ lại bắt đầu do hỏi. Mạn ba đồ đầu cũng không nâng, chuyên chú tầm mắt dừng ở trước mặt này một đống dược liệu mặt trên. Bởi vì ngươi trên người dược hương vị cực đùng, thả, ngươi trên người, có một cổ ninh hình hơi thở. Kia hơi thở, làm ta tin tưởng vững chắc ngươi là có thể luyện đan. Chỉ là, thiên phú như thế nào, liền còn chờ khảo chứng. Khu, ta cũng cảm thấy, ở phương diện này, ta hẳn là rất lợi hại. Điểm này tự tin nàng thật đúng là có. Chỉ là mạn ba đổ lại là lắc đầu, lập tức đem một đạo cốt giản ném cho nàng. Thả hảo sinh nhìn xem, lại dựa theo ta bước đi đi luyện. Tốt, cảm ơn ngươi a. Gia hỏa này tuy rằng lúc ban đầu thời điểm thực ngạo mạn, nhưng là tiếp xúc một phen sau, lại cảm thấy trừ bỏ kiêu ngạo mạn thái độ, bên kỳ thật người này cũng khá tốt. Ít nhất hắn sẽ thật sự dạy dỗ nàng một ít thế giới này hữu dụng đồ vật. Càng quan trọng, liền tính nhân gia không thế nào cùng nàng nói chuyện, nhưng có người tại bên người. Cảm giác cũng là không giống nhau. Bất quá, đối với mỗi lần làm tốt canh đồ ăn về sau, gia hỏa này đều là cái thứ nhất không nói một lời lập tức lấy đi liền dùng ngăn cách làm, nàng vẫn là canh cánh trong lòng. Một ngày nào đó, ta phải đem ngươi cấp dậy dỗ sửa đúng lại đây, như vậy cướp đoạt người khác đồ ăn, kỳ thật là cực không có giáo dưỡng cách làm. Âm thầm phát hận, vì chính mình cổ vũ về sau, lâm đỗ quyên liền bắt đầu nàng nhân sinh giữa luyện đan thí nghiệm. Kỳ thật, luyện đan cũng không phải tượng nàng cho rằng thuật sĩ cái loại này đem loại chỉ còn có bên đổ vật chi hôi ném hướng lô đỉnh bên trong, lại một nồi rào ác cái. cái này tu hành giới luyện đan, nó là dựa theo mỗi loại dược vật tỷ lệ, lại đều đều phân phối đi vào, dược vật hỗ trợ lẫn nhau, lại dùng đặc thù đan đạo ngưng tụ thủ pháp, lệnh chúng nó dung hợp ở bên nhau, cuối cùng dung hợp thành một quả lại một quả đan dược. trực tiếp ăn một ít dược vật, có lẽ cũng có thể có hiệu quả. nhưng là nếu là tinh luyện thành đan dược tất có thể đem loại này dược vật hiệu quả mở rộng đến gấp 3, thậm chí còn 5 lần trở lên. Chẳng qua, loại này hiệu quả trị liệu, toàn xem luyện đan người tiêu chuẩn thế nào. Rốt cuộc, đan dược tinh luyện quá trình cũng sẽ có chút tạp chất tồn tại. Này đó tạp chất không có loại bỏ sạch sẽ, liền sẽ ở trong cơ thể hình thành đan độc. Bởi vì đan độc nguyên nhân, không ít người đều tình nguyện ở có điều kiện tiền đề hạ, xin giúp đỡ một ít tinh luyện đan dược trình độ càng cao tồn giả. Đồng dạng đan dược, có người tạp chất loại bỏ lực ảo có, chỉ có thể miễn cưỡng đủ tư cách mà miễn cưỡng đủ tư cách người, chiếm luyện đan sư bên trong đại đa số. Là một cái đối dược vật nhận chi lực không tồi tồn tại, ngươi phải làm đến chính là tận lực ở một năm nội, tinh luyện ra ba loại đan dược. Ta nơi này có linh lực đan đan phương. Loại này dược đối với các ngươi loại này tu hành người tới nói, là cực có chỗ lợi. Cũng có thể nói, loại này đối với linh lực kỳ dưới tồn tại, đều có cực rõ ràng công hiệu. Rất nhiều người gia nhập các đại môn phái, đồ chính là thu hoạch loại này đan dược. Leo xi si ngoài kỳ đít. Phần 356. Chương 356, tinh luyện đan dược. Nguyên Lai, like, linh lực đan như thế quan trọng. Nghe thế sao đồ tốt, Lâm Đố quyên càng thêm lửa nóng khát vọng. Phải biết rằng, nàng hiện tại nhưng chính là linh lực giai đoạn tu sĩ A tuy rằng không biết như thế nào liền tu tới rồi năm tầng trình độ, nhưng là miễn cưỡng cũng coi như là tu sĩ sao. Cũng là cùng mạn ba đồ tiếp xúc sau, nàng mới biết được hiện tại chính mình có bao nhiêu nhược kê. Cũng có trách, nhân ra cao cao tại thượng nhân nhi khinh thường nàng. Chỉ bằng nàng như bây giờ trình độ, cũng thực sự là kém rất nhiều. vứt bỏ không nên có tạc nghiệm, Lâm đỗ Quyên bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện đan. Lúc này, quan trọng nhất chính là như thế nào mới có thể đem đan dược phân loại, lấy ra tinh hoa, lại lệnh chúng nó dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Cái này quá trình, bất luận cái gì một cái có điểm tiểu bại lộ, đều sẽ dẫn tới đan dược thất bại. Chuyên chú Lâm đỗ Quyên, không hề tưởng bên. Chỉ đem này đó dược liệu đều bắt được trong tay. Dựa theo đan phương mặt trên theo như lời gia nhập nhất định tỷ lệ nước thuốc, lại tiến hành xoa hợp. Loại bỏ tạp chất, lấy ra dược vật tinh hoa, điểm này nàng là cực dễ dàng. Vốn dĩ chỉ là thanh thản một bên xem nàng luyện đan mạn ba đồ, đang xem nàng trực tiếp đem dược vật đặt ở lòng bàn tay, tiếp theo nháy mắt, những cái đó dược vật liền nhỏ giọt đến cái chai bên trong khi, cả người đều xem ngây người. Sao có thể? Trời sinh dược thai. Hắn âm thầm cắn lưỡi không dám tin tưởng chính mình thấy. Trời sinh dược linh, dược thai linh tinh thân thể, mới có thể cùng dược vật có thân cận nhất lực tương tác. Cũng chỉ có các nàng như vậy tồn tại, mới có thể lệnh dược vật nhanh chóng nhất lấy ra suất tinh hoa dịch tới. Chỉ là, hắn lại nhìn kỹ lâm đỗ quyên thể chất, phát hiện người này cũng không phải cái gì trời sinh dược linh, dược thai linh tinh. Nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ là bình thường đến không thể với bình thường thân thể phàm thai tu luyện mà thành tu sĩ. Thôi, xem ra thuật nghiệp có chuyên tấn công có người trời sinh ở luyện đan phương diện chính là so người bình thường sĩ yếu lược mạnh hơn một ít lúc này mạn ba đồ cũng chỉ có thể như thế an ủi chính mình nếu không hắn cũng làm không rõ ràng lắm cái này hiện tượng muốn như thế nào giải thích đem dược vật lấy ra xuất tinh hoa ra tới chính là bước tiếp theo sầu dung đan cái này quá trình nghe nói hòa hậu còn có cảm giác lực là thiếu một thứ cũng không được phanh mới đem đan dược dịch ném vào đi liền nghe được phanh bạo đan thanh âm Lâm Đỗ Quyên sắc mặt hơi hắc, chạy nhanh ngẩng đầu nhìn về phía đối diện nam nhân. Người sau vẻ mặt bình tĩnh, ở nàng sắc mặt hắc hồng thời điểm mới khó được nói một câu tiếng người. Một ngàn lò bên trong có thể thành công một lò, liền đủ để chứng minh ngươi là có thể tinh luyện đan dược, đương đan dược sư. Lâm Đỗ Quyên nghe đầy mặt hắt tuyến. Một ngàn lò bên trong thành công một lò, khó trách nhân gia sẽ nói luyện đan sư là cái tiêu tiền ngành sản xuất. Chỉ là này đó một ngàn lò thí nghiệm dược vật, đến hao phí nhiều ít tinh lực còn có dược vật A. Thoát nhìn, nàng trước mặt này một đống dược vật là không thế nào đăng giá, nhưng mà, một ngàn lò xuống dưới, chẳng sợ ngươi eo truyền bạc triệu, chỉ sợ cũng đến giống nghèo. Thu hồi phía trước coi thường tâm lý, lần thứ hai điều chỉnh một phen, lâm Đỗ quyên bắt đầu tự mình tổng kết, điều chỉnh cảm xúc. Đệ nhất lọ, nào một mặt dược cảm giác thượng lược nhiều một ít. Lúc này đây, nàng thêm dược thời điểm, không hề tượng trước đây như vậy, toàn bộ mà liền hướng bên trong khuyên nhập. Mà là, chậm rãi. Một chút giải mà ngã vào. Tinh thần lực, ta vẫn luôn tin tức ở lô đỉnh bên trong. Cảm nhận được lô đỉnh bên trong hơi thở còn xem như bình thản, liền tiếp tục tăng thêm tiếp theo vị. Nếu là cảm giác đến hơi thở lực táo bạo, liền sẽ tận lực lại rút ra một ít trở về. Kể từ đó, tốc độ này thượng tuy rằng chấm điểm. Chính là, dược vật lại cũng bị hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, cũng không có tượng cảm giác đến táo bạo hơi thở. Hiện tại, chính là dung hợp đan dược, hòa hậu, ta phải cảm giác rõ ràng mới được. Hòa hậu khống chế, cũng là cực kỳ quan trọng. Mà lúc này, đối với tinh thần lực khống chế, đặc biệt mấu chốt. Phía trước quá trình, nàng vẫn luôn là thật cẩn thận. Nhưng mà, ở phía sau, tản mát ra đan hương thời điểm, chỉ là lược nhẹ nhàng thở ra. Frank, tặc lò thanh âm, lại một lần lệnh nàng đối với trước mặt mạo khói đen đỉnh lò phát ngốc. Quá đáng giận, khó trách luyện đan người không thể phân tâm. Nàng chỉ là nhẹ nhàng thở ra, như thế nào liền thất bại đâu. Ngừng đầu lại tiếp thu đến mạn ba đồ khiếp sợ ánh mắt. Khu, ta chỉ là thất bại hai lần, không cần. Như thế giật mình đi. Lâm Đỗ quên xấu hổ, người này như thế nào một chút thừa nhận lực cũng không có. Nhân gia mới thất bại một hồi, ngươi liền không thể thu liễm một chút kinh ngạc sao? Bất quá, có thể từ cao quý lạnh nhạt mạn ba đồ trên mặt, nhìn đến như vậy biểu tình, kỳ thật là rất có cảm giác thành tựu. Mạn ba đồ ánh mắt hơi đổi, lại nhìn về phía nơi xa. Kỳ thật, hắn thật không phải khinh thường Lâm Đỗ quên thất bại hai lần mà là khiếp sợ nàng chỉ nếm thử hai lần liền có thể đem đan dược dung hợp đã có dược hương. Theo hắn biết, liền tính là trời sinh dược linh thân thể, lần đầu nếm thử luyện đan chỉ sợ cũng đến thí nghiệm không dưới trăm lần mới có thể có thành công cơ suất. Mà trước mặt cái này quái thai nữ nhân, nàng cư nhiên chỉ dùng hai lần liền có thể phát ra dược hương. Lần thứ ba, nàng định có thể thành công. Ở thời điểm này, Mạn Ba Đồ Mê chi tin tưởng vững chắc, nàng khẳng định là không giống nhau. Nhìn như tàn mạng, nhưng mà. Lúc này hắn, lại là lại vô tâm tư tu hành khôi phục thân thể của mình tu vi. Lúc này, hắn hoàn toàn bị cái này lại nhảy không ngừng, lại toàn thân đều chứa đầy cổ quái chi lực nữ nhân hấp dẫn. Lược sự tu chỉnh về sau, lâm đỗ quyên bắt đầu rồi lần thứ ba luyện đan thí nghiệm. Nhất định phải thành công, nhất định phải thành công, lúc này đây thiết không thể lại lơi lỏng, hoặc là phân tâm linh tinh. Ngươi có thể làm đến, cố lên. Thói quen tính mà vì chính mình cổ vũ, lại bắt đầu lặp lại lấy ra tinh hoa nước thuốc. Dựa theo tỷ lệ dung hợp Lại làm lên, cũng liền thuận tay nhiều Không giống lần thứ hai như vậy Mỗi loại đều đến chậm rãi cảm thụ Lúc này đây, nàng đại khái biết có bao nhiêu lượng Lại chậm rãi gia tăng liền hảo Nước thuốc phối hợp hoàn chỉnh Dung hợp thành công, dừa hương tràn ra Bế lò đánh lấy đan quyết Đương thấy trong tay này Một quả tản mát ra trong suốt quang mang đan dược khi, lâm đỗ quyên có loại muốn phóng lên cao Cùng thiên điệu tới cái nhiệt tình ôm xúc động ý tưởng Quá nó mà không dễ dàng, ta. Ta cư nhiên thất bại tam hồi, mới đem thứ này tinh luyện thành công. Bất quá, như thế nào mới chỉ có một quả đâu. Liên ở nàng nghi hoặc thời điểm, trong tay đan dược vèo mà bay đi. Mạn ba đồ nhìn chằm chằm trong tay này một quả đan dược. Nếu lấy phẩm chất tới giám định, hắn dám nói, này một quả đan dược, hẳn là bảy thành tinh hoa tồn tại. Nói cách khác, nữ nhân này đệ tam lò đan dược thành công không nói, thả, còn đạt tới thuần tịnh đan dược thành phần, cao tới 70% tả hữu. Ngoại giới. Cũng chỉ có thấm vào ở đan đạo chi đồ thượng không dưới trăm năm đan dược sư, mới có thể có hiệu quả như vậy. Mà đại đa số, chỉ có thể đạt tới 60% thuần tịnh độ. Hắn nắm lấy này một quả đan dược, nội tâm thực không cân bằng. Trước đây, hắn bị kẻ thù bức bách đánh hạ này một cấm địa, cho rằng có sinh vô hồi, thả, trên người ám thương từ từ, đều làm hắn tuyệt cuộc đời này lại có thể khôi phục điên phong ý tưởng. Chính là, hôm nay thấy lâm đỗ quên tinh luyện này đó đang dược, hắn ý tưởng. Lại một lần bị điên đảo thay đổi. Sinh cơ, thật là có mặt khắp nơi. Khu, ta biết ta đan dược tinh luyện không phải quá thuần tịnh. Này mặt trên còn có một ít màu đen tiểu điểm điểm. Cái kia, nhân ra là lần đầu tiên sao. Ta tiếp theo, sẽ lại lần nữa nỗ lực. Lâm Đỗ quyên lượng sán sán mà nhìn đối diện nam nhân. Thật chờ mong từ trong miệng hắn nói ra một ít. Khích lệ nhân tâm nói. Nguyên bản, mạn ba đồ cũng sắc thật là tưởng khích lệ nàng vài câu. Nhưng là ở tiếp thu đến nàng vui sướng chờ đợi ánh mắt khi. Mạc Danh liền không nghĩ nói như vậy. Sắc mặt vẫn cứ banh, đạm nhiên đem đan dược ném cùng nàng. Ngươi trình độ, lược giống nhau, còn cần nhiều luyện tập. Con hảo này phiến ác ma trong cốc dược vật không ít. Về sau ngươi luyện tập cơ hội còn có rất nhiều, ta cũng sẽ hỗ trợ ngắt lấy một ít dược vật. Chỉ là giống nhau a ai, tốt xấu thành công không phải. Lâm Đỗ quên rổ miệng. Có chút không hài lòng chính mình biểu hiện, nàng còn tưởng rằng là cái thiên tài cấp bậc, chính là hiện tại xem ra, nhân gia nói chỉ là giống nhau a. Nhưng là chợt nàng liền nghi hoặc Gì không đúng à, nam nhân Ngươi vừa rồi nói, những người đó muốn thử nghiệm hơn một ngàn thứ Miễn cương thành công Mới có thể xem như đan dược sư cấp bậc Chính là, ta hiện tại chỉ là tam hồi thành công Cái này xem như gì cấp bậc à Chính là cái có thể tinh luyện đan dược Mạn ba đồ lãnh nạo thái độ bất biến Ánh mắt, càng là đạm nhiên thực Như vậy hắn, lệnh lâm Đỗ quyên đánh mất hỏi lại đi xuống ý tưởng Khu, ta chính là hỏi một chút Cũng không có ý gì khác Ngươi tiếp tục vội chăng? Ta phải tổng kết một chút này luyện đan kinh nghiệm. Nhìn Tiểu Nha Đầu lại nghiêm túc vùi đầu học tập tổng kết, Mạn Ba Đồ Trường thở Hảo. Con Hảo, Nha Đầu này dường như kinh nghiệm cực khiếm quyết, cho nên trước mắt tới nói là cực hảo lựa gạn. Nếu là sau này, chỉ sợ không dễ dàng lại hống. Đối với tinh luyện đan dược, Lâm Đỗ Quyên vẫn là cực có hứng thú. Trừ bỏ ngẫu nhiên tu tập Mạn Ba Đồ cung cấp kia một bộ Mờ Hảo Kiếm Pháp, bên thời điểm chính là tinh luyện đan dược, ngắt lấy dược liệu linh tinh bất quá theo nàng đối dược vật thâm nhập hiểu biết cũng liền càng thêm minh bạch có chút dược vật lấy tài liệu kỳ thật là có chú ý tỷ như có chỉ cần lấy căn có tác chỉ cần nó mặt trên nước hoa càng có chỉ có thể ở hoa nở rộ nháy mắt thu thập chúng nó hương khí như thế kỳ quái đủ loại ngắt lấy phương pháp lệnh nàng mở rộng tầm mắt nhưng là cũng càng là hứng thú bừng bừng lên ở linh khí đang ngưng tụ đến năm cái thời điểm lâm đỗ quyên ở rồi dám muốn hay không phục phục tăng lên tự hướng tu vi Dựa theo mạn ba đồ cách nói. Lúc đầu liền dựa vào đan dược tăng lên tu vì chi đạo, sau này, chỉ sợ phải lâu dài ý lại đan dược. Tu hành chi đồ, càng là sau này, cũng liền càng thêm gian nan. Nếu là trường kỳ như vậy ăn đan dược, thể ngộ không đến thiên đạo, cũng sẽ không phi thăng thành công. Thả, đan dược bên trong, có không ít đan độc. Phàm là không có năm chắc thời điểm, nhớ lấy không cần loạn ăn đan dược. kia vì sao sẽ có nhiều người như vậy tranh nhau cướp ăn đan dược tăng lên tự mình đâu. Điểm này quá mâu thuẫn. Tu hành chi đạo, ngàn vạn phần có một mới có thể ra một cái thân thể tố chất nhưng thích hợp tu hành người. Mà nay ngàn vạn phần có một người, muốn tu đến linh khí viên mãn trình tự, liền cắt giảm một nửa tà hữu. Lại muốn hướng lên trên tu hành tiến bộ một bước, liền yêu cầu hàng năm mệt dùng không ngừng kiên trì tu hành. Nay một quá trình, có có thể đạt được thành công, có, tắc trung thân vô vào. Nếu tu hành như thế khó khăn, ở biết đan dược nhưng tăng lên người tu hành đại đạo khi, vì sao không chọn lựa đâu? Đây là nói, thật nhiều người biết do ăn đan dược về sau, sẽ có chút di chứng, còn là sẽ lựa chọn dễ dàng một chút tu hành biện pháp. Hơn nữa, nếu thực lực tới rồi nhất định cảnh giới, liền sẽ tìm được một ít không tồi đan dược sư, vì bọn họ luyện chế một ít không giống nhau loại bỏ đan độc đan dược. Leo xi si Ngoại Kỳ Đi Phần 357 Trường 357, người rất quan trọng. a còn có thể làm như vậy. Chật, Lâm đỗ Quyên liền nhảy dựng lên. Nếu rửa theo như vậy cách nói. Có phải hay không thuyết minh, đan dược sư mặc kệ thế nào, cũng sẽ có nguy hiểm. Tương đối tới nói, này đó nguy hiểm vẫn là có thể xem nhẹ bất kể. Bởi vì, đan dược sư một khi ở đan dược bên trong trộn lẫn loại nào đồ vật, ai cũng không dám đảm bảo. Thật nhiều người đều là tận lực hống, kỳ đan dược sư. nay đây, đan dược sư thân phận, tại đại lục này là rất cao. Cũng là, cực nổi tiếng đoạt tay chức nghiệp. Chẳng sợ thật nhiều người biết rõ loại này đan dược sư tinh luyện đan dược, sẽ hao phí không ít tinh lực nhưng là vẫn cứ có rất nhiều người đi theo gia nhập. Rốt cuộc, này một hàng tới tiền nhanh nhất, tài nguyên, cũng tương so tới mau một ít. Nếu là trình độ cũng đủ, có lẽ còn có thể đạt tới nhất định cảnh giới cũng chưa chắc không thể. Hảo đi, nguyên lai đan dược sư là một môn nổi tiếng chức nghiệp, này một hàng, ta có thể suy xét. Nàng tài nguyên, cũng không thể lãng phí. Trời sinh tinh thần tam mắt nhưng cùng thực vật câu thông này một diệu dụng, là người khác vô pháp đạt tới. Hơn nữa, nếu đan đạo một đường thượng, Nàng danh khí cũng đủ, đến lúc đó Giang Nanh tồn tại, liền có thể căn cứ thanh danh tới tìm được người. Như vậy tưởng tượng, Lâm Đỗ Quyên liền càng hưng phấn chờ mong lên. Tinh luyện tu tập khởi đan dược tới, cũng liền càng thêm có động lực. Linh lực đan một quả, linh lực đan một quả. đương Lâm Đỗ Quyên làm được cho dù là nhắm mắt lại, cũng có thể tùy tay liền đem đan dược tinh luyện ra tới khi. Ngay này vạch Trần Lô đỉnh, nhìn bên trong tam cái tinh ánh dịch thấu đan dược, nàng vừa lòng mà cười. Có thể một lọ đạt tới 10 cái. Ngươi liền tính là thành công nhị cấp đan dược sư. Mạn ba sách tranh lời này sắc mặt vẫn cứ bình đạm. Một chút cũng không có cảm thấy này có gì kinh ngạc chỗ. Nay đây, cũng liền tạo thành lâm đỗ quyên ảo giác, nhị cấp đan dược sư, cũng bất quả như thế mà thôi. Nay đây, mặt sau nhắc lại luyện linh khí đan, lâm đỗ quyên liền càng tùy tâm sở dục mà làm. Tăng lớn dược lượng tỷ lệ, lại dựa theo nhất định tinh lực, đem chúng nó phân phối thành lớn nhỏ đều đều từng miếng đan dược, cuối cùng, thu đan. Thời gian bất chi bất giác đi qua một tháng, đương ngày này thái dương tây hạ, lâm đỗ quyên vừa lòng mở ra lô đỉnh thời điểm, phát hiện nơi này thật sự nằm mười cái đan dược. vừa rồi nếm thử này một lò đan dược thời điểm, nàng lòng tự tin siêu cấp hảo. hơn nữa còn đem thái dương chi lực dẫn đường đi vào, cũng không biết này một lò đan dược có thể hay không có chút ngoại ý muốn phát sinh. mấu chốt thượng hỏa mà cầm khởi một quả đan dược kỹ càng tỉ mỉ quan sát, nay vừa thấy liền ngoại ý muốn phát hiện đan dược tạp chất. Cơ hội nhìn không tới. Càng quan trọng, này một lò đan dược, chỉ là nhìn liền có cổ hạo nhiên chính khí. Dương cương chi lực mười phần. Đối với ta người như vậy tôi nói, nếu ăn loại này đan dược, hẳn là sẽ không có đại phiền toái. Càng quan trọng một chút, ta tinh thần tăng mắt, có thể giúp chính mình đem trong cơ thể đan độc thanh trừ sạch sẽ. Trước đây ta trung hồng nhan thương, không phải cũng là như vậy thanh trừ sạch sẽ sao. Sớm chút năm, hảo lấy lòng dân từng trung quá hồng nhan thương loại này bá đạo, nghe nói cơ hội vô giải dược độc. Nếu không phải tinh thần tam mắt, lúc này nàng cũng liền chết khiêu khiêu. Nghĩ vậy nhi, lâm đỗ quyên quyết định, ở chính mình tinh thần tăng giới còn có thể đuổi kịp đồng thời, cũng có thể ăn một ít đan dược. Nàng dừng lại ở ngũ giai trình độ, cũng có thật dài một ít thời gian. Đương nhiên, này cũng chính là nàng cho rằng thật dài. Nếu là ở bên ngoài người trong mắt, tượng nàng loại này ngắn ngủn 2-3 tháng, liền có thể từ tam cấp tăng lên tới ngũ cấp, đã xem như biến thái hành vi. Mục tiêu của ta, chính là đạt tới lục cấp hoặc là thất cấp cũng đúng. Mặt sau, vẫn là đến tâm cảnh đuổi kịp mới có thể lại tiến thêm một bước. Có này một quy phạm ý tưởng, Lâm Đỗ quyết đoán bắt đầu ăn đan dược. Có Mạn Ba Đồ tại bên người làm hộ vệ, nàng căn bản không cần lo lắng bên sự tình. Bất quá, trải qua một đoạn này thời gian, nàng cũng đã nhận ra, Mạn Ba Đồ tựa hồ đang đợi chờ cái gì quan trọng đồ vật. Chỉ cần kia chơi nghệ nhi ra tới, đó là nàng rời đi thời điểm. Bất quá, nàng cùng Mạn Ba Đồ cùng chỗ một mảnh rưỡi vực sâu mặt sinh. Hoạt cũng càng ngày càng hài hòa. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy, này nam nhân kỳ thật trước kia rất tịch mịch. Hiện tại có nàng cái này nhận thức người, tuy rằng nói vẫn là cực nhỏ, nhưng mà, người đôi mắt ánh sáng, cũng càng thêm nồng đậm lên. Vì thế, nàng rất vui mừng. Kỳ thật ngươi người này không tồi, ta cảm thấy đi, ngươi hẳn là ở lễ nghi phương diện có điều tăng lên mới được. Thì như, thượng ta hầm hảo canh. Ngươi hẳn là cùng ta cái này bằng hữu cùng nhau chia sẻ, cùng nhau ăn thịt nướng như vậy mới xem như hài hòa hữu hảo ở chung chi đạo. Mạn ba đồ thật sâu nhìn nàng, quay đầu, không phản ứng nàng. Nhưng là, ngày hôm sau lại ăn cơm khi, hắn liền không hề giống trước đây như vậy, lập tức một người lấy đi, lại một mình uống sạch. Hôm nay hắn, khó được thành thật chờ ở một bên nhi. Chờ đến chín về sau, cư nhiên tử nhẫn bên trong lấy ra ba cái chén. Sóc cũng có một cái chén, này lệnh tiểu gia hỏa kích động mắt to tản mát ra sung sướng quan mang. Cuối cùng, Càng là vui mừng nâng lên kia một chản chén, chi chi thét chói hai hai tiếng sau, liền nhanh chóng tàng tới rồi lâm đỗ quên phía sau. Lại lặng lẽ thăm dò, ngắm liếc mắt một cái mạn ba đồ. Lại tại chỗ đánh một cái lăn. Mệt nó kỹ thuật không tồi, kia trong chén mặt canh lăng là không sái ra tới. Người này một con mỏ lam sóc con, thoạt nhìn đến là hoạt bát nhân tính thực. Đáng tiếc, Trung Quy cũng chỉ là một con linh lực lược thông thấu một ít sóc nhi. Lớn nhất phát triển đánh giá cũng chính là có thể hấp thu một ít linh khí vì chính mình sở hữu thôi. Mạn Ba đồ hơi có chút tiếc nuối Lâm Đỗ Quyên như thế nào sẽ nhận như vậy một con sóc con nhi vì hữu. Lâm Đỗ Quyên lại là không cho là đúng thực. Ta có nó làm bạn, tâm linh không hư không. càng quan trọng, nha ở chỗ này vẫn luôn bồi ta, cảm giác cũng cực hảo. Nha, nàng nha, vẫn luôn như vậy đáng yêu tại bên người, cho nên không tịch mịch. Nhìn nàng đấy mắt tản mát ra thương cảm. Mạn Ba đồ lược những mày, đột nhiên liền cảm thấy có chút không thích. Này chỉ sóc con đừng muốn, quá mấy ngày, ta thế ngươi tìm một con càng cường đại manh thú, lớn lên đáng yêu không nói, còn có thể làm ngươi ở nguy hiểm thời điểm, có điều trợ lực. Này một con, đẹp chứ không xài được, còn chỉ có thể như vậy hôn ăn hôn uống. Gặp được nguy hiểm, ngươi còn phải bảo vệ nó, muốn chi gì dùng. Sóc nha nghe chi chi kháng nghị. Chén cũng phanh mà đặt ở trước mặt hắn. Nhưng là, này một động tác làm sao, lại ma lưu chạy đến lâm đô quên phía sau giấu đi lại lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái Mạn Ba Đồ, xem hắn chỉ là lãnh đạm bộ dáng, liền gắt gao túm chặt Lâm Đỗ Quyên cánh tay, hướng Mạn Ba Đồ thị uy, nhếch răng, một bức ta cực độ ghét bỏ bộ dáng của ngươi. Lâm Đỗ Quyên rũi tay đem vật nhỏ bế lên tới. Với ngươi tới nói, này có lẽ là một con vô dụng sóc con. Nhưng là, nó ở ta nguy hiểm nhất, nhất bất lực thời điểm đều làm bà ta. Cho nên, với ta tới nói, nó là có đặc thù ý nghĩa. Nếu ngươi không thích nó, không nghĩ nhìn đến nó, Ta có thể mang theo nó rời đi. Nói đến nơi này, nàng trong trẻo mắt, cũng có một chút thương. Ngươi tưởng ta rời đi. Không cần. Lâm Đỗ Quyên không chút do dự trả lời. Nếu là suy nghĩ, mới là kỳ quái đâu. Như vậy một cái hiện thực cao thủ đứng ở bên người, không thấy được những cái đó tiểu thú đều ở trốn chạy sao. Cương đại xà tu nha, đây chính là một đại trợ lực. Thôi. Mạn ba đồ không đầu không đuôi nói ra như vậy một câu. Nhìn đến hắn chỉ là nhắm mắt lại. Lần thứ hai tu hành lên, nàng ôm sóc con vui sướng mà cười. Cảm ơn, cảm ơn ngươi, ngươi là... Ngươi là ta ở thế giới này kết bạn cái thứ nhất bằng hữu. Lúc ban đầu thời điểm, ta có điểm phản cảm ngươi tự đại, cũng có chút chán ghét ngươi đem ta đương dế nhuối đối đại. Chính là ở chung xuống dưới, ta lại cảm thấy ngươi người vẫn là không tồi. Hắc hắc, may mắn ngươi không rời đi, có ngươi thật tốt. Này một phen rong dài lời nói, đương nhiên sẽ không khiến cho hắn quá nhiều chú ý nhưng mà... Ở lâm đô quên túi đầu vốt ve sóc con ra lông khi, nam nhân ngôi, gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung. Thức thiện, lại phỏng tựa băng tuyết tan giã giống nhau, Mỹ làm người kinh ngạc cảm thán. Sóc con nguyên bản thích ý hưởng thụ mắt, ở thời điểm này cũng bị kinh diễm trụ. Chờ đến lâm đô quên đi theo nhìn lại, nhìn, chính là nam nhân ý lẻ nguyên như cũ lạnh băng vô tình. Sóc con, ta cùng ngươi rằng a có người nhìn như bất cận nhân tình. Nhưng là chân thật, là bọn họ chỉ là sẽ không cùng người kết giao thôi. nội tâm Trên thực tế cũng là cực hảo. Ha ha, đối diện tên kia, ta tưởng hẳn là như vậy một người Nga. Ngươi về sau chớ nên muốn lại lung tung trêu chọc hắn, nếu không, đem hắn chiêu nổi lửa, đến lúc đó ta cũng không giữ được ngươi nha. Sóc con vẫy vẫy móng bước nhỏ, biểu tình ngạo khí thực. Nhưng là, đang xem hướng mạn ba đồ khi, lại khiếp đảm xúc tiểu thân thể. Này trong ngoài không đồng nhất ra hỏa. Tiếp biên tinh luyện ra mười lò đều là mười liêu đan dược linh lực đan về sau. Lâm Đỗ Quyên liền không hề tinh luyện này một loại đan dược, mà là bắt đầu chuẩn bị tiếp theo loại đan dược lấy ra. Thất bại một lò sau, đệ nhị lò miễn cưỡng thành công 5 năm thành hình đan dược. Hắc bạch tạp chất bộ dáng, xem nàng hơi có chút thất vọng. Lại không biết, cách đó không xa, mạn ba đồ nhìn kia cái đan dược, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Khó trách, ở như vậy ác ma trong cốc, sẽ gặp được như thế một nữ nhân. Thật sự là, trên người nàng có quá nhiều làm người không dám tin tưởng đồ vật. Người khác muốn tu tập 10 năm 8 năm luyện đan thuật. Ở nàng này trong tay, 2-3 tháng liền có thể thành công. Hơn nữa, đi ra ngoài sau, liền có thể tràn ngập một bậc đan dược sư. Kỳ thật, ở nàng tinh luyện thành công hồi lực đan về sau, nàng cấp bậc, cũng miễn cưỡng xem như nhị cấp đan dược sư. Bất quá, hắn không nghĩ như vậy khích lệ nàng. Sợ nữ nhân này quá kiêu ngạo. Đan dược tu luyện, làm ơn tinh thần tăng mắt, còn có trong cơ thể hồn thụ chi cố, đến cũng còn xem như tiến triển thuận lợi. Đáng tiếc mờ ảo kiếm pháp liền không phải quá thuận lợi. Mỗi lần luyện tập đều tìm không thấy cái loại này mờ ảo, rồi lại tiên tung vô ảnh biện pháp. Xin giúp đỡ mạn ba đồ, cũng chỉ là làm nàng chính mình thể hội. Loại đồ vật này, không phải ta thể hội ra tới, ngươi liền có thể thể hội đến. Rốt cuộc, mờ ảo kiếm pháp truyền lưu bên ngoài, cũng không thua mười cái nhân tu tập đi. Tuy rằng đại đa số so người khác kiếm pháp lược tinh tiến một ít, nhưng này mười cái người tiến cảnh, cũng là khác nhau rất lớn. Có người có thể đem này mở ảo kiếm năm chiêu, tất cả đều lĩnh ngộ hiểu rõ. Mà có người, liền tính là lĩnh ngộ, cũng chỉ là đồ có này hình, cũng không có bên hiệu quả. Ta đã hiểu, chính là nói, tu tập mở ảo kiếm pháp người, đại thành giả cũng không nhiều. Này hết thảy, đoan xem chính mình lực lĩnh ngộ như thế nào. Đúng vậy, thế gian này hết thảy sự vật, giết người với vô hình bên trong, mở ảo bên trong, nhìn như bình thẳng, rồi lại nơi trốn liên lụy ra sát khí. Tiên Cũng chung quy là có giữ gìn một ít quan trọng đồ vật. Leo xi si Ngoại Kỳ đít. Phần 358 Trường 358 Thứ Phương Mở Rộng Mạn Ba Đồ chỉ là tùy ý lời bình cảm khái một phen. Nhưng lâm đỗ quên lại nghe người mốc. Giữ gìn đồ vật. Bảo hộ chính mình thân nhân, để ý hết thể người cùng sự. Ta ở thế giới này, bởi vì nha mất tích, cho nên để ý sóc. Nghe được người ghét bỏ nó, ta sẽ không vui, không khói hoạt. Ta sợ cô đơn, khát vọng có bằng hữu. Mạn ba đổ tới gần, làm ta lựa chọn hắn, muốn cùng hắn ở bên nhau. Nhưng là, ta nội tâm thật sự để ý, là ta các thân nhân, các bằng hữu của ta. Ta hy vọng bọn họ có thể hảo hảo tồn tại mỗi một ngày, có thể siêu thoát thế giới này, nhảy ra tam giới ngoại. Cuối cùng, đều bình an không có việc gì. Ha ha, mất mát, cô đơn, tiến thủ, tồn tại, đùa bác. Mỗi niệm ra một câu, nàng liền bắt đầu vũ động trong tay mờ ảo kiếm. Kỳ thật, nói nó là mờ ảo kiếm này cũng cất nhắc thanh kiếm này, kiếm này, bất quá là mạn ba đồ tử nhẫn bên trong tùy ý ném ra một thanh tới, nàng tự hành luyện tập sử dụng kiếm, không phải lạnh băng vô tình tồn tại, có là cảm tình, là thân tình, gặp được cường hãn địch nhân, chỉ có dùng kiếm mới có thể hãn vệ bảo hộ người thân nhân, cũng chỉ có dùng kiếm mới có thể làm người càng mau mà chạm rất này đó ưu át tính, nhắm mắt lại, một bộ mờ ảo kiếm pháp nước chảy mây trôi, thân ảnh của nàng ở thụ từ gian xuyên qua đi tới đi lui không ngừng nhảy lên, biến ảo. Cuối cùng, chỉ biến thành một đạo bóng dáng, người như kiếm, kiếm tùy ảnh. Mạn ba đồ kinh ngạc cảm thán nhìn cái này tiểu nữ nhân. Hắn cho rằng, thấy nàng tinh luyện đan dược, liền xem như cực độ biến thái hành vi. Nhưng mà hiện tại, nữ nhân này biến thái cư nhiên vô trừng mực, còn muốn tiếp tục đi xuống xu thế. Đường kiếm hoa vãn ra một đạo sát khí nghiêm nghị mà đến, mạn ba đồ hăng hái lui về phía sau. Nhìn dưới chân kia một đạo khe hở, hắn nửa ngày vô ngữ cũng chính là hắn tu vi khôi phục một ít. Nếu là lúc đầu, nữ nhân này tu hành đến này một bước, giết hắn, không phải chuyện nhỏ không tốn sức gì sao. Nghĩ vậy nhi, lại ngẩng đầu khi hắn trong mắt liền có một chút không vui. Lâm Đỗ quên ôm kiếm hương phấn mà chạy ra. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, thiên, ta thành công, ta thật sự thành công rồi. Vừa rồi, ta thí luyện mờ ảo kiếm pháp, cư nhiên có thể dây phát mười hạ. Ha ha, toàn lực một kích, cũng có thể đem này đó cọc cây tức chặt đứt. Trước đây, Nàng đến bằng vào linh lực, mới có thể đem cọc cây tức đoạn. Chính là hiện tại không giống nhau. Chỉ cần kiếm ý vừa đến, nơi đi qua, những cái đó thủ cũng hảo, cục đá cũng thế, tất cả đều biến thành phấn mạng. mạn ba đồ không có quá nhiều phản ứng, chỉ là âm sầm sầm mà nhìn nàng. Ở lâm đỗ quyên nhận thấy được không ổn khi. Một đạo trưởng ý lượt tới, nàng hiểm hiểm né tránh, còn là không có thể toàn tránh ra. Này một đạo trưởng ý, hoành đánh ở nàng trên cổ tay. A. Thống khổ ngã trên mặt đất. Lâm Đỗ Quyên tức giận kháng nghị. Ngươi lại như vậy không chào hỏi liền loạn đánh người. Nhớ kỹ, ngươi là một cao thủ, ngươi là một cái có phần cách, có thần cách tồn tại. Như vậy không chào hỏi liền đánh người chiêu thuật, chỉ có thể là ta như vậy tiểu nhân vật mới có thể làm sự tình. Ngươi, không thể. Chính là, nàng kháng nghị, thu được chỉ là nhân ra dứt khoát lưu loát xoay người, lại ném cho nàng một cái hoàn mỹ không tì vết bóng dáng. Quá khi dễ người, ngươi người này chính là cái người xấu. Ta đều hoài nghi ngươi cả đời này có hay không bạn gái? Có. Nửa ngày không đáp lại nàng một câu người, lúc này lại là khẳng định đáp. A, ngươi có a? Tấm tắc, nhìn không ra tới, tượng ngươi như vậy lạnh băng vô tình, lại người sống chớ gần gia hỏa, cư nhiên cũng có khác phái bằng hữu đâu. Ngoan ngoãn, ngươi vốn dĩ liền lớn lên cực xoá khí, vậy ngươi cái này khác phái nữ nhân, đến có bao nhiêu xinh đẹp, thật đẹp há chạy nhanh nói nói, nàng là cái dạng gì người? Các ngươi điện báo không có. Có hay không bắt tay, có hay không tim đập ra tốc, còn có, làm một ít ngượng ngùng sự tình. Mạn Ba đồ chậm rãi xoay người, ánh mắt cổ quái mà nhìn nàng. Rốt cuộc có hay không sao, ngươi nói một chút, ta tới hỗ trợ phân tích một phen. Ngượng ngùng sự tình. Nam nữ ở bên nhau, liền một hai phải làm một ít ngượng ngùng sự tình sao? Đúng lúc này, Mạn Ba đồ lại hỏi ra làm lầm Đỗ quên vô pháp tin tưởng thiên chân vấn đề. Như vậy vấn đề, lại là từ một cái nghiêm túc nam nhân trong miệng nhảy ra tới. Lâm Đỗ quyên hậu chi hậu giác. Nam nữ gian có hảo cảm, có muốn ở bên nhau thiên trường địa cửu ý từ sau, không đều là muốn lâu dài ở bên nhau sao? Lại là một ít nam nữ gian ngượng ngùng sự tình, đương nhiên chính là bình thường. "Kê Huy, ngươi đừng nói cho ta, cho tới bây giờ, ngươi còn không có cùng nữ nhân dắt qua tay, cũng vô tâm nhảy ra tốc quá đi. Trước kia ngươi là phàm nhân sao?" Mạn Ba Đỗ vô tội nhìn nàng, xanh thẳm đôi mắt tất cả đều là nghi hoặc khó hiểu. "Ta cái ngoan ngoãn a." Trước kia nha là ngươi như vậy, hiện tại nhìn dáng vẻ ngươi so nha còn muốn lạc hậu thiên chân vài phần đâu. Kia ai, mạn ba đồ ngươi sống nhiều ít tuổi, ách, 500 năm có đi. Mạn ba đồ do dự một chút, lại thấy nữ nhân trợn to đôi mắt, chấm rãi, biến tròn tròn. Cuối cùng, ha ha mà cười ra tiếng tới. Ngươi không có chạm qua nữ nhân. Mạn ba đồ nghiêng đầu, nghĩ đến khoảng thời gian trước ngã xuống khi, cũng cùng nữ nhân này quăng ngã ở một đống nhi miễn cưỡng cũng coi như là chạm qua nha. Ngày thường, hắn là thật không cho người tới gần. Xem như chạm qua đi. Tính, như thế nào cái phép tính? Lâm Đỗ quyên ác thú vị tâm tư mãnh liệt nảy sinh, vẻ mặt bắt quái mà bắt đầu dò hỏi. Chính là, thân thể đụng tới cùng nhau. Mạn ba đồ nghiêm túc hồi tưởng một phen, dường như, cùng ngày hắn là có cùng nữ nhân này đụng tới cùng nhau. Chính là, bên người nữ nhân đôi mắt càng sáng. Kêu tà ác ước số, không ngừng từ tư mạo. A ngươi lúc ấy gì cảm giác gì cảm giác a thống khổ phúc ngươi là nam nhân a anh em ngươi cư nhiên sẽ thống khổ ta thật sự hảo hoài nghi ngươi có phải hay không qua yêu đất còn có không nghĩ mở to mắt lâm đỗ quên vũ tay đối này còn có điểm quên tay ngày đó ngươi lại là cái gì cảm giác đâu mạn ba đủ thần biến chuyển đột nhiên hỏi nàng này một câu dọa nàng a mà quái kêu lên ngươi nói đụng tới chính là ta đối Ngươi là ta chạm qua cái thứ nhất nữ nhân. Trước kia, ta đều chán ghét nhân ra tới gần, xa xa như mà, liền cùng người tách ra. Mạn ba đồ sắc mặt vẫn cứ cực độ nghiêm túc. Lại dọa lâm Đỗ quyên tâm can nhi thẳng nhảy. Ngươi không phải là thật sự đi. Ta là ngươi chạm qua lần đầu tiên. Nị mạ, về sau có thể hay không làm nàng phụ trách ra từ cầu huyết nôn tình tới xem, loại chuyện này rất nhiều thời điểm sẽ hướng phương diện này phát triển. Nếu thật sự như vậy, không có khả năng. Nàng như thế nào sẽ làm người nhân cơ hội mà nhập đâu? Cái này, ta phải nghiêm túc báo cho ngươi. Ta cùng ngươi là anh em, chúng ta đâu, là không thích hợp ở bên nhau. Cho nên từ nay về sau, ngươi cho ta là người tay phải tay trái đều có thể. Nhưng là, ngươi ngàn vạn không cần khi ta là nữ nhân. Nhưng đã hiểu, tuy rằng này nam nhân cao lãnh không thể tiếp cận. Chính là, hiện tại Lâm đỗ Quên cũng biến thực sẽ lừa dối người. Nam nhân nghi hoặc mà nhìn nàng nửa ngày, nhưng là cuối cùng lại chỉ vào nơi xa không ở vui mừng giao cấu hai chỉ gian thú nữ nhân ngươi trước đây theo như lời nam nữ thâm trình tự tiếp xúc có phải hay không như vậy khu nhìn cái kia giã lang chính hung hăng lao tới mẫu lang mẫu lang ngao ngao thét chói tai bốn chảo cào mà thống khổ hình dáng lâm đỗ quyết quyết đoán lắc đầu sai rồi ta nói nam nữ chi gian đụng chạm chính là như bây giờ ngươi chạm vào ta một chút ta chạm vào ngươi một chút trợ thủ đắc lực cảm giác nàng duỗi tay Nhẹ nhàng đụng chạm vu lánh dương tay Lại bắt được, ha ha mà đánh một tiếng tiếp đón Lại bóng chốc đông ra Này nam nhân tay, lượng lánh Ở như vậy âm lánh dưới vực sâu mặt Nắm như vậy một bàn tay Chỉ biết lệnh người cảm thấy khó chịu Nhưng là, nàng này đến gần rồi có độ ấm tay Lại lệnh mạn ba đổ cảm thấy cực thoải mái Xoay người, lại nắm nàng tay Lại nghiêm túc khoa tay múa chân năm chính hắn mặt khác một con tay trái Không đúng, ngươi tay, là ấm Ta trợ thủ đắc lực cảm giác là lãnh. Cho nên hai chúng ta kỳ thật không phải giống nhau. Ngươi nói, tim đập sẽ gia tốc, ta hiện tại nắm ngươi tay, dường như có một chút nhẹ nhanh. Lâm Đỗ Quyên hung hăng ném ra hắn, đi đến mặt khác một bên. Ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá. Nàng răng nhanh mới là trung thành nhất nam nhân. Bên, liền tính lại như thế nào hảo, cũng không phải nàng. Mạn ba đồ nhìn chính mình lòng bàn tay, chỗ đó, vừa rồi thật sự có ấm áp. Thật thoải mái, ngươi lai, like, nữ nhân tay, là như thế ấm. Ngươi không cao hứng? Không có. Cái kia, ngươi hôm nay tìm thực vật đi. Ta muốn. Ầm vang. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến ầm vang tiếng vang. Ngay sau đó, bốn phía dã thú điên cuồng hướng nơi này đuổi đi tới. Nay một quen thuộc cảnh tượng, lệnh lâm Đỗ quên Nghị đến lúc trước cùng nhà tuyệt chỗ phùng sinh chuyện cũ. Vách đá muốn mở ra, mạn ba đổ cũng không có động. Chỉ là nhìn chằm chằm phía trước một đổ vách đá. Chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Vách đá mở ra cũng liền ý nghĩa hai người sẽ đi ra ngoài chỉ là lúc này đây còn sẽ cùng trước mặt nam nhân tách ra sao nàng con ở như vậy tưởng tay đã bị mạn ba đổ hùng hăng nắm đừng sợ có ta ở đây ta không sợ nàng rãy rủa muốn thoát khỏi nhưng mà nam nhân tay lại nắm càng khẩn đừng lộn xộn phía dưới ngươi đi theo ta đi từ ta mang ngươi đi ra ngoài nơi này nghe nói là một cái ưu minh tứ phương giới Thôi có vô ý đó là tự lộ một cái cũng có bên ngoài người tiến vào sao. Cái này địa phương quá thần kỳ, liền như vậy ầm vang một vang ngáy mắt, nguyên bản khoảng cách khoảng cách cực xa tứ phương đã chịu huyền nhai tuyệt bích, cư nhiên chậm rãi xuống lại lại đây. Cuối cùng, tứ phía đều bắt đầu mở ra một cái khe hở. Từ khe hở chung, để lộ ra không ít màu đen sương mù, cùng với, một ít không biết tên sinh vật, giá thú tử tử. Này đó, liền cùng lúc trước cùng răng nhanh trải qua cảnh tượng giống nhau như lúc. nha Nha Lâm Đỗ Quyên Điên cuồng thét chói tai ra tiếng, muốn kêu hồi mất đi răng nanh. Chỉ là này hết thể tiếng vang đều bị ầm vang thanh âm che lấp. Ngay sau đó cánh tay tê dần. Đi, Đinh Hai nhức góc mệnh lệnh tiếng vang quá, chính là một ít điên cuồng không muốn sống dã thu hướng phía trước bên trái một phương hướng dũng đi. ầm vang tê trong lòng ngực, sóc Con không ngừng thét chói tai, xúc thành một đoàn nhi ôm chặt nàng, thẳng đến lao ra này một mảnh thiên địa đi vào một mảnh không thấy ánh mặt trời hắt động giữa. Bên thay, không ngừng truyền đến đao kiếm thanh âm. Bạn trì, còn có một ít tê tê tiềm mình, cùng với có thể đem người đầu dưa đều giống phá giống giận thú thanh. Toàn thân trên dưới không có lúc nào là không phun tung tóe huyết ô. Mỗi một tiếng ngã xuống đều có nhiệt canh máu phun chú mà đến. Với anh ở nhận thấy được lại một con giã thú tiếp cận, lâm đỗ quyên cũng ra tay. Nhưng là tình thế tựa hồ càng ngày càng không ổn, càng là sau này. Nơi này phi hành không rõ rã thú cũng liền càng nhiều. Hai người tiến lên tốc độ, cũng không ngừng chậm lại thả chậm. leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 359. Trường 359, cô nương cây sáo. Phúc. Phúc. Bốn phía, không ngừng phun tung tóe ra nóng bỏng máu tươi, bị hộ ở sau người lâm đỗ quên, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến thỉnh thịch một tiếng. mạn ba đồ. Người đi. Tuyệt vọng, lộ ra thê lương thanh âm, lệnh lâm đỗ quên tâm thần run rẩy dữ dội. Lúc trước răng nanh chính là vì cứu nàng, từ đây không đi ra kia phiến huyền ngai. Hôm nay, lịch sử lại muốn trình diễn sao? Không, ngươi sẽ không chết. Lâm Đỗ quyên cắn răng một cái, phát huy ra bản thân tinh thần lực. Nàng la nhược, nhưng là, kẻ yếu, cũng là có tôn nghiêm. Muốn chết, chúng ta liền cùng nhau đi. Nữ nhân thanh lãnh quyết đoán thanh âm, lệnh mạn ba đổ toàn thân run rẩy dữ dội. Không cần. Ha ha, có gì không cần. Ngươi thả nhìn. Kiếm vãn thành từng đạo kiếm hoa tinh thần tam mắt phát huy ra cực hạn quan sát đến này huyệt động bên trong sở hữu yêu ma quỷ quái trước đây bởi vì muốn tiết kiệm tinh thần lực này đây nàng cũng không có quá nhiều quan sát mấy thứ này lúc này kiếm hoa một vãn đến cũng trở đến này đó quỷ vật hướng bên người tới gần tam giắt đầu cổ đôi mắt đầu lực đại thân mình tròn chắc, ở công kích nhân loại thời điểm trong miệng không ngừng phát ra chi chi thanh âm này đó tam giắt mắt tiểu viên cầu mỗi lần nghe thấy tới mùi máu tươi nhì liền sẽ hưng phấn mà không màng tất cả nhào lên tới. Tam giác viên cầu, như vậy điên cuồng. Quá nhiều như vậy tam giác hình cầu giã thú. Dường như như thế nào sắt cũng giết không xong, ở thời điểm này, Lâm Đỗ Quyên thật sâu minh bạch, bọn người kia sở dĩ sẽ ở chỗ này xuất hiện, kỳ thật, cũng chỉ bằng số lượng, liền có thể làm tiến vào nhân loại tiêu vong. Không thể chết, mạn ba đồ, chúng ta không thể chết được. Thân thể, giống bị cái gì lại sẽ rách giống nhau. Trong lòng ngực sóc nha ngẫu nhiên cũng sẽ phát ra đi đánh lén những cái đó xấu xí ra hỏa. Thình thịch. Lại là nhất kiếm sau, lâm đỗ quyên vô lực quỳ dạp xuống đất. Trong lòng, có một cái tín niệm ở chấp nhất mà nói, không cần ngã xuống, không cần. Nhưng mà, bốn phía không ngừng bị gặm cắn quái vật, vẫn là điên cuồng vọt tới. Cái loại này đau đến chết lặng cảm giác, lệnh nàng cay chắc cười. Xem ra, nàng vẫn là quá yếu. Cũng thế, chúng ta hiện tại là thật sự muốn chết cùng nhau. Mạn Ba đổ nhìn chằm chằm này, đó điên cuồng trào ra sự quái, một phen nắm nàng tay. Đến chết, cũng muốn quý trọng này ấm áp tay. Người hối hận sao? Chân lại bị tê cắn một bên. Máu chảy đầm đìa đau nhức cảm, lệnh nàng lại một lần lắc đầu. Không hối hận. Nam nhân hữu lực trả lời, lệnh Lâm đô quên hơi hơi mỉm cười. Như vậy cũng hảo. Nàng nửa quỳ trên mặt đất, cảm thụ được này đó huyết tinh hơi thở tới gần, cũng thế tự bỏ dãy rủa. Tê. Ô. Đột nhiên một trận sắc nhọn tiếng còi vang lên ngay sau đó phía trước một mảnh quang minh nhìn kia tay cầm cây sáo đi bước một hướng nơi này đi tới áo tang thiếu nữ hai người khiếp sợ mặt rên ở cái này địa phương cư nhiên còn có nhân loại sinh tồn với lệnh người kinh hỉ chính là nguyên bản vây công bọn họ xấu xí ra hỏa nhóm ở nghe được cây sáo thanh sau liền oanh mà tứ tán mà chạy phảng phất kia thiếu nữ là cái cái gì khủng bố tồn tại giống nhau chỉ là nhanh như chớp công phu Bốn phía những cái đó có thể phát ra sắc nhọn tiếng kêu khủng bố vật nhỏ, hống mà biến mất mà đi. Hai người tuyệt địa phùng sinh, cùng nhau đánh nhau cười. Con hảo, chúng ta còn sống. đa tạ cô nương. Mạn ba đổ dương rộng cùng tiến vào cô nương nói lời cảm tạ. kia áo tang cô nương tò mò mà đánh giá hai người. Ta nghe được âm thú hướng nơi này điên cuồng tuân ra mà đến, sợ hai chúng nó sẽ tạo thành vô vọng thương tổn. liền đi theo tiến đến, không thể tưởng được, thật đúng là nhìn thấy một màn này. đúng rồi Các ngươi lại như thế nào tới chỗ này? Chúng ta long liếu thôn chính là cực nhỏ có người tiến đến. Cái gì? Nơi này là một thôn trang. Mạn ba đồ hơi kinh ngạc. Lâm Đỗ Quyên cũng thực ngạc nhiên. Thôn trang. Rõ ràng, các nàng từ huyền nhai tuyệt bích mở ra sau đi vào hắc cám thông đạo. Cũng không biết đi rồi rất xa. Tái kiên quang, cư nhiên sẽ xuất hiện ở một thôn trang trước mặt. Ơn, nơi này là chúng ta tổ thần hậu sơn. Các ngươi như thế nào sẽ tiến bảo? Này! Bị người ta như vậy nhìn chầm chầm hỏi, Lâm đỗ Quyên cũng không biết như thế nào giải thích. Đến là mạn ba đồ, đạm nhiên nói một câu. Chúng ta từ ác ma trong cốc đi ra. Không nghĩ tới, trở ra sẽ đến các người thôn trang. Cô nương vừa nghe nói là ác ma cốc, lập tức rất là kính nghệ. Thì ra là thế, hai vị nếu là không chê, có thể cùng ta đến chúng ta thôn trang đi. Hảo, đang lo không địa phương nhưng đi. Thả, hai người lúc này bị thương cũng là pha nghiêm trọng. Đặc biệt là mạn ba đổ, càng là toàn thân là thương. Trước đây, hắn chính là nội thương không hảo. Hiện tại ngoại thương cũng nghiêm trọng, tạm thời, sợ là đi không được. Cô nương, các ngươi nơi này người đều tượng ngươi lợi hại như vậy sao? Đối với thế giới này cái thứ nhất thôn dân, Lâm Đỗ Quyên vẫn là cực hảo kỳ. Nàng xem ra tới, cô nương này, cũng có linh khí 5 tầng tu vi. Chính là, nhân gia lại có thể dùng cây sáo đem quái vật lộng đi. Ha ha! Tiểu tỷ tỷ ngươi là nói ta vừa rồi thổi cây sáo đi. Cái kia bản lĩnh, chúng ta này trong thôn tất cả mọi người sẽ. Những cái đó long thú, nhìn như hung ác, nhưng cũng là cực sợ hai chúng ta long liếu thôn người. Chỉ cần dùng này chỗ cây sáo thanh âm đuổi đi chúng nó, này đó tiểu gia hỏa liền sẽ trốn rất xa. Xem ra, các ngươi trong thôn mặt còn rất nhiều người tài ba. Lâm Đỗ Quyên cảm thán, mạn ba đồ còn lại là thật sâu quét liếc mắt một cái vị kia cô nương. Tâm mắt, dừng ở nàng trong tay cây sáo trên người. Tại ngoại giới, vẫn luôn có một cái truyền thuyết, nghe nói có một cái trong thôn người, đều là tu vi thấp tồn tại. Nhưng mà, các nàng lại có một tay hảo ngự thú bản lĩnh. Đặc biệt là cây sáo ngự thú, càng là lành nghề thực. Này một thôn trang, nói không phải là các ngươi long liếu thôn đi. Ta không biết ta, dù sao, chúng ta tiếng sáo, sắp thật là có thể lệnh một ít giã thú rút đi. Bất quá, cũng không phải sở hữu thú loại đều sẽ rút đi. Giống tu vi đạt tới nhân loại linh lực 5 tầng tồn tại. Liền sẽ không lại nghe chúng ta tiếng sáo. Nếu là gặp được thú triều, chúng ta thôn người cũng chỉ có thể trốn tránh. Nguyên lai là như thế này a. Bất quá, chúng ta thôn trước kia cũng già quá có thể ngự vương thú tồn tại Nga. Đáng tiếc đến bây giờ mới thôi, Vị kia ngự thú đại cô cô rời đi thôn trang, cũng không có thể lưu lại như thế nào ngự vương thú biện pháp. Chúng ta thôn lúc này mới bình ổn xuống dưới, không hề tượng trước kia giống nhau phong cảnh. Ba người nói chuyện, thực mau liền đến thôn trang. Đây là một cái chỉ có trăm tới hảo người thôn trăng nhỏ. Đồng ruộng trong đất, đều loại không ít linh quốc linh tinh. Ở cô nương nhập thôn sau, liền có một ít tiểu hài tử chạy tới. Đồng tỷ tỷ, những người này là nơi nào tới a? thuật nhìn hảo chật vật. Chính là, nàng cũng lớn lên thật xinh đẹp. Thật sự, đặc biệt là vị kia đại ca ca, nhìn so với chúng ta thôn như đại còn muốn xinh đẹp. Không đúng, không đúng, đối nam nhân không thể dùng xinh đẹp tới hình dung, chúng ta đến nói là anh Tuấn Tiêu sái chắc tuyệt. Ngày hôm qua lão tiên sinh mới dạy dỗ chúng ta, các ngươi như thế nào lại lung tung dùng từ? Nghe nhóm người này tiểu oa nhi nhóm Thiên Chân nghị luận, Lâm Đỗ quyên ha hả cười khẽ, duỗi tay sờ sờ tiểu oa nhi đầu dưa, ngươi tên là gì à, đại tỷ tỷ gần nhất muốn cùng các ngươi cùng nhau sinh hoạt nga. Ta kêu Quế Sinh, hắc hắc, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi muốn cùng Quế Sinh cùng nhau sinh hoạt a, Quế Sinh sẽ thẹn thùng. Ha ha. Này tiểu mao hài tử, tưởng làm sao? Lâm Đỗ quyên lắc đầu. Ở cùng ngày Hai người liền tạm thời ở tại này long liếu thôn. Quý nếu đồng thế hai người đằng ra một tràng nhà tranh, tuy rằng chỉ có hai gian, nhưng cũng miễn cưỡng nhưng chủ người. Cùng ngày, Lâm Đỗ Quyên liền ở bên ngoài xây cái bậy bếp. Mai rút một ít thạch khí linh tinh, một cái ra, cũng coi như là miễn cưỡng thấu thành. Xem nàng lại phải dùng thạch bếp, mạn ba đồ yên lặng từ nhẫn bên trong đem lô đỉnh lấy ra tới. Này một phương lô đỉnh, đưa cùng ngươi. A nhìn này một phương tiểu xảo, nhưng còn rút lại lớn nhỏ lô đỉnh. Lâm Đỗ quên ngoài ý muốn giật mình. Phải biết rằng, này một tôn Lô đỉnh, tuy rằng nàng dùng không lâu, kết bạn bên ngoài người cũng cơ hồ không có. Nhưng mà, có thể co rút lại lớn nhỏ Lô đỉnh, nhưng tùy ý điều tiết hỏa ôn đồ vật, này hơn phân nửa là hảo bà bối. Thứ này quá quý trọng. Ta tuy rằng mới đến này một giới không phải quá hiểu biết, chính là, thứ này quý giá chỗ, vẫn cứ xem ra tới. Ngươi nói đưa ta liền đưa ta, nhưng ta lại thu không nổi. Mạn Ba Đồ có chút không vui. Hung Hăng Trừng nàng liếc mắt một cái, nói đưa ngươi liền đưa ngươi, lấy đi, lấy đi. Bằng Hữu đưa. Xong việc, Mạn Ba đổ một câu biệt lưu nói, nghe Lâm Đỗ Quyên Dương mồi cười. "Ân, hảo đi, bằng Hữu đưa. Sau này, ta cũng sẽ đưa ngươi không giống nhau đồ vật. Nếu bằng Hữu mà nàng như thế hảo, sau này nàng cũng nên có qua có lại mới đối. Cho nên bằng Hữu, thật không nên so đo như thế nhiều." Nghĩ vậy, Lâm Đỗ Quyên cũng không khách khí mà nhận lấy. Ở ác ma cốc thời điểm, cũng tìm được rồi mấy cái không gian túi. Này đây, này một phương lô đỉnh đã bị thu vào không gian trong túi. Ngày thường, nấu cơm luyện đan gì đó cũng phương tiện rất nhiều. Ra tới, dược liệu cũng sửa sang lại một phen. Ở ác ma trong cốc thời điểm, mặc kệ hữu dụng vô dụng dược vật, nàng thu thập một đồng lớn. Lúc này, đều chia làm hảo cảm, giống nhau cảm giác, có kinh sợ cảm giác tam đôi, phân loại đặt ở một bên nhi. Tạm thời. Sợ là muốn tại đây sơn thôn bên trong nốc một thời gian, nhìn trước mặt này một đống dược liệu, Lâm Đỗ Quyên dị thường quý trọng. Nơi này tuy rằng ở vào sơn thôn, nhưng là cũng không có quá nhiều dược vật. Này đây, mấy thứ này, sau này đều sẽ là nàng luyện đan quý giá tài liệu. Ngày hôm sau, Long Liễu thôn lão thôn trưởng liền tự mình lại đây dò hỏi hai người xuất xứ. Chúng ta thôn từ trước đến nay không tiếp nhận bên ngoài người, này đây, liền tính là nghe Đồng Nhi nói các ngươi là đến từ Ác Ma Cốc. Lão phu cũng cần thiết muốn kiểm chứng rõ ràng. Rốt cuộc, chúng ta này một thôn người, mạng nhỏ vẫn là muốn. Nghe thế, hai người Minh Bạch, Cảm Tình, đây là tới kiểm chứng bọn họ xuất xứ. Lão bá ngươi như vậy cẩn thận là đúng. Chúng ta xác thật là đến từ chính ác ma trong cốc. Ở đằng kia, bị nốt góc chừng nửa năm bộ dáng đi. Nha, đây là từ ác ma từ giữa tìm được một ít dược vật. Lão thôn trưởng chớ có khách khí. Lâm Đỗ quên đem ác ma trong cốc tùy ý sinh trưởng dược vật lấy ra. Nguyên là muốn đưa lễ, nhưng là lao thôn trưởng lại là xua tay. Nay một gốc cây dương cốc, vừa thấy chính là ác ma trong cốc mới có thể sinh trưởng. Nếu hai vị thật sự từ bên trong ra tới, vậy nốc tại nơi này đi. Bất quá, tiểu lao nhân có cái yêu cầu quá đáng. Giống nhau nói đến, từ bên ngoài tiến vào người, trên người đều sẽ có đan dược linh tinh. Có không, có thể cho chúng ta thôn tiểu hài tử, cung cấp tam nhị cái linh khí đan linh tinh. Ai, tiểu sơn thôn hài tử, có thể tu linh thành công. Hơn nữa đi ra người, thật sự là quá ít. Leo xi si ngoài kỳ đít. Phần 360. Chương 360, cùng thôn trưởng giao dịch. Nguyên like, Lai lão bá là muốn linh khí đan a. Lâm Đỗ Quyên ha ha cười. Đứng dậy, đem linh khí đan lấy ra năm bình lớn ra tới. Lão bá chỉ lo lấy đi đó là. Này. Nhiều như vậy. Lão thôn trưởng xem kích động mà cọ mà nhảy dựng lên. Phùng kia năm bình đan dược, trong lúc nhất thời vui sướng nói nói không nên lời. Đến là quý nếu đồng xem hắn như vậy, chạy nhanh đem người đẻ lại. Thôn trưởng, lão thôn trưởng, ta nói này hai người là cái tâm địa nhi tốt. Người còn cố tình không tin. Xem đi, người ra tay chính là mấy bình đan dược, chính là, chúng ta cũng không thể bạch muốn này đó dược a. Lâm Đỗ Quyên hơi hơi mỉm cười, không thấy bên người sắc mặt không thế nào đẹp mạn ba đồ. Đúng vậy, đối, chúng ta cũng không thể tặng không này đó đan dược. Ta nhìn các ngươi nơi này loại không ít linh cốc, còn có bên thực vật rau dưa linh tinh như vậy đi, hai chúng ta người ở chỗ này cư trú thời gian, các ngươi hỗ trợ cung cấp chúng ta ăn nguyên liệu nấu ăn tốt không? chỉ cần cung cấp mễ, còn có đồ ăn thịt loại liền hảo, hảo hảo, đây chính là chúng ta chiếm đại tiện nghi a cái kia, các ngươi như vậy chỉ thu thức ăn, chúng ta cũng quá chiếm tiện nghi. Lao thôn trưởng xoa tay, cực ngượng ngùng mà muốn cự tuyệt. Ha ha, này hứa linh lực đàn, với ta tới nói, thật đúng là không thế nào. cứ như vậy đi, về sau các ngươi cung cấp chúng ta đồ ăn. Xem nàng này dứt khoát lưu loát bộ dáng, lao thôn trưởng liền không hề nói nhiều. Đến là quý nếu đồng, nếu nhữ mày liếc liếc mắt một cái mạn ba đồ. Nàng tổng cảm giác, người này không phải quá dễ nói chuyện. Thả, nhìn hắn, cũng có loại tim đập nhanh thịt nhạy cảm giác. Này hai người, nếu không phải kia cô nương nhìn thiệt khí, nàng cũng thật không dám tiếp thu. Đợi cho này hai người rời đi sau, mạn ba đồ mới có chút không kiên nhẫn mà quét mạn ba đồ liếc mắt một cái. Lòng dạ đàn bà. Lâm đỗ quyên hảo tính tình thực ha ha cười giải thích, là, là, ở ngươi như vậy cường giả xem ra. Muốn ăn, chỉ cần cấp những người này nói một tiếng liền hảo. Nhiên tắc, như vậy có thể cho nhỏ yếu giả phục tùng. Lại cũng chỉ là cường quyền dưới phục tùng thôi. Chúng ta làm như vậy khả năng cho phép giao dịch, kỳ thật cũng khá tốt. Hai bên cùng có lợi, thả, trong lòng còn thoải mái. Ta cũng không cầu khác, chỉ cầu, có thể cùng người ở chung hoàn hảo là được. Cùng người kết thiện, cũng tương đương là vì chính mình lưu lại tuệ căn. Điểm này nàng ở đã trải qua quá nhiều sự tình sau, cũng liền đột nhiên sinh ra. Mạn ba đồ lạnh nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, nhắm mắt lại, tiếp tục hắn chữa thương khôi phục. Đối với hắn như vậy cường giả tới nói, tượng Lâm Đô Quyên loại này cách làm, quả thực chính là nhỏ yếu giả cách làm. Bất quá, Lâm Đô Quyên cũng không quá quản hắn ý tưởng. Ở lại về sau nhặt tử, còn xem như tiêu giao. Ngay thường, mạn ba đồ đều ở bận rộn liều thương. Lâm Đô Quyên ở luyện đan rất nhiều, tu kiếm khẽ hở. Liền sẽ đi trong thôn chuyển động một vòng nhi. Giống nhau nói đến, hoàng hôn là lúc, đó là nàng chuyển động là lúc. Đối với trong thôn hết thảy, nàng đều khá tò mò, cũng cực có hứng thú. Ở nếm thử nơi này linh cốc cơm về sau, lâm đỗ quyên sẽ không bao giờ nữa thích thế gian cơm. ngươi cư nhiên là lần đầu tiên ăn linh cốc cơm a Ai, đáng thương cô nương, không nghĩ tới ngươi so với chúng ta này sơn thôn người còn muốn con cùng. Long bốn xuân lao bá nghe nàng lần đầu tiên ăn linh cốc cơm, cũng là cảm thán không thôi. Ha hà, ta liền tò mò a, cái này linh cốc là như thế nào trồng ra? Thoát nhìn, dường như phải dùng không ít linh khí đi tới đâu. Đúng vậy, này chơi nghệ nhi, sắc thật là gieo trồng phiền thoái, bất quá, chỉ cần nghiêm túc, cũng là có thể trồng ra. Long bốn xuân lao bá là này một trong thôn mặt nhất am hiểu gieo trồng linh cốc, cũng là gieo trồng kinh nghiệm phong phú nhất tồn tại. Lâm Đỗ Quyên Tử khi cùng hắn nói chuyện phiếm lúc sau, liền thích cùng chi giao lưu một ít gieo trồng phương diện kỹ thuật. Mấy ngày nay, Ban ngày thời điểm, càng là chạy tới tham dự cùng nhau gieo trồng. Vì dẫn, nàng hiện tại nhân khí giá trị, so mạn ba đồ cường không ngừng gấp 10 lần. Dựa theo bọn nhỏ cách nói, vị kia đại ca ca tuy rằng lớn lên tuấn kiệt xuất sắc. Nhưng mà, lại là không dễ làm người tiếp cận tồn tại. Thả, nhìn hắn, nội tâm mạc danh liền sẽ sợ hãi. Vì thế, người trong thôn tự nhiên mà vậy mà liền xa cách mạn ba đồ, cùng lâm đỗ quên cái này gặp người đôi liền chát ra hỏa, đến là cực nhanh mà quen thuộc lên. Ha ha, nhạ, người giúp ta đem này linh lực hướng trong đất dẫn. Ai, cái này gieo trồng linh cốc đi. Gần nhất, này một mảnh mà, đến có linh khí tới mới được. Nói cách khác, nơi này, cần thiết phải dùng linh lực nơi phát ra mới được. Này đây, điểm này điều kiện là cực kỳ bất bẻ. Cũng là không ít thôn trang, sẽ vì một ít linh địa mà tranh đoạt nguyên nhân. Nga, nói cách khác, loại này thực linh cốc, đầu tiên đệ nhất đại văn kiện quan trọng, chính là nơi đây cần thiết có được linh khí. Đúng vậy. Đệ nhị, chính là này dẫn đường trong đất linh khí. Điểm này, yêu cầu loại cốc người trường kỳ không ngừng kiên trì, tùy thời tùy chỗ quan sát. Ở sinh trưởng trong quá trình, hơi có dẫn đường không tốt, liền dễ dàng dẫn tới này đó linh cốc lớn lên không đạ phát. Rốt cuộc, linh khí quá nồng hậu sẽ làm ngũ cốc không tiếp thu được. Quá ít, lại lớn lên không tốt. Này đây, quá nhiều bất lợi, quá ít, cũng không được. Đây cũng là vì cái gì mỗi một miếng đất, đều sẽ bởi vì linh khí nguyên nhân. Lại mở rộng thành bao lớn linh điển phạm vi duyên cớ. Nga, nguyên lai like là cái dạng này A ta liền nói sao, như thế nào như vậy một khối đại, bên kia một khối tiểu nhân. Chúng ta thôn linh điển, thoạt nhìn dường như không tồi, còn xem như nhiều ha. Ha ha, chúng ta thôn dân cư thiếu A nếu là nhiều một ít, còn có thể nhiều đến một chút. Ai, ngươi không biết, này long liếu vùng thôn trang, Tổng hội thường thường phát hiện một ít thiên nhiên linh điển chi nguyên mà. Mỗi lần đã xảy ra, Này phụ cận mấy cái thôn trang liền sẽ cướp đoạt phân cách quyền. Chúng ta long liếu thôn A, bởi vì ít người, mỗi lần đều chỉ phân đến một mảnh nhỏ. Người đại dương thôn, mỗi lần đều phân đến 5 phần chi nhị. Lâu dài đi xuống, chỉ sợ, này đại dương thôn người, là muốn tại đây một mảnh nhi chiếm địa vị vương. Lợi hại như vậy A. Xem ra, chúng ta thôn cũng nên nhiều phát triển nhân viên mới được. Ha ha, cô nương người nói sai rồi. Không phải nhân viên vấn đề. còn có. Linh khí tu vi nhân viên vấn đề. Tiêu đại dương thôn người, cũng không phải dân cư quá nhiều thôn trang. Chẳng qua, so với chúng ta thôn nhiều hai danh linh khí 5 tầng nhân sĩ, cho nên nhân gia liền có thể xưng vương xưng bá một ít ra đầu năm nay, quyền đầu cứng, mới là đạo lý đâu. Điểm này, lão thôn trưởng cách nói cùng mạn ba đồ ngày thường cách làm, đến là không như mà hợp. Hai người hàn huyên trong chốc lát, lâm đỗ quên tiếp tục loại cốc, Còn hảo nàng linh lực dẫn đường là nhất am hiểu. Này đây! gieo trồng lên cũng là cực nhanh nhẹn. Chỉ chốc lát sau công phu, liền đem những cái đó linh khí đều đều dẫn đường đến gieo trồng hạ linh quốc bản thân. Lại quay đầu lại khi, liền thấy Long Bốn Xuân lão bá chính ngơ ngác nhìn nàng. "Tư bá, ta loại này không hảo sao?" Long Bốn Xuân xoa xoa đôi mắt, mới có chút cố hết sức mà nhìn nàng. "Cái gì? Cô nương à, ngươi chớ có treo chọc lão phu ai trước đây, ngươi xác định không gieo trồng quá linh quốc." Nghe lão nhân này trong thanh âm mặt có chút lửa giận, Lâm Đỗ quên thẻ lưỡi. Lão bá, ta xác thật là từ dưới một giao diện đi lên người. Hơn nữa, tiếp theo giao diện là không có như vậy linh khí dư thừa nơi. Càng sẽ không có loại này linh cốc hạt giống, cho nên lão bá, ngươi cảm thấy ta cần thiết trêu chọc ngươi sao? Long Bốn Xuân vẫn là có chút không dám tin tưởng. Chính là, ngươi như thế nào sẽ ở lần đầu tiên gieo trồng là có thể đem này đó linh lực tươi dẫn đường như thế hảo? Lâm Đỗ quyên núi bay, buông tay, khả năng ta không nói cho lão bá, ta cũng là một vị đan dược sư sự thật. Cái gì? Lúc này đây, Long Bốn Xuân là thật sự giật mình. Hắn trên dưới tả hữu đem Lâm Đỗ Quyên hảo một trận nhìn. Cười lạnh lắc đầu, không phải ta không tin cô nương, thật sự là, tượng ngựa như vậy cấp thấp tu vi, rồi lại nói chính mình là luyện đan sư người. Tại đây trên đời là không có khả năng tồn tại. Lão nhân ta tuổi trẻ thời điểm, cũng là ở bên ngoài đi lại quá. Ở gần đây, cũng có một ít có thể tinh luyện đan dược tiểu nhân đan dược học đồ. Bọn họ tuổi tác, cái nào không phải 7, 8 chục tuổi? Liên này, vẫn là quanh năm suốt tháng học tập luyện đan thuật mới có thể thành công tiến giai trở thành luyện đan học đồ giả. Ách Lâm Đô Quyên cũng không biết như thế nào giải thích. Đơn giản, trực tiếp đem lô đỉnh lấy ra. "Lão bá, ta lười cùng ngươi giải thích. Như vậy đi, các ngươi thích linh khí đan, ta hiện tại liền luyện đan một lò." Long Bốn Xuân lập tức liền câm miệng. Nhìn nàng thuần thục mà lấy ra nước thuốc tinh hoa, lại ném nhập lò chung, dùng bình thường xài tân giàn thiêu. Long Bốn Xuân đã sớm kinh dị lời nói cũng nói không nên lời. Lúc này, hán nội tâm chỉ có hơn một ngàn đầu thảo nê mã ở lao nhanh, cô nương này là người sao, à, là người sao. Nhân gia luyện đan, còn phải dùng một ít không giống nhau xài tân mới có thể lấy hỏa. Nàng nhưng đến hảo, cư nhiên dùng bình thường xài tân. Này luyện đan hỏa, có thể cùng tầm thường giống nhau sao? Càng quan trọng, xem nàng nhẹ nhàng thích dí lấy ra dược vật tinh hoa dịch. Như vậy, liền giống ở làm tiểu nhi chơi trò chơi giống nhau. Quá mức với nhẹ nhàng thích dí có hay không? còn có Nàng như thế nào luyện đan vẫn luôn là nhắm mắt lại. Không biết như vậy không chút để ý mà luyện đan là thực dễ dàng thất bại sao. Nếu không phải sợ quấy dày nàng, Long Bốn Xuân đều tưởng tiến lên cùng nàng chất vấn. Ngươi sẽ không lan lộn, ở trước mặt ta biểu diễn lãng phí tài liệu, đương này đó dược vật là đến không đâu. Tức giận hắn, chờ chờ, liền nghe đến một cổ dược hương mùi vị. Này dược hương mùi vị, hắn là tuyệt đối sẽ không nghe sai. Không sai. Đây là... Linh khí đan A. Ta thiên A. Cô nương này là yêu nghiệt, tuyệt đối thỏa thỏa yêu nghiệt ta sao có thể dùng bình thường sai tân, liền đem đan dược cấp tinh luyện ra tới. Tinh luyện ra đan dược cũng liền thôi, Mấu chốt, này vẫn là đệ nhất lò liền thành công. Trước đây, Phàm là đi bên ngoài xem những cái đó lao nhân luyện đan, cái nào không phải muốn tinh luyện cái mấy chục lò mới có thể thành công một lò. Hơn nữa, xem bọn họ luyện đan, mỗi lần luyện xuống dưới, đều giống mệt muốn chết đi giống nhau. Trước mặt cô nương này, khí sắc hùng nhuận, đôi mắt sáng ngời. Thủ pháp, càng là nước chảy mây trôi. kia lượng sáng sáng đôi mắt, ở bên má tóc đen phụ trợ hạ, càng có vẻ sáng ngời có thần. Như vậy nàng, quả nhiên không hổ là bị ác ma cốc ngốc quá người A. Đan thành. Thu đan quyết một song. Lâm Đỗ Quyên ngẩng đầu đem một lọ tử đan dược đưa đến long bốn xuân trong tay. Túi đầu, nhìn cái chai bên trong 12 viên lớn nhỏ đều đều, hạt no đủ, linh khí dư thừa đan dược, long bốn xuân thật sâu quỳ xuống. Là tiểu lão nhân có mắt không tròng. Tự nhiên sẽ ngộ nhận vì cô nương ngươi là tới cực khổ treo chọc tiểu lão nhân. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. A cô nương ngươi này, nơi nào là đan dược sư cấp bậc? Ngươi này có thể tính có cấp bậc đan dược sư nha. Lèo si ngoại Kỳ điểm. Phần 361, chương 361 cùng đại thần đàm phán. Ha ha, ta bằng hữu nói em này trình độ cũng liền chấp và quá đi, còn cần không ngừng nỗ lực mới hảo. Trước mắt mới thôi, ta chỉ có thể tinh luyện ba loại đan dược. Bên là không được. Lão nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. "Ngươi mới bao lớn năng lực tu vi?" "A, ta hiện tại a." "Miễn cưỡng chính là thất cấp linh khí tu vi đi." Nói đến tu vi, Lâm Đỗ Quyên vẫn là cực ngượng ngùng. Rốt cuộc, nàng này tu vi dựa theo mạn ba đồ cách nói, thật sự quá năng lực kém. "Chính là, ở Long Bốn Xuân trong mắt, ngươi này tu vi, ở chúng ta thôn tới nói, tượng ngươi như vậy tuổi trẻ, liền có như vậy tu vi người, đến cũng coi như là tuyệt đỉnh cao thủ." Chúng ta thôn Liền tính là thôn trưởng, cũng bất quá là linh khí đại viên mãn tồn tại. Mà tượng ta như vậy, cũng bất quá là linh khí mười tầng việc làm. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, chúng ta thôn sở hữu linh khí sáu tầng trở lên người, đều là tuổi một đống. Nhưng là, này cũng chỉ là chúng ta trong thôn mặt. Nếu là người này tu vi cùng bên ngoài người so sánh với, cái này, cũng sắp thật là tính giống nhau đi. Lâm Đỗ Quyên vẻ mặt đau khổ, xem ra, mạn ba đồ sở bình cũng không phải giả. Ít nhất, Nàng hiện tại Tu Vi liền thật sự có chút thấp hèn. Nhưng là, ngươi này luyện đan Tu Vi, ta dám nói, liền tính là đi ra ngoài, cũng là ưu tú nhất tộc người. Long Bốn Xuân này một phen lời nói, lệnh lâm Đỗ quyên tinh thần rung lên. Ngươi lão lời này thật sự. Lời này ta lừa ngươi làm gì? Lời này thật sự không thể lại thật. Theo ta được biết, liền tính là ưu tú một ít luyện đan nhân sĩ, cũng cơ hồ là linh động kỳ mới có thể có. Mà luyện đan, cô nương à, có hay không người nói cho ngươi? Luyện đan là yêu cầu dùng không giống nhau sài thân, còn có đan hỏa linh tinh. A, ta thật không biết. Lâm Đỗ quyên khiêm tốn thỉnh giáo. Lão nhân lúc này mới nói lên. Đệ nhất, có người là trời sinh có đan hỏa tồn tại. Loại người này rất cuộc ít, thả, đan hỏa cũng yêu cầu chính mình đi tìm, hoặc là trời sinh hỏa dương giả mới có thể có. Đệ nhị, rất nhiều người đều là đi bên ngoài tìm một loại thiên nhiên ngồi lửa, lại loại ở trong cơ thể, hậu thiên sinh vì chính mình đan hỏa. Loại này cũng là không ít đại đan dược sư việc làm biện pháp. Đệ tam, còn lại là đại đa số luyện đan sư việc làm. Tìm một chỗ địa hỏa so tràn đầy chỗ ngồi, lại đặt đan lô, tinh luyện đan dược. Này một loại, chính là cần thiết muốn đi tìm được địa hỏa địa giới. Bất quá, thật nhiều trong thành mặt là có như vậy địa phương. Còn có, không ít môn phái, cũng là có như vậy nhóm lửa nơi. nay đây, đan dược sư, hoặc là là chính mình kiếm tiền, ở bên ngoài thuê phòng luyện đan. Hoặc là chính là đầu nhập vào một ít đại môn phái, hai bên giao dịch, một phương cung cấp đan dược, một phương tắc cung cấp hán luyện, đan yêu cầu tài liệu. nguyên lai like là như thế này a. đến lúc này, lâm đỗ quyên có điểm minh bạch, vì cái gì chính mình đệ tứ loại đan dược vẫn luôn không dám tinh luyện. cảm tình là bởi vì hỏa lực duyên cớ. kia mạn ba đồ cũng là, cư nhiên vẫn luôn không cùng nàng đề. tứ bá, cảm ơn ngươi chỉ điểm. ta phải đi về tìm người tính sổ. hừ, cư nhiên vẫn luôn không cùng ta nói. Ta yêu cầu dùng tân hỏa nhắc tới luyện đăng ăn dược. Nàng dám xác định, mạn ba đồ là cố ý như vậy xem nàng giả khíu. Nương, xem nàng ảo não là thực vui vẻ đúng không? Hôm nay buổi tối, không cho hắn ăn ngon. Như vậy tưởng tượng, lâm đỗ quyên ý xấu nhi mà hướng trong nhà đi. Ngày này, làm đồ ăn là cực phong phú. Nhưng là, lâm đỗ quyên cũng không có tượng gì vang giống nhau. Làm tốt về sau, lại đi ôn nhu tiểu ý mà kêu mạn ba đồ tới ăn cơm chờ đến mạn ba đồ nghe đồ ăn mùi hương nhi tới rồi, thấy liền mỗi cái mâm bên trong chỉ còn lại có một chút đồ ăn. Hơn nữa, cơ hồ mỗi dạng đều là hắn gần nhất đặc biệt thích ăn đồ ăn. nữ nhân, mạn ba đồ giận, lâm đỗ quyên còn lại là vỗ về cái bụng, đôi mắt một nghiêng, a, ăn quá căng, làm sao vậy? người không gọi ta. mạn ba đồ vẫn cứ kiệt lực vẫn duy trì đảm nhiên. chính là hiểu biết nàng lâm đỗ quyên lại rõ ràng, này nam nhân kỳ thật là sinh khí ta vì cái gì muốn kêu ngươi a? ngươi không nấu cơm, ta tới làm đồ ăn. còn có a, là ta tẩy đồ ăn. ngươi không có làm ta, còn phải làm hảo tới tam thỉnh bốn thúc rủ. ngươi cho ta là nhà đâu? vẫn là ngươi là tổ tông tới. hừ hừ, hai chúng ta là bình đẳng quan hệ, hai chúng ta là bằng hữu, được chứ? nhìn này tiểu nữ nhân khoe khoang bộ dáng. mạn ba đồ khí cực quay đầu, vùi đầu, uy vũ lúa cơm. con hảo, linh cơm vẫn phải có. bằng không. Hôm nay hắn liền thật sự đến đói bụng. Khoảng thời gian trước thượng trăm năm tích cốc thời gian đều lại đây. Gần nhất mỗi ngày ăn một vài bữa cơm, cư nhiên cũng thành thói quen như vậy cách sống. Một ngày một đốn không ăn, cư nhiên sẽ có loại đói hoảng, thiếu hoảng cảm giác. Chẳng sợ, vì thế muốn bởi vì ăn cơm sau, lại bài tiết linh tinh chuyện phiền tói nhi. Chính là, hắn vẫn cứ thích loại này ăn nhân gian pháo hoa cảm giác. tựa hồ, thực thoải mái. Còn coi à, hôm nay bắt đầu, vì công bằng khởi kiến, chúng ta ăn cơm sau. Ngươi đến phụ trách rửa chén. Nếu không, không đến ăn. Mạn ba đổ trong tay chiếc đũa ngừng một chút. Đạm nhiên liếc quá nàng. Một bộ phong lôi quyết. Lâm Đỗ quên giữa mày đều run. Một bộ phong tuyết quyết. Đây chính là nàng vẫn luôn muốn học đồ vật ra nghe nói. Loại này chiêu thuật học được sau. Nhưng dịch phong, có thể gọi lôi. Đến lúc đó, cùng người thời điểm đối địch, Một trận gió quá, một đạo lôi điện chi lực quét tới. Chỉ là mỗi ngày nấu cơm, rửa chén, ân, dường như. Cũng có thể tiếp thu. Bất quá, cứ như vậy đáp ứng, tựa hồ cũng quá cái kia. Nàng đôi mắt nhanh như chớp vừa chuyển. Không đương trường đáp ứng. Kia gì, ngươi vì cái gì không nói cho ta luyện đan tới rồi mặt sau, là cần thiết muốn sửa vì khắc hỏa. Mạn ba đồ trong tay chiếc đũa lần thứ hai trệ trệ. Hắn tổng không thể nói, kỳ thật, kia một bộ đan lôn là hắn rất xuống huyền nhai thời điểm đoạt tới đi. Ngay thường nghĩ muốn cái gì đan dược, đều là đi đoạt lấy. Đến nỗi nói nhân ra như thế nào luyện đan dùng cái dạng gì hỏa hắn thật đúng là không rõ ràng lắm khu ngươi không cho ta đồ ăn là bởi vì chuyện này hắn ánh mắt cổ quái mà nhìn về phía cái này cổ quái nữ nhân nguyên bản này nam nhân liền lớn lên cực xoáy khí đẹp như vậy một nghiêm tới liền có loại chính mình bị coi thường cảm giác trong lúc nhất thời lâm đỗ quân cũng là và đâu kia gì ta liền cảm thấy ngươi là đang xem ta chê cười dù sao ngươi người này ác liệt hỏng rồi thói quen tính xem người dèm pha nhi cũng không phải lần đầu tiên. Mạn ba đồ ngạc nhiên mà nhìn cái này mặt đỏ thai hồng nữ nhân. Chớp vài chớp, mới có chút vô tội mà nhìn nàng, dường như, từ đầu tới đuôi, ta cũng không có xem ngươi chê cười thời điểm đi. Lâm Đỗ Quyên lại một lần sửng sốt. Lại tinh tế tưởng tượng, giống như, từ đầu tới đuôi, gia hỏa này thật đúng là không phải có tâm muốn xem nàng chê cười. Vài lần, toàn bởi vì hắn cũng không hiểu biết. Không hiểu biết. Chật, nàng cổ viên đôi mắt. A a, ta đã biết. Ngươi sở dĩ không nhắc nhở ta dùng đan hỏa, là bởi vì chính ngươi cũng không hiểu. Nói cách khác, ngươi chỉ là sẽ một ít đan dược quá trình, nhưng là, cũng không có tự mình động thủ tinh luyện quá. Mạn ba đổ cao lánh xoay người, tiếp tục căn cơm. Căn bản liền không để ý tới nàng ý tứ. Như vậy hắn, làm lâm Đỗ quên ha ha cười. Trên dưới tả hữu mà đem hắn tinh tế đánh giá, sách, ngươi thật đúng là sẽ trang bước đâu. Cư nhiên mông ta cho rằng ngươi là luyện đan cao thủ. Cảm tình. Cuối cùng ngươi gì cũng sẽ không, chẳng qua là lược hiểu ra lông mà thôi. Thần a, thật là thần a. Bị nói nửa ngày, cuối cùng, Mạn Ba Đồ vẫn là không kiên nhẫn mà buông chiếc đũa. Không đồ ăn. Xem Lâm Đỗ Quyên nhìn chính mình không núc núc, lại chậm rãi từ từ bổ thượng một câu. Kỳ thật, ta cũng có thể động động tay chân, canh chừng lôi, trộm lậu một chiêu nửa thức. Lâm Đỗ Quyên trừng lớn đôi mắt, đồng tử không ngừng co rút lại. Ngươi dám? nãi nãi mà, ngươi muốn làm như vậy, tỉ tỉ ta cùng ngươi tuyệt giao. Chính là, nam nhân uy hiếp không giảm mắt, vẫn là lệnh nàng thỏa hiệp. Ta nhớ ra rồi nha, trong nhà dường như còn có một ít tan. Khu, ngươi tử từ nha, ta đây liền đi lấy. Chờ đến nàng rời đi sau, mạn ba đổ mới âm thầm thở phào. Nữ nhân thật đúng là phiền toái sinh vật, một khi lại nhảy lên, thật không phải người sống. Bất quá, chờ đến trong chốc lát lâm đỗ quên đem mấy thứ xảo thiêu cực hảo xem đồ ăn chỉnh lên tới khi, hắn lập tức thay đổi trước đây ý tưởng, kỳ thật. Có một cái lại nhải nữ nhân cũng không cái gọi là. Mấu chốt, là muốn nàng sẽ nấu ăn, sẽ thiêu đồ ăn, sẽ hiểu được như thế nào điều tiết người ăn uống. Liền giống này một đạo tuyết bột củ sen, ăn về sau, sẽ không bao giờ nữa muốn ăn người thứ hai làm. Linh khe, vì cái gì không thể loại linh đồ ăn, kỳ thật, chúng ta cũng có thể loại linh đồ ăn đi. Tượng cái này linh khe bên trong sinh trưởng tiểu tế lá cải nhi, ta cảm thấy liền có thể trở thành là rau dại tới làm tại đây một ngày lại ở linh khe chuyển động thời điểm lâm đỗ quyên chạy nhanh đem những cái đó linh cỏ dại nhặt lên đương nhiên nhặt thời điểm vẫn là căn cứ chính mình kinh nghiệm đem có hảo cảm nhặt lên tới bên không có hảo cảm tắt ném một bên nhi xử lý cô nương a này đó là linh khe bên trong lớn lên cỏ dại không quá nhiều tác dụng ngươi cầm đi làm gì nha. long thứ gia có chút lắc đầu cảm thấy cô nương này gì đồ vật đều hiếm lạ cũng là cái nhỏ quán khu thứ gia cái này đồ ăn ta muốn dùng tới nấu ăn, nấu ăn. Long tứ gia nghe nuốt nước miếng, dường như vì cái gì hắn không nghĩ tới quá đâu. Tứ gia, ngươi cũng đừng loạn thị à. Mấy thứ này ta phải nhìn xem loại nào thích hợp. Nếu là không thích hợp, chúng ta cũng không thể ăn bậy không phải. Vạn nhất ăn ra cái tốt xấu tới, này nhưng không thể nào nói nổi. Ném xuống này dặn dò nói. Lâm Đỗ quyên sách theo kia một phen hảo cảm độ có vài phần linh cỏ dại, xoay người liền hướng ra đi, chuẩn bị xào linh đồ ăn. Này chính là nàng nhân sinh giữa đệ nhất bản linh đồ ăn. Cụ thể muốn như thế nào làm, nàng thật đúng là không rõ ràng lắm.